Lý cô nương nếu là cùng những người đó chính diện đối thượng, kia chẳng phải là chúng kế sao. Lý Hương Vân nở nụ cười, nói, Húc Xuân, hiện giờ, ta chính là không cần thanh danh, mới có thể đem Thái Hậu Nguyễn Húc bọn họ thỉnh nhập ung chung. Ân! Húc Xuân khó hiểu nhìn Lý Hương Vân, lại không có chờ đến Lý Hương Vân trả lời. Cuối cùng cái kia đòn sát thủ lúc sau nàng cùng trịnh Dục thịnh cùng với Hoàng thượng Hoàng hậu Thái tử rõ ràng. Rốt cuộc đó là bọn họ đại chiêu, biết đến người càng ít càng tốt, bọn họ người chung quanh đi theo sốt ruột, mới chân thật, không phải sao, Lý Hương Vân bên này là chuẩn bị tốt, Lâm Nhá Nghiên bên kia cũng là đem người cấp tiếp tới. Sa hòa xe ngựa từ Tiến Thành, liền đưa tới trong thành bá tánh vây xem, như vậy xa hòa xe ngựa đây là ai ra á, nhìn xe ngựa phong trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ là đuổi thời gian rất lâu lộ A. Đây là cái nào huân quý thế gia thân thích tới. Ở mọi người tò mò trong ánh mắt, kia xe. Ngựa thế nhưng ngừng ở trong khoảng thời gian này bị chịu chú ý sân trước. Xe ngựa cửa vừa mở ra, lập tức liền nhảy xuống một cái lão phụ nhân. Vừa thấy đến người này, chung quanh xem náo nhiệt người thật là buồn cười, trực tiếp bật cười. Làn da ngâm đen, thô giáp đến không ra gì, vương tới trên tay càng là thô giáp có không ít vết chai. Lớn lên lại cao lớn thô kệch. Thấy thế nào như thế nào đều là một cái trên mặt đất hàng năm lao động nông phụ, nông phụ vốn dĩ không có bất. Luận vấn đề gì, đừng nói là kinh thành phụ cận, chính là trong kinh thành có không ít bá tánh cũng đều là ở ngoài ruộng trồng trọt. Làm đại gia chân chính cười nhạo chính là này lão phụ nhân trang điểm. Hồng lục, ăn mặc so với kia sân khấu kịch thượng vai hề còn muốn tươi đẹp, xứng với nàng màu da, thấy thế nào như thế nào biệt nữ, càng đừng nói cũng không biết là vì biểu hiện nàng có tiền vẫn là thế nào, trên đầu thế nhưng cắm không ít cây châm kim thoa, trói lọi, lung, tung rối loạn một đầu, kia trên mặt còn dày hơn hậu đánh một tầng phấn, một nếp gấp một nếp gấp, nàng môi động nhất động, trên mặt đều rớt làm mặt, cố tình, này lão phụ nhân một chút đều không có cảm thấy chính mình này thân trang điểm có cái gì vấn đề, ngược lại còn thập phần đắc ý ngẩn đầu ưỡn ngực, Đặc biệt là nhìn này cổng lớn bảng hiệu Hỏi bên cạnh đánh xe người Ai Này mặt trên viết chính là cái gì Lão phu nhân Này mặt trên viết chính là Lý Phủ Đánh xe gá Sai vặt cười nịnh nọt nói Nhưng xem như đem người đưa đến địa phương Hắn không bao giờ dùng cùng này cả gia đình ở chung Rốt cuộc sắp giải thoát rồi Gã sai vặt ở trong lòng vạn phần may mắn nghĩ Lý Phủ Lý Phủ Lý Đại Nương cao hứng thẳng xoa tay Quay đầu Đối với trên xe ngựa người kêu Các ngươi làm gì đâu Còn không chạy nhanh xuống dưới Chúng ta về đến nhà Cái thứ hai xuống dưới còn lại là Lý Gia Tuyển So với Lý Đại Nương tới Lý Gia Tuyển muốn thu liếm Nhiều Ngẩm đầu nhìn nhìn kia sáng long lanh bảng hiệu Tuy nói hắn không biết mặt trên tự là cái gì Nhưng là nghe gã sai vặt ý tứ Hắn là nghe hiểu được Tòa nhà này nhưng chính là hắn, hắn, lý gia tuyển, cả đời trên mặt đất bào thực người, thế nhưng ở kinh thành có như vậy một cái sân, vẫn là tốt như vậy sân, đây là hắn ra, hắn, nhìn xem này đại môn, nhiều khí phái A. ô ô này tường viện, thật đúng là cao A. cùng chúng ta nơi đó quan lão ra sân dường như, nương, này, so với kia cái còn muốn hảo đâu. Lý Trường Quy xuống xe ngựa cùng hắn nương giống nhau, kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Người một nhà tất cả đều xuống xe ngựa, đối với trước mắt bọn họ chưa từng có gặp qua đại viện tử tới một fan kích động bình phẩm từ đầu đến chân. Trung quanh tò mò người nhìn không được nở nụ cười, nguyên lai like là ở nông thôn thân thích tới. Chẳng qua, bọn họ cũng gặp qua một ít huân quý thế gia ở nông thôn thân thích, chính bọn họ trong nhà cũng có nông thôn đến thân thích như thế nào liền chưa thấy qua như vậy này vài người một chút đều không giống như là thân thích ngược lại là nghĩ tới tơi muốn bái một tầng gia chiếm tiện nghi du côn vô lại đâu, không thể không nói ở kinh thành người kiến thức chính là nhiều, xem người trực giác chính là chuẩn nhiều, liền ở ngay lúc này, đánh xe gã sai vật đã tiến lên đi gõ cửa viện môn một vang đi ra mấy cái gia đình nha hoàn gia đình nha hoàn hướng bên trong một phân lâm nhá Tự từ bên trong đi ra, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đúng rồi đây là an ninh hậu phủ thu thập sân, những người này là an bình phủ thân thích, an bình phủ khi nào có như vậy thân thích, tuy nói lâm bạc chi cái này an bình hậu là dựa vào hắn phu nhân cùng hoàng hậu quan hệ lộng tới, nhưng là, lâm bạc chi ra thế cũng không tồi, ở kinh thành cũng coi như là cái nhị lưu thế ra sao, liền tính là có ở nông thôn thân thích cũng sẽ không có như vậy đuôi mù. Lâm nhá, nghiên đi ra lúc sau, nhìn đến trước mắt này mấy cái ăn mặc kỳ kỳ quái quái người, miêu tả đến phá lệ tinh xảo mày đẹp hơi hơi nhíu lại. Những người này là ai? Lý Trường Thịnh người trong nhà sao? Như thế nào như vậy mất mặt? Lâm nhá nghiên là muốn lợi dụng Lý Trường Thịnh bọn họ, nhưng là không nghĩ tới những người này lại là như vậy không hiểu đúng mực. Ai u, đây là nhà ta cháu gái đi. Lý Đại Nương vừa thấy đến bị nha hoàn vây quanh ở bên trong lâm nhá nghiên Vậy cùng Thấy thịt ruồi bò dường như Ông một chút liền phải tiến lên Thật đương nơi này là nhà bọn họ cửa A. Có thể cho nàng muốn làm gì thì làm Không đợi tới gần lâm nhá nghiên Lập tức đã bị bên cạnh gia đình cấp ngăn cả Ai ai các ngươi làm gì Ta cùng ta cháu gái trò chuyện Các ngươi ngăn đón ta làm gì Lý Đại Nương chính là biết ai mới là chân chính quý nhân. Nàng chính là nhớ rõ là bởi vì lâm nhá nghiên bọn họ người một nhà mới có thể bị nhận được kinh thành tới chủ A. Bọn họ hiện tại trên người xuyên mang tất cả đều là lâm nhá nghiên cấp bạc mua. Sống lớn như vậy số tuổi, nàng chính là lần đầu tiên xuyên tốt như vậy quần áo, mang nhiều như vậy vàng. Lại là ngồi tốt như vậy xe ngựa, Mỹ tư tư từ nghèo chết trong nhà tới rồi này náo nhiệt kinh thành. Nàng khác không rõ ràng lắm, nhưng là, nàng biết một chút, chỉ cần hảo hảo cùng trước mắt nữ nhân đánh hảo quan hệ, về sau bọn họ toàn ra nhật tử liền hảo quá, hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. A. làm càn, đi theo lâm nhá nghiên bên người đại nha hoàn lạnh giọng quát lớn nói, đây là an ninh hậu phủ đại tiểu thư, nơi nào tới ngươi cháu gái? Hậu, hậu ra... Lý Đại Nương không rõ ràng lắm an bình hậu là có ý tứ gì, nhưng là hầu ra đại biểu cho cái gì, nàng vẫn là minh bạch. Nàng vừa rồi khí thế lập tức đã bị đè ép đi xuống, có chút co rúm lại đứng ở nơi đó, không dám tiến lên, càng không dám nói lời nào. Nhìn thấy Lý Đại Nương cái này phản ứng, lâm nhá nghiên. Trong lòng rốt cục là thoải mái một chút. Nhìn đến Lý Đại Nương như vậy, nàng trong lòng thật là thập phần phản cảm. Người này như thế nào như vậy vô tri lại không hiểu quy củ đâu. Bất quá, nghĩ tới mục đích của chính mình. Lâm Nhã nghiêng đem kia thật sâu khinh thường đè ép đi xuống. Hơi chút có điểm kích động nhìn xe ngựa. Hỏi đánh xe gã sai vặt, ta dưỡng phụ đâu? Còn ở trong xe đâu? Đánh xe gã sai vặt vội vàng nói. Lý Đại Nương vừa nghe, lập tức phản ứng lại đây. Quay! Đầu đi xem xe ngựa. Nhất tới gần xe ngựa Lý Trường Phú vừa nghe muốn tìm Lý Trường Thịnh, vội vàng đối với xe ngựa giống lên một giọng nói, ngươi là người chết, à, tới rồi địa phương không biết xuống dưới. Lý Trường Phú như vậy một giọng nói hô lên tới, cái ót lập tức đã bị người cấp phiến một cái ta, vừa chuyển đầu, đối thượng hắn thích ứng mấy ngày vẫn là không thích ứng lại đây hắn mẫu thân đại bạch kiểm, ủy khuất hỏi, nương, làm gì đánh ta, như thế nào cùng ngươi đệ. Để nói chuyện đâu Lý Đại Nương mắng một tiếng Lý Trường Phú Dấm lên tiểu toái bộ tới rồi xe ngựa trước mặt Nhéo giọng nói dùng vô cùng từ ái thanh âm kêu Trường Thịnh A Đến địa phương Mau xuống ngựa xe đi Cái này làm cho người thẳng khởi nổi ra gà thanh âm Làm chung quanh vây xem người nhìn không được run run Này làm bộ cũng quá giả đi Liền tính là bọn họ này đó không biết bọn họ quan hệ người Cũng cảm thấy này lão phụ nhân thanh âm làm ra vẻ đến có thể, nịnh, nọt giả dối. Lý Trường Thịnh từ trên xe ngựa xuống dưới, sắc mặt vẫn là âm yêu Lý Đại Nương lúc này chính là một chút đều không chê Lý Trường Thịnh biểu tình, liền cùng không thấy được dường như, nhiệt tình tiếp đó, Nhi a xem, ngươi khuê nữ ở đảng kia chờ ngươi đâu, Lý Trường Thịnh sốc sốc mí mắt kia mắt cá chết không có bất luận cái gì cảm xúc lướt qua cười đến cùng đóa khai bại hoa dường như Lý Đại Nương, nhìn về phía bị nha hoàn bà tử vây quanh ở bên trong lâm nhá. Nghiên, cha, lâm nhá nghiên vừa thấy đến Lý Trường Thịnh kích động đi phía trước vượt một bước, nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới, cha, ngươi như thế nào qua chính là cái kia nhật từ đâu, nữ nhi còn tưởng rằng tỷ tỷ đem ngươi chiếu cố thực hào, ai thành tưởng, Không có việc gì, không có việc gì, về sau cha, ngài liền ở Kinh Thành, đi theo nữ nhi hưởng phúc đi. Lâm Nhá Nghiên là lại khóc lại cười, tựa hồ là cùng Lý Trường Thịnh cha con đoàn tụ làm nàng buồn. Vui đan sen, tiểu thư, chúng ta đi vào nói đi. Bên cạnh nhà hoàn nhắc nhở Lâm Nhá Nghiên. Hảo, hảo, Lâm Nhã Nghiên kia liên tục gật đầu, làm Lý Trường Thịnh bọn họ đi vào. Chờ đến lầm nhá nghiên bọn họ đi vào lúc sau, chung quanh vây xem trong đám người liền bắt đầu có người ở, khe khe nói nhỏ, an ninh hậu phủ đại tiểu thư tỉ tỉ kia chẳng phải là cái kia phiêu hương các lão bản nương sao? A. là nàng nha, nàng không dưỡng chính mình dưỡng phụ sao? Câm miệng, người, bên cạnh vội vàng nhắc nhở người nói chuyện, ngươi không muốn sống nữa. Cái kia phiêu hương các lão bản nương chính là muốn cùng lệ vương thành thân. Đã quên trước đó không lâu đoan vương thế tử sự tình. Không phải, này an ninh hậu phủ đại tiểu thư cùng cái kia phiêu hương các lão bản nương đều là bị thu dưỡng. Như thế nào đối đãi dưỡng phủ khác biệt lớn như vậy? Nghe kia ý tứ này dưỡng phủ quá đến nhưng không hảo à? Phiêu hương các như vậy kiếm tiền, nàng còn, được. Rồi đi, người nó hiện tại chính là có chỗ dựa. Đừng nói bậy, tiểu tâm bị người nghe xong đi. Nói những lời này vài người, vội vàng ngậm miệng lại, trộm xem ra xem chung quanh, tự cho là bọn họ nói không có bị người nghe được dường như, nhanh chóng rời đi. Chỉ là, trải qua này vài người, khe khe nói nhỏ, lúc sau, không ít người đã biết trong đó mâu chốt vấn đề. Tỉ như nói, Lý Hương Vân chính mình phát đạt lúc sau, cũng không có quản trước kia đối nàng có thu dưỡng tri ân. Dưỡng phụ một nhà, vẫn là an ninh hậu phủ đại tiểu thư phát hiện vấn đề, nghỉ ngơi phụ một nhà kế đó kinh thành, hảo sinh phụng dưỡng. Chuyện này, không cần một ngày thời gian, liền ở kinh thành nội truyền khắp. Hoàng cung bên trong, Nguyễn Huyên chính là nghe được này đó đồn đãi, tức giận đến không được, những người đó rốt cuộc sao lại thế này. Hắn muội muội là cái dạng này người sao, bất quá chính là nghe nhầm đồn bậy thôi. Hoàng hậu nhưng thật ra xem đến khai, bất quá, chính là một chút việc nhỏ mà thôi, nàng nữ nhi sẽ không không chịu nổi. Nhìn thấy Nguyễn Huyên sắc mặt vẫn là tương đương khó coi, hoàng hậu nở nụ cười, hỏi, như thế nào, sinh khí. Bọn họ nói kia nha đầu, Nguyễn Huyên hử một tiếng, thực khó chịu nói, nói hắn, hắn nhưng thật ra có thể không sao cả, nhưng là nói hắn muội muội hắn liền chịu không nổi. Những người đó thật là có bệnh Lý Trường Thịnh một nhà là cái tình huống như thế nào Bọn họ cũng không biết đi điều tra Điều tra sao Tùy tùy tiện tiện liền bảo sao hay vậy Rốt cuộc là nghĩ như thế nào Nguyễn Huyên căm giận vì chính mình mội mội minh bất bình Điều tra Hoàng hậu nở nụ cười Nhìn chính mình đứa con trai này Huyên nhi Ngươi thật sự cảm thấy bọn họ sẽ đi điều tra Đại bộ phận người chỉ biết coi như trà dư tửu hậu để tài câu chuyện thôi, ai sẽ đi quản sự tình thật giả? Nguyễn Huyên Than nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết những người đó đi điều tra là không có khả năng. Nếu là những người khác sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, nhưng là này quan hệ đến hắn muội muội sự tình, hắn trong lòng liền không thoải mái, đặc biệt là những người đó oan uổng hắn muội muội, hắn liền càng thêm sinh khí. Chính là bọn họ như vậy yên tâm đi, Ngươi muội muội có thể ứng phó được. Hoàng hậu cười khe nói: “ Ngươi không cần lộ ra sơ hở tới, biết không? Ân Nguyễn Huyên Trịnh trọng gật đầu: bọn họ làm được cái này kế hoạch cũng không? Thể bởi vì hắn mà thất bại trong gang tấc, liền ở kinh thành bên trong, quán trà tiệm cơm luôn là có người ở lặng lẽ nghị luận Lý Trường Thịnh một nhà sự tình, ở người có tâm truyền ba dưới, Mọi người đối lý hương vân cái nhìn chính là càng ngày càng không hảo, một cái bị thu dưỡng dưỡng nữ, chính mình phát đạt, thế nhưng đều mặc kệ chính mình dưỡng phụ chết sống, này vẫn là người sao, thậm chí có người đã bắt đầu không đi vấn thiên các mua món kho, vấn thiên các cửa hàng. Trưởng quầy đem chuyện này bẩm báo cho Hạ Minh Tùng, đường chủ, lúc này mới 5 ngày, chúng ta cửa hàng bên trong món kho doanh số đã thiếu hai thành còn như vậy đi xuống, chỉ sợ còn sẽ giảm bớt. Hạ Minh Tùng hơi hơi gật đầu, đã biết, trưởng quầy nhìn Hạ Minh Tùng, xem xét nửa ngày cũng không có chờ đến Hạ Minh Tùng bước tiếp theo chỉ thị, chỉ có thể truy vấn một câu, đường chủ, việc này phải làm sao bây giờ? Hạ Minh Tùng từ sổ sách ngẳng đầu, nhìn trưởng quầy, khó, hiểu hỏi, bọn họ ái mua không mua, không mua nói, Đem những cái đó không mua người đều nhớ kỹ. Về sau không hề bán cho bọn họ. Đột nhiên toát ra tới thanh âm làm hạ minh tùng nghiêm mặt. Bay nhanh đứng lên. Cung kính ôm quyền hành lễ. Các chủ. Trưởng quầy sợ tới mức ngẳng đầu xem qua đi. Lại chỉ nhìn đến ở bóng ma chỗ một cái đĩnh bạt bóng dáng. Chỉ này liếc mắt một cái. Đã hao hết trưởng quầy sở hữu dung khí. Vị này lúc trước đoạt vị thời điểm. Chính là huyết vũ tinh. Phong. Hắn tuy nói không có trải qua quá, nhưng là, cũng từ vấn thiên các lão nhân chung biết vị này hỉ nộ không chừng tính tình, là, trưởng quầy vội vàng đáp lời, theo sau, cảm giác được đè ở trong lòng kia nặng chiếu khí thế biến mất, hắn lúc này mới nhìn không được xoa xoa chính mình che kín mồ hôi lạnh cái chán, nhìn về phía hạ minh tùng, bất đắc di nói, đường chủ, việc này ngài nên sớm cùng ta nói một tiếng a. Nếu là sớm biết rằng các chủ coi trọng như vậy cùng lý Hương Vân hợp tác Hắn gì đến nỗi chạy tơi nói cái này à Vừa rồi ta nói đã biết Hà Minh Tùng nhìn thoáng qua trưởng quầy Chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao Ngươi làm trưởng quầy nhiều năm như vậy Chẳng lẽ ngươi cảm thấy này món kho còn sầu bán sao Hạ Minh Tùng nói Làm trưởng quầy vừa mới đi xuống một chút mồ hôi lạnh lại soát một chút sông ra Là là trưởng quầy liên tục đáp lời Hắn liền không nên hoảng loạn. Hà Minh Tùng nhìn cái này trưởng quầy liếc mắt. Một cái, không nói thêm gì. Nhưng là, này liếc mắt một cái đã cũng đủ làm cái này trưởng quầy sợ tới mức chết khiếp. Cũng may Hà Minh Tùng cũng không có nói thêm cái gì. Mà là làm trưởng quầy đi xuống. Chờ đến trưởng quầy một chút đi. Hà Minh Tùng vây tay một cái. Không biết từ nơi nào lập tức toát ra một người tới. Đi cha một cha. Âm thầm có người nào cùng hắn tiếp xúc. Hà Minh Tùng phân phó xong. Người kia lập tức giống như đột nhiên xuất hiện giống nhau đột nhiên biến. Mất. Người này lưu trữ. Các chủ thanh lánh thanh âm đột ngột vang lên. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Hà Minh Tùng lập tức đá. Là. Hà Minh Tùng cũng không phải là cái kia trưởng quẩy. Không dài đầu óc. Chỉ từ các chủ cái này phân phó chung. Hắn liền nghe minh bạch. Các chủ đây là muốn giúp Lý Hương Vân A. Phu nhân, bên kia liên hệ không thượng. An ninh hậu phủ nội, Nha hoàn bẩm bao nói. Xem ra vấn thiên các người vẫn là không dễ dàng thu mua. Lâm phu nhân, than nhẹ một tiếng, liền vì liên hệ cái kia trưởng quẩy, nàng chính là hoa không ít tiền. Ai thành tưởng, chỉ dùng một lần lúc sau, liền không thể lại dùng. Bất quá, này đối nàng tới nói đã vậy là đủ rồi. Lý Hương Vân, đại danh, gần nhất mấy ngày chính là nhà nhà đều biết, trong kinh thành ai không biết vị kia phiêu hương các lão bản nương A Liền ở ngay lúc này, một cái khác nha hoàn vội vàng vào, thở hồn hển bẩm báo, phu nhân, hoàng hậu thỉnh ngươi tiến cung, lâm phu nhân, vừa nghe, đáy mắt hiện lên một mạt đắc ý cười lạnh, đối với nha hoàn phân phó nói, được rồi, ngươi làm trong cung người chờ một lát một chút, ta đổi thân quần áo liền đi. Này tin tức rốt cuộc làm hoàng hậu ngồi không yên sao. Xem ra nàng cái này tỉ tỷ thật là không đầu óc. Một bên một lần nữa trang điểm thay quần áo. Lâm phu nhân một bên đắc ý nghĩ. Hoàng hậu bất quá chính là bởi vì nhất thời đi rồi vận may. Mới thành hoàng hậu. Nếu là nàng lời nói. Tuyệt đối so với hoàng. Hậu làm được còn hảo. Chẳng qua. Cái này ý niệm một toát ra tới. Đột nhiên trong óc bên trong hiện lên Nguyễn Húc uy hiếp nàng bộ ráng, làm Lâm Phu Nhân đáy lòng một trận buồn bực. Nhưng là, nghĩ đến trong cung hoàng hậu mới là cái kia bị chẳng hay biết gì ngốc tử, Lâm Phu Nhân đáy lòng buồn bực tựa hồ lại thoải mái vài phần. Lâm Phu Nhân thay quần áo cô ý chậm vài phần, chờ đến đi ra ngoài thời điểm, trong cung người đã có chút không kiên nhẫn. Bất quá, Lâm Phu Nhân liền, cũng không có nhìn đến dường như... Cửi đi theo người tới vào cung, vừa thấy tới rồi hoàng hậu, không đợi nàng hành lễ, hoàng hậu liền vội vàng hỏi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, hiện tại trong kinh thành truyền thành bộ dáng gì. Lâm phu nhân kinh ngạc nhìn về phía hoàng hậu, khó hiểu hỏi, tỷ tỉ, tỉ, kinh thành làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở truyền lý hương vân sự tình, hoàng hậu nhíu mày nhìn chầm chầm lâm phu nhân. Lâm phu nhân, vừa nghe, nở nụ cười, hỏi, tỉ tỉ, đó là Lý Hương Vân sự tình, ngươi khẩn trương cái gì? Hiện tại bên ngoài đều đang nói Lý Hương Vân là cái không hiếu thuật ác độc đồ đệ, ngươi có biết hay không, nàng là ai người? Nàng là lệ vương nhận chuẩn muốn cưới lệ vương phi. Hoàng hậu sốt ruột nói, nghiên nhi bên kia lại như vậy hiếu thuật, cùng nhiên nhi một so, Lý Hương Vân thanh danh thành như vậy. Vạn nhất nàng nếu là trả thù nghiên nhi đâu Còn có lệ vương bên kia hắn Nếu là làm điểm cái gì Nhưng làm sao bây giờ Lâm phu nhân lúc này mới bừng tỉnh Đại ngộ nói Tỉ tỉ Ngươi đây là lo lắng lệ vương đối nghiên nhi bất lợi Đương nhiên Hoàng hậu trầm giọng nói Ngươi chẳng lẽ không biết trịnh Dục thịnh là như thế nào Một người sao Hoàng hậu thần sắc ngưng trọng nói Từ một cái bình thường tiểu binh từng bước một trở thành lệnh địch quốc sợ hãi bất bại chiến thần. Hắn thủ đoạn kia đều là ở trên chiến trường đao thật kiếm thật chém. Giết ra tới, đều là nhiễm huyết. Hắn người như vậy, tay cầm binh quyền, ngươi nhìn xem, những cái đó hoan quý thế ra ai không nghĩ mượn sức hắn. Đừng nói hoan quý thế gia chính là bệ hạ cũng tưởng mượn sức hắn. Chính là đâu, hắn ai đều không đầu nhập vào. Người như vậy, nếu là không có đủ thực lực, Hắn còn có thể sống được như thế bình yên tự tại. Người như vậy A chính là banh vực người mình đâu. Hoàng hậu trong miệng là thật mạnh thở dài, đầy mặt yêu sầu cùng lo. Lắng, kỳ thật trong lòng đã sớm là cười nở hoa. Như vậy nam nhân là nàng con rể, thích vô câu vô thúc sinh hoạt bất bại chiến thần. Lại cố tình, bại, ở nhà nàng nữ nhi trước mặt. Mỗi ngày chính là có thời gian liền dính nàng nữ nhi đâu. Ơn. Ở trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi lệnh quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật trịnh Dục thịnh, cố tình sợ nàng nữ nhi. Sợ nàng nữ nhi lạnh đau không cao hứng này thật cẩn thận u, thật là phủng ở lòng bàn tay sợ quang ngá, ngậm ở trong. Miệng sợ tan, thật thật chính là đặt ở chính hắn đầu quả tim thượng yêu huân quý thế gia cũng hào. bệ hà cũng thế, tất cả đều không có mượn sức bất quá tới trịnh Dục thịnh, chính là đâu. Nhà nàng nữ nhi liền mượn sức đều không cần Trịnh Dục thịnh tự động liền vây quanh nàng nữ nhi chuyển đâu Ngươi nói Vậy phải làm sao bây giờ đâu Hoàng hậu lo lắng sốt ruột nhìn lâm phu nhân Như vậy sủng nhà nàng nữ nhi Nàng thật là sợ hương vân bị sủng hư Bất quá Liền tính là bị sủng Hư Trịnh Dục thịnh cũng là mỹ tư tư đâu Lâm phu nhân nào biết đâu rằng hoàng hậu trong lòng nghĩ như thế nào Nàng chỉ là nhìn thấy hoàng hậu dáng vẻ này, nhìn không được dưới đáy lòng phát ra không tiếng động cười lạnh. Tên ngu xuẩn, liền chính mình bị cái hàng giả cấp lừa cũng không biết, xứng đáng. Nếu không phải nàng lúc trước không cần việc hôn nhân làm nàng nhặt một cái tiện nghi nói, nàng sao có thể trở thành hoàng hậu. Ở chính mình trong lòng, lâm phu nhân là vô ôm, cùng cao lớn khinh bỉ nhỏ bé hoàng hậu, nhưng là... Trên mặt còn không thể toát ra tới nửa phần. Rốt cuộc, ai làm hoàng hậu vận khí tốt chính là hoàng hậu đâu. Ai muốn ta này cũng không có cách nào à. Lâm phu nhân ngạnh bài chữ lo lắng thần sắc nói. Nghiên nhi chính là như vậy một cái thiện tâm nha đầu. Nàng vốn là làm người đưa vài thứ đi cho nàng dưỡng phụ. Ai thành tưởng, phát hiện, nàng dưỡng phụ nhật tử qua đến tương đương không tốt. Này không, liền đem người cấp kế. Đó. Mặc kệ thế nào, nghiên nhi nói, lúc trước nếu không phải có dưỡng phụ dưỡng mẫu, nàng đã sớm chết ở bên ngoài. Tỷ tỷ, ngươi nói, đây đều là hài tử một mảnh hiếu tâm, ta có thể ngăn cản sao. Lâm phu nhân nói được là hợp tình hợp lý, còn không quên hung hăng đem lâm Nhã nghiên quá cao, chuyên chú khen ngợi lâm Nhã nghiên, liền tính là xem ở chính mình, nữ nhi mặt mũi thượng, hoàng hậu cũng không thể nói lâm Nhã nghiên làm sai cái gì. Ái nữ sốt ruột hoàng hậu tự nhiên, muốn giữ gìn lâm nhá nghiên, đến lúc đó cùng trịnh Dục thịnh đối thượng Nguyễn Húc bên kia đã có thể có thể mượn sức trịnh Dục thịnh. Đây cũng là lâm nhá nghiên đối nàng nói cái này kế hoạch lúc sau, nàng tìm Nguyễn Húc thương lượng kết quả, vốn di nàng tưởng một cái lạn chiêu, không thành tưởng, Nguyễn Húc liền cái này đều có thể lợi dụng thượng, nhìn dáng vẻ, nhưng thật ra so hoàng thượng bên này càng có phần thắng A. Dù sao nàng hiện tại cũng có nhược điểm ở Nguyễn Húc. Trên tay, nếu là dựa vào thượng Nguyễn Húc nói cũng không mất một cái hảo lựa chọn. Ngươi trở về cùng nghiên nhi nói, không cần, hoàng hậu nói đến chỗ này, lại không biết nói như thế nào đi xuống, chỉ có thể dùng một tiếng thật mạnh thở dài tới kết thúc nàng chưa từng nói xong nói. Nhìn thấy hoàng hậu bất lực thở dài, lâm phu nhân trong lòng cười thầm không thôi. Hoàng hậu rốt cuộc là đủ xuẩn chẳng lẽ còn muốn cho nàng trở về chuyển cáo lâm nhá nghiên không cần quá hiếu thuật lời này nói như thế nào đến xuất khẩu vì không cần đắc tội lý hương vân cùng trịnh Dục thịnh liền không hiếu Thuận này cũng quá không hợp tình lý tỉ tỉ vẫn là thỉnh bệ hạ hỗ trợ đi rốt cuộc của... nghiên nhi cũng không có làm sai cái gì không phải sao lâm phu nhân khuyên hoàng hậu hơn nữa lệ vương thực lực thật là đủ cường Hắn nếu là thật sự vì Lý Hương Vân cái này bất hiếu nữ làm ra cái gì chuyện khác người, bệ hạ cũng hảo phòng bị một vài. Hoàng hậu Như suy tư gì gật gật đầu, hoàng hậu lo lắng lâm nhã nghiên lo lắng có chút thất thần hỏi một chút lâm phu nhân nàng ở an ninh hậu phủ tình hình gần đây, lâm phu nhân lúc này mới tìm được cơ hội, cáo tử gia cung, chờ đến lâm phu nhân vừa ly khai, hoàng hậu trên mặt lo lắng lập tức đảo qua mà quang, chỉ còn lại có nhàn nhạt bất đắc dĩ, nàng thật là không biết chính mình cái này muội muội là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ thật sự cho rằng đầu phục Nguyễn húc lúc sau, Nguyễn húc sẽ hảo hảo đãi nàng. Ai, hoàng hậu thật mạnh thở dài một tiếng, nàng trước kia chỉ cho rằng chính mình cái này muội muội là thích chơi điểm tiểu thông minh, ai thành tưởng, càng đến sau lại càng thêm hiện, nàng này muội muội a không chỉ có tâm đại, lại còn có tương đương tàn nhẫn. Tâm đại lại tâm tàn nhẫn đều không phải vấn đề. Vấn đề là nàng phải có xứng đôi nàng si tâm vọng tưởng đầu óc. Như vậy chỉ là chắc hẳn phải vậy tính kế người. Cuối cùng bị tính kế đi vào thật sự. Chỉ có nàng chính mình mà thôi. Phương mộng đi đến, nhìn thấy hoàng hậu mặt ủ mày trao. Tiến lên hai bước khuyên nhủ, nương nương. Ngài không cần lại để ý tới hậu phu nhân. Nàng đã sớm cùng ngài ly tâm. Phương mộng nói làm hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu nói, nói cái gì ly tâm, nàng có từng đem ta trở thành quá người một nhà. Nếu thật là người một nhà, lâm phu nhân hà tất đem chính mình cho rằng không tốt hôn sự đẩy đến nàng trên người. Nếu thật là tỉ muội, lại như thế nào sẽ đi tìm một cái có thể bị lâm phu nhân chính mình khống chế hàng giả tới lừa gạt nàng? Cũng hảo. Nàng đã sớm nhận rõ Lâm Phu Nhân tướng Mạo sẵn có, cũng liền không có cái gì nhẫn tâm không đành lòng như vậy vừa nói. Lâm Phu Nhân rời đi lúc sau, tương đương vừa lòng ở trong cung nhìn đến tình huống, trở về lúc sau, còn cùng Nguyễn Húc lưu tại an ninh hậu phủ người ta nói một chút ở trong cung phát sinh sự tình, làm Nguyễn Húc nhanh chóng chuẩn bị sẵn. Sàng, nếu là muốn châm ngòi trịnh dục thịnh cùng Hoàng Thượng chi gian quan hệ, hiện giờ chính là hảo thời điểm. Ở nhiều mặt người có tâm cùng nhau thúc đẩy dưới, Lý Hương Vân nhưng xem như ở kinh thành có tiếng, đặc biệt là còn có thu được ám chỉ Lý Đại Nương quạt gió thêm củi, kia thật là chứng thực kinh thành trung đồn đãi. Lý Hương Vân, kia nha đầu chính là cái không lương tâm, lúc trước nếu không phải ta nhi tử thu lưu nàng, nàng đã sớm đã chết. Nhìn xem, trong thốn, Người đều quá thượng ngày lành, ngược lại mặc kệ ta nhi tử. Còn không phải là nàng trước kia không hiểu chuyện ham ăn biếng làm, bị ta nhi tử huấn quá sao, này liền ghi hận thượng. Người này a thật là vô pháp so. Lý Đại Nương cũng không có kiến thức quá kinh thành chung phồn hoa, càng không biết đại trạch viện Trung lục đục với nhau. Nhưng là nàng biết một chút, đó chính là, ai có thể cho nàng tiền. Hiện giờ, nàng có thể có như vậy sinh hoạt tất cả đều là dựa vào Lâm Nhã Nghiên. lý trong phủ nha hoàn gã sai vặt kia tất cả đều là Lâm Nhã Nghiên cho bọn hắn, bên trong nha hoàn ám chỉ cùng nàng nói, muốn nhiều lời nói Lâm Nhã Nghiên lời hay, nàng có thể không nghe sao? Nói nữa, này lại không phải cái gì chuyện phiền toái, bất quá chính là nói một chút lời hay sao? Tùy tiện động động một mép liền có thể có tốt như vậy nhật tử quá, nàng vừa lòng. Đều là dưỡng nữ a. Người này à ai không giống nhau A. không giống nhau, Lý Đại Nương Dung. Đùi đắc ý rời đi. Này cửa hàng son phấn tiểu nhị chính là nghị luận khai. Người khác nói bọn họ có thể hoài nghi. Nhưng là người này chính là Lý Hương Vân cùng Lâm Nhã Nghiên dưỡng phụ mẫu thân. Nàng lời nói, còn có thể có sai sao? Kia tất nhiên là thật sự a. Lý Đại Nương về tới Lý Phủ, Mỹ tư tư phiên mua tới phấn mặt, cho chính mình con dâu xem quay đầu lại a, đem trang sức gì đó mua điểm, đưa điểm cấp trong thôn người. Lý đại nương nghĩ đến nhưng nhiều, hiện giờ nàng phát tài, tự nhiên muốn ở trong thôn hào hào khoe khoang khoe khoang, làm lúc trước xem bọn họ chê cười người mở to mắt cho thấy rõ ràng, nhà bọn họ hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Hiện giờ bọn họ ở tại kinh thành, ở tại tốt như vậy trong viện, có hà nhân hầu hạ, trong tay có hoa không xong tiền. Đã biết, nương, Lý trường phú tức phụ nhi liên thanh đáp lời, hiếu Thuận cực kỳ. Trường phú trường quý đâu? Lý đại nương hỏi một câu, nàng từ bên ngoài trở về, như thế. Nào chưa thấy được chính mình hai cái nhi tử, bọn họ nói có chút việc. Lý trường quý tức phụ nhi nói, bất quá, nàng vẫn là có điểm hoài nghi. Nương, bọn họ mới đến kinh thành, có thể có chuyện gì nhi à? Ngươi quản bọn họ đâu, bọn họ là nam nhân, nam nhân sự tình, ngươi một nữ nhân lắm mồm làm gì. Bị Lý Đại Nương như vậy một huấn, Lý Trường Quy tức Phụ Nhi vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa một câu. Liền ở ngay lúc này, Lý Đại Nương vừa lúc nhìn đến Lý. Trường Thịnh từ trong viện đi qua, mày nhăn lại, đã kêu ở hắn, Lý Trường Thịnh, ngươi đứng lại. Lý Trường Thịnh xủy xuống tay, đứng ở trong viện. Cả người tử khí chầm chầm, cùng tới kinh thành lúc sau cả ngày ở vào phấn khởi bên trong Lý gia hình người thành tiên minh đối lập. Người mỗi ngày bãi một chương người chết mặt cho ai xem a. Lý Đại Nương vừa thấy đến Lý Trường Thịnh dáng vẻ này liền tới khí. Trước kia nàng ở trường Bình Thôn quá hảo hào, đều là Lý Trường Thịnh. Nhào đến, làm cho bọn họ một nhà lại về tới trước kia nhật tử. Thật vất vả lâm Nhã nghiên là cái có lương tâm. Đem bọn họ nhận được trong kinh thành tới hưởng phúc. Lý Trường Thịnh còn bày ra như vậy một cái đã chết nương bộ ráng. À phi phi phi nàng mới không cần chính mình chú chính mình. Đều là Lý Trường Thịnh cái này tai hoa ngôi sao trổi. Làm nàng này hảo hảo nhật tử đều quá không thư thái. Đối với Lý Đại Nương mắng chửi. Lý Trường Thịnh một chút phản ứng đều không có. Liền cùng cái đầu gỗ cọc dường như sử ở nơi đó. Lúc này Lý Đại Nương càng là tơi khí, tạch một chút nhảy qua đi, một cái tát liền vỗ vào hắn trên người, ngươi đã đến rồi Kinh Thành cũng không biết đi bên ngoài đi một chút, Lý Trường Thịnh không có phản ứng, liền cùng không nghe được dường như. Lý Đại Nương hừ một tiếng, phân phó nói, quá hai ngày, chúng ta người một nhà cùng đi ra cửa đi dạo, đẹp xem Kinh Thành thứ tốt, nghe nói à, Kinh Thành buổi tối gánh hát nhưng náo. Nhiệt đâu, so chúng ta kia trấn trên mạnh hơn nhiều. Hảo à, hảo à, Lý Trường Phú tức Phụ Nhi cao hứng gật đầu đáp lời. Lý Đại Nương mới mặc kệ nàng con dâu nghĩ như thế nào, nàng hiện tại chỉ muốn biết Lý Trường Thịnh ý tưởng, lạnh giọng cảnh cao hắn, có nghe hay không? Quá hai ngày cùng nhau ra cửa, ta khuyên ngươi, vẫn là đừng đi ra ngoài hảo. Lý Trường Thịnh rốt cục là khô cằn nói ra như vậy một câu tới. Chẳng qua... Đang ở cao hứng lại vừa mới nếm đến quá tốt nhất. Nhật tử ngon ngọt Lý Đại Nương lại như thế nào sẽ nghe Lý Trường Thịnh khuyên. Lúc này ở nàng xem ra, Này hết thảy đều là Lý Trường Thịnh ở cùng dĩ vãng giống nhau, Cho nàng ngột ngạt, Làm nàng không thoải mái. Nàng xem như phát hiện, Này nhi tử sinh hạ tới chính là cùng nàng đối nghịch. Quá bực bội. Ta nói cho ngươi, Ngày đó ngươi cần thiết đi. Nói cách khác, Tiểu tâm ta thu thập ngươi, Lý Đại Nương chính là không có sợ hãi kêu gào, rốt cuộc nàng phát hiện Lâm Nhá Nghiên. Cùng Lý Hương Vân hoàn toàn bất đồng, Lâm Nhá Nghiên chính là đối nàng đều cung cung kính kính, cực kỳ chú ý hiếu đạo. Có Lâm Nhá Nghiên cái này hậu phủ thiên kim đương chỗ dựa, nàng còn sợ cái gì? Tự nhiên là tưởng như thế nào thu thập Lý Trường Thịnh liền như thế nào thu thập. Đương nhiên, nàng vẫn là có chừng mực, biết không có thể đem Lý Trường Thịnh cấp khi dễ tàn nhẫn. Tốt xấu cũng muốn lưu trữ, rốt cuộc, cùng lâm nhá nghiên có liên hệ cũng chính là Lý Trường Thịnh, chỉ cần Lý Trường Thịnh tồn tại, nàng ngày lành A chính là vẫn luôn đều ở. Nhìn thấy Lý Đại Nương phản ứng, Lý Trường Thịnh không có bất luận cái gì tỏ vẻ, xoay người trở về chính mình phòng. Đến nỗi Lý Đại Nương ở trong viện kia thô tục bất kham chửi bậy, Lý Trường Thịnh liền cùng không có nghe thấy giống nhau, chẳng hề để ý. Như vậy chửi bậy hắn từ nhỏ nghe được đại, sớm đã thành thói quen, không để bụng. Hắn hiện tại để ý chính là chính mình an nguy. Lâm Nhã nghiên chuẩn bị. Phòng, thật là so với hắn ở trường bình thôn phòng hào quá nhiều, nơi này sinh hoạt cũng là như vậy hảo. Có người hầu hạ, mọi chuyện đều không cần tự mình làm. Muốn tiền có tiền muốn người có người, khó trách hắn cha mẹ toàn ra như vậy hưởng thụ. Chẳng qua, như vậy nhật tử. Chữ bỏ làm Lý Trường Thịnh cảm thấy cả người lạnh leo ở ngoài, không còn có mặt khác cảm giác, không có người so với hắn rõ ràng hơn lâm nhá nghiên ích kỷ, đem sở hữu việc tất cả đều đẩy đến Lý Hương Vân. Trên người, như vậy dùng mánh lới người, sẽ đột nhiên trở nên lòng tốt như vậy, đem bọn họ tiếp tới kinh thành hiếu thuật. Hắn tự nhiên là không tin. Đến nỗi Lý Hương Vân nghĩ đến Lý Hương Vân thủ đoạn Lý Trường Thịnh trong lòng một cái kính phát run. Hắn biết chính mình là không lay chuyển được chính mình cha mẹ muốn hưởng phúc tâm tư, càng chống lại không được hiện giờ đắc thế Lâm Nhã nghiên, cho nên hắn đi theo tới kinh thành. Nhưng là, hắn đã sớm tính toán hảo, ở chỗ. Này hắn cái gì đều không làm, chỉ có như vậy, ở Lý Hương Vân thanh toán thời điểm, hắn mới có thể không có việc gì. Hắn, đã nguyên vẹn nhận thức đến Lý Hương Vân thủ đọa hắn không nghĩ lại nếm thử một lần. Hiện giờ hắn là khuyên không được này đó tìm chết quỷ. Hắn chỉ cần chính mình không đi chọc giận Lý Hương Vân là được. Mặc kệ thế nào, hắn ở trường bình thôn là còn qua trước kia nhật tử. Nhìn trong thôn từng nhà một hộ hộ nhật tử càng ngày càng tốt. Ban đầu hắn là sinh khí. Nhưng là, nhìn đến kia so với hắn thảm đến nhiều lưu đại chủy một nhà. Hắn cũng liền cân bằng rất nhiều. Hắn chậm rãi cũng liền suy nghĩ cẩn thận, lấy Lý Hương Vân năng lực. Muốn giết chết hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Hắn nếu là muốn sống, liền tốt nhất an phận một biết. Hắn là tưởng an phận, cố tình Lâm Nhá không ngừng nghỉ, mấu chốt nhất chính là, hắn cha mẹ toàn gia liền ngu như vậy hồ hồ bị lừa rồi tới kinh thành. Lý Trường Thịnh thật mạnh thở dài một tiếng. Ngã xuống phần thoải mái lại làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên trên giường. Mặc kệ thế nào, hắn giữ được chính mình liền thành. Người khác muốn tìm đường chết liền đi tìm đường chết đi. Hắn sẽ không theo Lý Hương Vân đối nghịch. Hắn còn muốn sống. Lý Trường Thịnh khó được thông minh một lần. Nghĩ kỹ nên như thế nào làm. Vài ngày sau, hắn bị đầu óc không rõ ràng lắm Lý Đại Nương cấp kêu qua đi. Ngươi nhìn xem, ngươi cái này cha, chính là cái đầu gỗ đầu. Vừa. Thấy đến Lý Trường Thịnh tới, Lý Đại Nương cười ha hả chỉ vào Lý Trường Thịnh. Đối với Lâm Nhã Nghiên nói, nơi này Kinh Thành cả ngày cũng không ra sân, không biết, còn tưởng rằng hắn là kia không gả chồng đại cô nương đâu. Cha, tới Kinh Thành, như thế nào cũng không đi bên ngoài đi một chút đâu. Lâm Nhã Nghiên nhìn Lý Trường Thịnh cười tủm tỉm hỏi, Lý Trường Thịnh nếu là không ra đi nói, như thế nào có thể làm bên ngoài lời đồn đãi chứng thực đâu, chỉ là dựa vào Lý Đại. Nương ở bên ngoài nói, Là có chút người sẽ tin tưởng, Nhưng là cũng không bằng Lý Trường Thịnh cái này dưỡng phụ hiệu quả hảo A Ngươi cái này dưỡng phụ ngươi còn không biết sao, Hắn chính là tính tình buồn. Lý Đại Nương cười ha hả nói, Ngoài miệng đổ đến khoa trương son mũi, Liền cùng bùn máu mồn to dường như, Như vậy cười lên, Càng thêm khoa trương. Vừa lúc, Hôm nay đại gia cùng nhau ra cửa đi một chút, Cha tới kinh thành thời gian dài như vậy, ta cũng vẫn luôn không có. Thời gian cùng cha hảo hảo ở chung ở chung. Lâm Nhã nghiên cười đến tương đương ôn nhu nói. Giống như nàng cùng Lý Trường Thịnh cha con cảm tình thật tốt dường như. Đến nỗi bọn họ cha con hai người người quan hệ như thế nào. Người khác không rõ ràng lắm. Bọn họ hai người là nhất minh bạch. Hảo A, Hảo A, đi, đi. Lý Đại Nương vừa nghe nhưng cao hứng. Bọn họ đây là muốn đi theo hậu phủ thiên kim cùng nhau đi ra ngoài. À, đây chính là có mặt mũi sự tình, nàng cũng không thể bỏ. Qua, lâm nhá nghiên nhìn đến Lý Đại Nương người một nhà kia hưng phấn bộ dáng đáy mắt hiện lên một mặt khinh miệt khinh bỉ. Đây là chưa hiểu việc đời đồ vật. Bất quá, như vậy khinh bỉ chỉ là chợt lé mà qua, lâm nhá nghiên trên mặt còn vẫn duy trì ôn nhu tươi cười. Mặc kệ bọn người kia như thế nào không kiến thức, đây đều là nàng dùng để đối phó Lý Hương Vân. Bọn họ càng là không kiến thức càng tốt, càng là như vậy mới càng có thể càng quấy, làm Lý Hương Vân có miệng nói. Không rõ, đoàn người mênh mông quần cuộn đi ở trên đường, hơn nữa Lý Đại Nương trang điểm thật sự là quá dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng, tưởng không quen biết nàng đều khó, chờ tới rồi diễn lâu trực tiếp bị trong tiệm tiểu nhị cấp dẫn tới lầu 2, nơi này không có gì đơn độc nhã gian chỉ là dùng bình phong làm ra ngăn cách tới, sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng là được, vì thế diễn trong lâu khách nhân thật là kiến thức một fan cái gì kêu người ngoài nghề, ở kinh thành tới xem diễn người đặc biệt là lâm nhã nghiên dẫn bọn hắn tới địa phương kia tự nhiên không phải người nào đều có thể tới, tới nơi này ít nhất đều là hiểu công việc Liền tính là không hiểu hành, cũng biết ở như vậy địa phương muốn thu liếm chính mình lời nói việc làm. Nói cách khác, ai biết một không cẩn thận đắc tội với ai? Chính là, cố tình liền có người không hiểu quy củ, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lớn tiếng nói giỡn, quả thực là làm cho cả diễn lâu nhân vì chi ghé. Mắt, sôi nổi suy đoán này rốt cuộc là người nào, tự nhiên có người không kiên nhẫn cùng tiểu nhị hỏi thăm một chút. Biết đáp án lúc sau, những người đó thật là không biết nói cái gì mới hảo. Lâm Nhá Nghiên cũng không nghĩ tới Lý Đại Nương người một nhà thế nhưng như vậy, nàng thật hận không thể cho bọn hắn một người một cái tát, làm cho bọn họ an tính một ít. Như vậy thật sự thực mất mặt hảo sao? Nhưng là, nàng hiện tại là hiếu Thuận nữ nhi. Như vậy hiếu Thuận nàng làm sao có? Thế như vậy nói chính mình trưởng bối đâu? Lâm Nhá Nghiên chỉ có thể là nỗ lực vẫn duy trì trên mặt cứng đờ tươi cười, vì kế hoạch của chính mình, làm bộ không thèm để ý lý ra người này mất mặt ấm ý. Thật vất vả một tuần kịch xem xong, Lâm Nhá Nghiên vội vàng mang theo những người này vội vàng rời đi diễn lâu, không thành tưởng vừa ra diễn lâu liền nhìn đến nàng ngóng trong người. Tỉ tỉ, Lâm Nhá Nghiên đi mau hai bước, đón Lý Hương Vân mà đi. Thanh âm chính là cũng đủ. Đại! Đặc biệt là hiện tại diễn trong lâu mặt một đại diễn vừa mới diễn xong, đã không có chiêng chống điểm gõ, nàng thanh âm cũng đủ làm bên trong người nghe rõ. Nàng chính là đáp ứng rồi lâm phu nhân, muốn cho mọi người đều biết Lý Hương Vân là cái như thế nào ác độc tiểu nhân. Chuyện này nàng đương nhiên là tương đương vui làm, chữ bỏ bởi vì nàng không thể không nghe lâm phu nhân, còn bởi vì Lý Hương Vân xui xẻo, nàng liền cao hứng. Dựa vào cái gì Lý Hương Vân là công? Chúa, nàng chỉ là một cái bình thường thôn cô, thật vất vả bị tiếp vào an ninh hậu phủ, cuối cùng nàng chỉ có thể trở thành một cái bị Lâm Phu Nhân khống chế con dối. Dựa vào cái gì Lý Hương Vân liền sinh ra cao quý, sinh ở Hoàng Thất, nàng lại ở nông thôn bị nhiều năm như vậy khổ, nồng đậm không cam lòng cùng ghen ghét, đã sớm làm Lâm Nhá nghiên quên mất chính mình tình cảnh. Hiện giờ nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là đem Lý Hương Vân hung hăng đạp lên dưới chân, Dẫm tiến. Bùn lầy, Lý Hương Vân nhìn Lâm Nhá Nghiên, không có bất luận cái gì phản ứng. Đối với ở chỗ này gặp được Lâm Nhá Nghiên nàng là một chút đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc đây là nàng mấy ngày nay buổi tối không có việc gì liền ra tới cùng trịnh Dục thịnh đi bộ. Cố ý làm Lâm Nhá Nghiên biết nàng hành tẩu lộ tuyến, làm cho Lâm Nhá Nghiên tới nửa đường đổ nàng. Quả nhiên, Lâm Nhá Nghiên không có cô phụ nàng kỳ vọng. Ngươi đây là cùng, Lâm Nhá Nghiên ánh mắt ở trịnh Dục thịnh. Trên mặt dạo qua một vòng, cũng không có kêu phá trịnh Dục thịnh thân Phật, cười hỏi, đi làm cái gì à? Lý Hương Vân cười, vốn dĩ liền lớn lên so Lâm Nhá Nghiên xinh đẹp đến nhiều, này cười lên, tự nhiên là càng thêm đẹp, chỉ là, nói ra nói. Đã có thể cùng trên mặt nàng này sáng lạn tươi cười không có nửa điểm quan hệ. Cùng ngươi có quan hệ sao? Lý Hương Vân này không chút khách khí nói, Làm lâm nhá nghiên trên mặt tươi cười cứng đờ. Cũng may, nàng mấy ngày nay nỗ lực là Không có uổng phí. Ngươi nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu. Lý Đại Nương vừa thấy chính mình đại chỗ dựa bị người khi dễ. Đây chính là nàng sum xoe cơ hội tốt. À, lập tức liền vọt lại đây. Chỉ vào Lý Hương Vân chất vấn nói Ngươi mội mội đây là hảo ý Cùng ngươi chào hỏi Ngươi làm gì như vậy khi dễ nàng Lý Đại Nương trợ trắng mắt Muốn dùng nàng kia rũ xuống tới Thật dày mí mắt kẹp chết Lý Hương Vân Ta cùng nàng nói chuyện Có ngươi chuyện gì Lý Hương Vân này Không chút khách khí ngữ khí Chính là khiến cho chung quanh một ít người bất mãn Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Trong kinh thành trà dư tử hậu đàm luận nhiều nhất người nhưng chính là Lý Hương Vân nói nàng như thế nào phát tài mặc kệ lúc trước thu dưỡng nàng dưỡng phụ một nhà. Nếu không phải lúc trước bị nàng dưỡng phụ một nhà thu lưu, nàng đã sớm chết ở bên ngoài. Người như vậy căn bản chính là không lương tâm bạch nhãn lang sao, nhìn nhìn lại nhân gia an ninh hậu. Phủ đại tiểu thư Đồng dạng đều là bị thu dưỡng trở về dưỡng nữ Chính là nghỉ ngơi phụ một nhà nhận được trong kinh thành tới Hảo hảo dàn xếp Cấp tòa nhà cấp hà nhân đưa tiền Như vậy một so Ai yêu ai kém còn không rõ ràng lắm sao Đương nhiên Này đại bộ phận khiển trách đều là bình thường bá tánh hoặc là nhị tam lưu thế ra người cái nhìn Mà ở diễn trong lâu mặt Nghe được bên ngoài động tính Mấy cái nhất lưu thế ra người Trên mặt tắc toát ra tới tương đối vi diệu Biểu tình Bọn họ cũng không phải là cái loại này Sẽ bị đồn đãi với vẩn 5 cái mũi đi Nơi này tình huống chính là tương đương phức tạp Đây là ở chỉ trích Lý Hương Vân sao Rõ ràng chính là Hoàng thượng Nương Lâm Phu Nhân Tây Muốn chèn ép lệ vương A Bọn họ nhưng không nghĩ cuốn tiến như vậy lốc xoáy bên trong Thực hiển nhiên Có thể thấy rõ ràng trong đó miêu nị người vẫn là quá ít Mà liền tính là những cái đó tự cho là thấy rõ ràng người Liền thật sự thấy rõ ràng Sao? Đừng quên Trong đó còn có Lâm Phu Nhân Bút Tích Càng có Thái Hậu cùng Nguyễn Húc lợi dụng Lâm Phu Nhân kế hoạch Cuối cùng còn có kia ở phía sau Hoàng Tước Hoàng Thượng đám người Này một vòng bộ một vòng bố cục Lẫn nhau lợi dụng Há là dễ dàng như vậy đã bị người nhìn thấu Lý Hương Vân Thốt ra lời này ra tới Lâm Nhá Nghiên vành mắt lập tức liền đỏ Một bộ chính mình hảo tâm chào hỏi lại bị người cấp nhục Nhã bộ ráng Này nhu nhược đáng thương bộ ráng làm chung Quanh mềm lòng người càng thêm đồng tình Lâm Nhá Nghiên Nghĩ đến Lâm Nhá Nghiên hiếu Thuận cùng Lý Hương vân phẩm tính mọi người tâm thiên hướng bên kia Thật là quá rõ ràng Nhìn thấy Lâm Nhá Nghiên cùng những người khác phản ứng Lý Đại Nương trong lòng hiểu rõ Hắc, ta nói ngươi nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu Cùng ngươi, ta còn muốn như thế nào nói chuyện? Lý Hương Vân không khách khí hử một tiếng, thái độ không cần quá kiêu ngạo. À. Lý Đại Nương tức giật. Đến thẳng run run, lớn tiếng chửi bậy. Ta là ngươi nãi nái, ngươi cùng ta nói như vậy. Ngươi, ngươi là ai nãi nái? Lý Hương Vân căn bản là không cho Lý Đại Nương nói xong lời nói cơ hội. cười nhạo một tiếng, khinh miệt ánh mắt ở Lý Đại Nương trên người dạo qua một vòng. Ta cùng ngươi có cái giắm quan hệ. Ta là nhà ngươi thân sinh sao? Ngươi là ta nhi tử thu dưỡng. Đó chính là nhà ta người. Ta chính là ngươi nãi nãi. Ngươi cái này không hiếu Thuận đồ vật. Lý Đại Nương Tức giận đến toàn thân Phát run Nghĩ đến lúc trước ở trường Bình Thôn nàng lấy lòng. Cuối cùng còn rơi vào như vậy kết cục. Nàng trong lòng chính là một trận nghẹn khuất. Đặc biệt là... Hiện tại nàng có lâm nhá nghiên cấp chống lưng, nàng còn sợ Lý Hương Vân cái gì? Lâm nhá nghiên chính là an ninh hậu phủ thiên kim đại tiểu thư. Lý Hương Vân bất quả chính là một cái bán ăn. Cùng lâm nhá nghiên như thế nào so, liền cấp lâm nhá nghiên sách giày đều không xứng. Cho nên, hiện tại, Lý Đại Nương chính là tương đương có nắm chắc đâu. Nghe được Lý Đại Nương nói, Lý Hương Vân phụt một tiếng liền bật cười. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng, lúc trước thu dưỡng ta người là ta dưỡng mẫu đặng thị, cùng con của ngươi một chút quan hệ đều không có. Cùng ngươi nhi tử cũng chưa quan hệ, ta lại sao có thể cùng ngươi có quan hệ? Lý Hương Vân châm chọc cười, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Đại Nương, nhướng mày hỏi, không cần nhìn đến ta độ vật bán hảo, liền lung tung. Làm thân thích, ngươi đánh rắm. Lý Đại Nương không cần suy nghĩ mắng ra tới. Ta hiếm là ngươi cái này thân thích, ta là an ninh hậu phủ đại tiểu thư nái nái. Lý Đại Nương những lời này một hô lên tới, lâm Nhã nghiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, chung quanh xem náo nhiệt nhân thần sắc cũng có chút phức tạp. Này Lý Đại Nương có phải hay không có điểm quá không tự mình hiểu lấy? Vừa rồi còn cảm thấy Lý Hương Vân có điểm quá mức, hiện giờ nghe xong Lý Đại Nương nói, nhìn... Nhìn lại nàng kia một thân hận không thể đem bạc mặc ở trên người bộ dáng thấy thế nào như thế nào sâu xí đến quá mức. Phụt một tiếng, Lý Hương Vân trực tiếp cười phun. Ngươi là an ninh hậu phủ đại tiểu thư nai nai à. Ta đây nhưng đến đi hỏi một chút an bình hậu. Xem hắn thừa nhận không thừa nhận ngươi cái này nương. Lý đại nương vừa nghe, cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi tựa hồ có chút vấn đề. Trong lòng có chút không đế theo bản năng quay đầu. Đi tìm Lâm Nhá Nghiên ánh mắt Muốn nhìn một chút Lâm Nhá Nghiên ý tưởng Tỉ tỉ Mặc kệ thế nào Nàng cũng là chúng ta dưỡng phụ mẫu thân Chúng ta hẳn là tôn trọng nàng Lâm Nhá Nghiên trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao Dùng chỉ trích tới rời đi khai đề tài vừa rồi Tôn trọng Lý Hương Vân Phụt một tiếng bật cười Liền cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn Lâm Nhá Nghiên Ngươi chẳng lẽ không biết nàng đối dưỡng phụ làm cái gì sao? Đem chính mình sinh bệnh nhi tử đuổi ra ra môn tùy ý. Hắn tự sinh tự diệt. Nếu không phải gặp dưỡng mẫu, dưỡng phụ đã sớm đã chết. Những lời này vừa nói ra tới, chung quanh người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn về phía Lý Đại Nương ánh mắt có biến hóa. Nhưng, nhưng kia cũng là không có cách nào sự tình A, lâm nhá nghiên cắn môi. Trong mắt mang theo điểm điểm lệ quang thể lượng Lý Đại Nương lựa chọn, trong nhà quá nghèo, không có cách nào, nếu là có biện pháp nói, cái nào đương mẫu thân sẽ như vậy từ bỏ chính mình. Hải tử, tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi không hiểu ở nông thôn nghèo khổ cùng không thể nề hà sao? Không thể không nói, lâm nhá nghiên ở trang đáng thương sự tình thượng vẫn là tương đương có thủ đoạn một phen lời nói nhưng thật ra gợi lên không ít bình thường bá tánh đối sinh hoạt gian khổ cảm thụ thế nhưng còn có không ít nhận đồng gật gật đầu đừng nói là hài tử chính là chính mình có sinh bệnh cũng sẽ không đi tiêu tiền bốc thuốc cố nhìn qua liền đi qua chịu không nổi đi đó chính là chết a. xem ra lâm tiểu thư nhưng thật ra thực đồng tình thực có thể thông cảm bọn họ không thể nề hà A. Lý Hương Vân cười tủm tìm hỏi Lâm nhá nghiên khó chịu than nhẹ một tiếng nói, như vậy nhật tử, ta quá quá, tự nhiên có thể lý giải. Tỷ tỷ, trên đời này không phải mọi người đều có thể như tỷ tỷ giống nhau sống được như thế tự tại. Đối với Lâm Nhã nghiên như thế giống như dư lực hướng trên người nàng bát nước bẩn hành vi, Lý Hương Vân tỏ vẻ tới hào. Nàng, dỗi bất tử nàng, tính nàng thua. Lâm tiểu thư thật là hiếu thuật, Lý Hương Vân cười ha hạ gật đầu. Tán dương, ta chính là cùng ngươi so không được. Tỷ tỷ, đừng nói như vậy. Ta chỉ là cảm thấy một người, muốn lòng mang cảm ơn. Chịu người tích thủy tri ân hẳn là dũng tuyển tương báo. Lâm nhá nghiên ngượng ngùng lại ôn nhu nói. Thật là hảo hiểu chuyện, hảo hiền huệ, hảo hiếu thuận A Lý Hương Vân nhìn Lâm nhá nghiên ở nơi đó biểu diễn, không chút hoang mang, chỉ là chậm gì. Dì gật gật đầu, nói. Nguyên lai like là như thế này, xem ra vẫn là ngươi so với ta lợi hại. Lý Hương Vân hơi hơi chung quanh, hỏi, như vậy Lâm Tiểu Thư, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Ta vẫn luôn đều tưởng không rõ vấn đề. Tỷ tỷ có cái gì cứ việc hỏi. Lâm Nhã nghiên tận tình bày ra nàng thân là Tiểu Thư khuê các phong phạm, chẳng qua, này phiên làm ra vẻ bộ dáng ở trịnh Dục thịnh xem ra thật giống như là sân khấu kịch thượng vai hề giống nhau. Quay đầu, nhìn nhìn nhà mình, tức Phụ Nhi, đôi mắt thoải mái nhiều, vẫn là xem nhà mình tức Phụ Nhi thuận mắt. Nếu ngươi như vậy hiếu Thuận vì cái gì muốn khi cách đã hơn một năm mới đưa bọn họ tiếp tới Kinh Thành đâu? Lý Hương Vân cười tủm tỉm hỏi chuyện, nháy mắt làm lâm nhá nghiên sở hữu hiền thục ôn nhu cương ở trên mặt. Ngươi về tới Kinh Thành, lâm phu nhân đối với ngươi cũng thực hào. Vì cái gì không còn sớm điểm tướng bọn họ một nhà tất cả đều kế đó đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Lâm phu nhân không? Đồng ý, ngươi cậu đã hơn một năm nàng mới đồng ý. Như vậy tới lời nói, ngươi cũng thật chính là đủ hiếu thuật. Lý Hương Vân như suy tư gì lầm bầm lầu bầu cả kinh Lâm Nhá Nghiên bay nhanh phủ nhận. Không phải, Lâm Nhá Nghiên điên rồi cũng sẽ không nhận đồng Lý Hương Vân cách nói. Nếu là như vậy lời nói... Lâm Phu Nhân thành người nào, người khác thu dưỡng nàng nữ nhi, nàng lại ngăn cản Lâm Nhá Nghiên đem ân nhân một nhà tiếp nhận tới hiếu Thuận. nói như vậy, Lâm Phu Nhân còn xem như người sao, chuyện này, Lâm Nhá Nghiên phàm là có điểm đầu óc, đều biết không có thể thừa nhận, cho nên, nàng bay nhanh phủ định rỡ. sau đó nàng liền phát hiện chính mình đem chính mình cấp đẩy vào tuyệt cảnh, không phải Lâm Phu Nhân ngăn cản nói, Như vậy nàng vì cái gì muốn thời gian dài như vậy mới đem Lý Trường Thịnh một nhà cấp tiếp nhận tới đâu? Cố tình Lý Hương Vân không nghĩ buông tha nàng, cười khẽ dò hỏi, không phải lời nói, đó là cái gì đâu? Lý Hương Vân, là tưởng bức tử nàng sao? Lâm nhá nghiên đáy mắt toát ra hai thuốc phẫn nộ ngọn lửa, hận không thể đem Lý Hương Vân cấp hung hăng đốt thành cho. Ta vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ nghỉ ngơi phụ bọn họ chiếu cố thực hào. Lâm nhá nghiên than nhẹ một tiếng nói, ta không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi mua bán làm lớn như vậy, dưỡng phụ bên kia lại, Lý Hương Vân sờ sờ chính mình cầm, kỳ quái hỏi một câu, ta mua bán làm lớn không lớn, hiếu kính bất hiếu kính dưỡng phụ, cùng ngươi có cái gì quan? Hệ, chẳng lẽ ta hiếu kính, chính là ngươi có thể đối thu dưỡng ngươi ân nhân mặc kệ không hỏi lý do? Lý Hương Vân nói hỏi đến chính là tương đương đối, Trung quanh vừa rồi vẫn luôn bị Lâm Nhá Nghiên nắm đi bà tánh lập tức phản ứng lại đây. Đúng vậy, vừa mới Lâm Nhá Nghiên còn nói hẳn là dũng tuyển tương báo, lúc này như thế nào lại thành nàng cho rằng Lý Hương Vân vẫn luôn chiếu cố bọn họ dưỡng phụ đâu. Lý Hương Vân chiếu cố không chiếu cố cùng nàng hồi báo không hồi báo. Có cái gì quan hệ? Một cái hai người nghị luận không tính cái gì, nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau nghị luận, liền tính là lại nhỏ giọng Lâm nhá nghiên tưởng làm bộ nghe không được đều không thể a Lâm nhá nghiên gương mặt nổi lên giày đặc hồng, nàng đương nhiên là khí. Cái này Lý Hương Vân, đều đến lúc này còn muốn ngang ngược vô lý sao. Tỉ tỉ, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta ở Kinh Thành, ân, ngươi ở Kinh Thành, là an ninh hậu phủ thiên kim đại tiểu thư sao, tự. Nhiên là không rảnh lo ở nông thôn bà con nghèo. Lý Hương Vân, tương đương thông cảm. Gật gật đầu, lý giải, nói, chẳng qua, nàng cái này lý giải càng là đem lâm Nhã nghiên đẩy vào mọi người chỉ trích trung tâm, thành hậu phủ thiên kim liền có thể mặc kệ trước kia ân nhân. Đã hơn một năm mặc kệ không hỏi, hiện tại bắt đầu trang người tốt, mọi người thấp giọng nghị luật, nếu không phải bởi vì cố kị an ninh hậu phủ cùng hoàng thất quan hệ, thanh âm cũng sẽ không như vậy nhỏ, càng sẽ không chỉ là chính mình nghị luật. Mà không đi chỉ trích Lâm Nhá Nghiên Ngươi nói hương nói vượn cái gì Lý Đại Nương vừa thấy Lâm Nhá Nghiên quân bách bộ ráng Nàng lập tức vì Lâm Nhá Nghiên xuất đầu Nhà bọn họ về sau ngày lành Nhưng tất cả đều chỉ vào Lâm Nhá Nghiên đâu Nàng tự nhiên muốn đứng ở Lâm Nhá Nghiên bên này Nhân ra Lâm Tiểu Thư trở lại kinh thành tự nhiên Có rất nhiều sự tình muốn vội Ít nhất nàng còn nghĩ chúng ta Nơi nào giống ngươi như vậy Căn bản là mặc kệ chúng ta. Lý Đại Nương phẫn nộ mắng Lý Hương Vân. Chúng ta hiện tại rốt cuộc có điểm ngày lành qua. Ngươi muốn chạy ra quấy rối Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Liền như vậy không thể gặp chúng ta hảo sao? Các ngươi có hay không ngày lành quá? Cùng ta có cái gì quan hệ? Lý Hương Vân buồn cười hỏi. Ta và các ngươi có nửa điểm quan hệ sao? Hiếu kính ta dưỡng phụ kia cũng là xem ở hắn là ta dưỡng mẫu phu quân mặt mũi thượng, ta nhưng cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, lúc trước thu dưỡng ta người là ta dưỡng mẫu đặng thị, đây là có công văn có thể làm chứng, Lý Hương Vân nói vừa nói ra tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, còn có thể như vê, lúc trước là ta dưỡng mẫu xem ta đáng thương, thu dưỡng ta, hắn chính là lập tức cho thấy, sẽ không dưỡng ta, Lý Hương Vân chính là một chút mặt mũi đều không lưu, khẽ cười một tiếng nói, không tin nói, có thể đi tìm Lý chính cha một cha, nhìn xem ta nói có phải hay không thật sự. Ngay cả Lý Trường Thịnh đều cùng ta không có nửa điểm quan hệ, các ngươi lại tính thứ gì. Lý Hương Vân khinh miệt hừ một tiếng, quả thật là nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm A. Lời này liền cùng một cái tát dường như... Hung hăng khiến ở L lý Đạ Nương trên mặt. Lý Đại Nương là cái loại này muốn mặt người sao. Hiện giờ thật vất vả có thể leo lên Lâm Nhã nghiên như vậy phú quý thân thích, nàng nói cái gì cũng không thể từ bỏ, kiên định đứng ở Lâm. Nhã nghiên bên này. Người cùng người thật là vô pháp so. Lý Đạ Nương đối với mặt đất phỉ nhổ, có người chính là như vậy tính toán chi ly. Có người a chính là thiện tâm, Rốt của nàng phân biệt chỉ chính là ai không cần nói rõ, đại gia cũng thật phần rõ ràng, lâm nhá nghiên than nhẹ một tiếng, đối với Lý Đại Nương nói, đừng nói như vậy, tỷ tỉ, tỉ chỉ là nhất thời có điểm nghi sai rồi, kỳ thật, nàng vẫn là thực hiếu thuận dưỡng phụ, ta đương nhiên hiếu thuận, Lý Hương, Vân tự nhiên mà vậy, tiếp được lâm nhá nghiên những lời này, nếu là không hiếu thuận hắn nói, ta tại sao lại như vậy đối đãi những người này đâu, lâm nhá nghiên mày nhăn lại, Bị khí cười, tỷ tỉ, tỉ, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu đâu, nghe không hiểu, nghe không hiểu là được rồi, rốt cuộc, ở trong thôn thời điểm, ngươi quản quá trong nhà chuyện gì, Lý Hương Vân khinh thường hừ một tiếng, tỉ tỷ ngươi nói như vậy ta rốt cuộc là có ý tứ gì à, lâm nhá, nghiên nước mắt đều sắp chảy xuống tới, đáng thương vô cùng nhìn Lý Hương Vân. Rõ ràng chính là ở lên án Lý Hương Vân ở vu hám nàng. Ta ý tứ chính là, trong nhà trong đất việc ngươi toàn không làm, dưỡng mẫu ngươi cũng không bồi. Nhưng thật ra người không nhớ lại sự tình trước kia tới, bản năng vẫn là thực chân thật. À, thật cùng cái đại tiểu thư liếc mắt một cái đâu. Mỗi ngày đám người hầu hạ, Lý Hương Vân châm chọc làm lâm nhá nghiên thay đổi sắc mặt, buồn bực lên án nói. Tỷ tỷ! Ngươi không thể như vậy ngập máu phun người. Ngập máu phun người sao? Lý Hương Vân nhìn không được nở nụ cười. Nhìn lâm Nhã nghiên càng nói càng lộ nhiều sai sót. Nàng thật sự có điểm đồng tình nàng. Bị lâm phu nhân trở thành một quả quân cờ. Vẫn là một cái chính mình đều không đi đầu óc quân cờ. Này tình cảnh thật là thật đáng buồn a. Ngươi nếu là nhiều làm việc nói. Vì cái gì dưỡng máu không thân cận ngươi. Ngươi nếu là cùng dưỡng mẫu thân cận nói Vì cái gì Rất nhiều chuyện dưỡng mẫu không có nói cho ngươi Lý Hương Vân tò mò hỏi Tỉ như nói Dưỡng phụ một nhà là như thế nào đối đãi dưỡng phụ Lý Hương Vân cử một ví dụ nói Bọn họ như thế nào nghỉ ngơi phụ đương đứa ở dùng Như thế nào đem sinh bệnh hắn đuổi ra ra môn Như thế nào ở trong nhà nô dịch hắn Làm hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm Đánh giắm Lâm Nhá Nghiên còn không có nói chuyện, Lý Đại Nương liền nhìn không được mắng lên, Ngươi nói hiêu nói vượt, Nàng, Nói chính là lời nói thật, Vẫn luôn trầm mặc cùng cái người chết dường như Lý Trường Thịnh thế nhưng ngoài dự đoán mọi người đi ra, Vì Lý Hương Vân làm chứng, Lý Trường Thịnh đứng dậy, Vẫn luôn tử khí trầm chầm, chầm đôi mắt tới rồi hiện tại thế nhưng đột nhiên phát ra ra một cổ nùng liệt hận ý, Gắt gao nhìn chầm chầm Lý Đại Nương, Liền cùng nhìn thấy giết chết hắn ấu tệ mẫu lang dường như. Từ nhỏ đến lớn, ta chính là bị ngươi trở thành nô lệ dùng, trước nay liền không có ăn qua. Một đốn cơm no, bọn họ hai cái, Lý Trường Thịnh rối tay một lóng tay Lý Trường Phú cùng Lý Trường Quý. Có thể tùy tiện đối ta đánh chửi, ngươi có tiền cho bọn hắn mua thịt, không có tiền cho ta một ngụm lánh cơm. Bị đột nhiên điểm tới rồi danh Lý Trường Phú cùng Lý Trường Quý trong lòng run lên. Lý Trường Phú lập tức mở miệng quát lớn nói: "Trường Thịnh, ngươi lời này đã có thể không lương tâm, đều là nương nhi tử, nương sao có thể như vậy khác nhau đối đãi? Ta cũng kỳ. Quái, vì cái gì như vậy khác nhau đối đãi?" Lý Trường Thịnh lạnh mặt trầm giọng chất vấn nói: "Ngươi cái này không lương tâm, ta cực cực khổ khổ sinh ngươi dưỡng ngươi, ngươi liền như vậy ngỗ nghịch ta a? Ngươi cái bất hiếu tử." Lý Đại Nương đột nhiên một phách chính mình đùi, thình thịch một chút liền ngồi ở trên mặt đất, gào khai, khác không được, nhưng là, la lối khóc lóc lăn lộn Lý Đại Nương lành nghề A. ta không hiếu thuật, Lý Trường Thịnh chỉ vào Lý Đại Nương cái mũi, giận dữ hỏi nói, ta sinh bệnh nặng, trực tiếp liền đem ta đuổi ra ra môn, ta tìm được đường sống trong chỗ chết sống só, người trước nay chính là chẳng quan tâm, Chờ đến hương vân làm ra tới món kho, ta nhật tử hảo quá, ngươi mang theo ngươi này cả gia đình chạy tới nhà ta, chủ ta phòng ở, đem ta đuổi tới phòng chất củi. Các ngươi bà chiếm hương vân hiếu kính cho ta đồ vật, cuối cùng nhìn đến không có gì nước luộc nhưng quát, chứ bỏ lưu lại ta nhà ở vài lần tường, ngay. Cả trong phòng bếp nổi tất cả đều cấp dọn đi rồi. Các ngươi thật đúng là ta hảo người nhà, Lý Trường Thịnh này một tiếng tiếp theo một tiếng lên án, Làm người chung quanh tất cả đều nghe choáng váng Thật sự không nghĩ tới Trên đời thế nhưng còn có như vậy vô sỉ người nhà Lại xem Lý Trường Thịnh Sắc mặt đỏ lên Gân xanh bại lộ Có thể thấy được đây là khí tàn nhẫn Toàn thân đều không thể khống chế ở đánh run run Ngươi cái bất hiếu tử Liền như vậy cùng ngươi nương Nói chuyện đúng không? Lý Đại Nương vừa nghe liền không làm, từ trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, thân thủ nhanh nhẹn đối với Lý Trường Thịnh một cái tát liền phiến qua đi. Lý Trường Thịnh trốn cũng chưa trốn, cứ như vậy vững chắc bị Lý Đại Nương cấp phiến một cái tát, bang một tiếng, kia kêu một cái vang. Lý Đại Nương lần này tử chính là dùng hết toàn thân sư lực, đánh nàng chính mình bàn tay đều ở tê dại, càng miễn bàn Lý Trường Thịnh bên kia. Lý Đại Nương chính là... Làm cả đời việc nhà nông, này trên tay sư, lực chính là không nhỏ, lập tức, Lý Trường Thịnh khóe môi liền chảy ra huyết tới. Nhìn thấy Lý Đại Nương cùng Lý Trường Thịnh như vậy, lâm nhá nghiên lập tức liền luông cuống. Nàng đem Lý Trường Thịnh một nhà tiếp nhận tới, vì chính là làm trong kinh thành mặt người biết biết Lý Hương Vân có bao nhiêu bất hiếu, hủy hoại Lý Hương Vân thanh danh, như thế nào, cuối cùng... Ngược lại là Lý Trường Thịnh cùng Lý Đại Nương náo loạn lên đâu Lâm Nhá Nghiên hiện tại cũng không có cách nào Chỉ có thể là làm nhìn Đến nỗi bị đánh Lý Trường Thịnh thế nhưng phát ra thấp thấp tiếng cười Hình như là bị nhốt ở nho nhỏ lồng sắt ra khuyển giống nhau Phát ra tê tâm liệt phế nước nở thanh Đánh đi Không có việc gì Lý Trường Thịnh cười thẳng nói Dù sao ngươi là ta nương Ngươi liền tính là giết ta Cũng không cái gọi là... Ta muốn hiếu thuật... Liền tính là bị ngươi thiên đao vạn quả... Cũng là ta xứng đáng... Dù sao ngươi... Đều đánh thói quen... Không để bụng lúc này đây hai lần... Tới... Tiếp tục... Lý Trường Thịnh nói... Chính là làm Lý Đại Nương bạo nộ... Vung tay lên còn muốn tiếp tục đánh thời điểm... Đột nhiên bị Lý ra tuyển cấp ngăn cả... Nhìn chính mình lão nhân... Lý Đại Nương có chút kỳ quái... Ngăn đón nàng làm gì... Chúng ta đem ngươi đuổi ra đi, kia cũng là không có cách nào, đừng nói là ngươi bị bệnh, liền tính là chính chúng ta bị bệnh, cũng chỉ có thể dựa gần, chờ chết, cái nào nhà nghèo không? Phải như vậy, lý gia tuyển nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi, ngươi nếu là bởi vì cái này oán hận chúng ta, chúng ta cũng không có biện pháp, ai làm chúng ta chính là một cái nhà nghèo. Lý gia tuyển như vậy bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ trang đáng thương, làm Lý Hương Vân ánh mắt lập lè một chút, nàng đảo muốn nhìn một chút Lý Trường Thịnh còn có cái gì cách nói, nếu là Lý Trường Thịnh không được nói, nàng liền chính mình tới, chẳng qua, hôm nay Lý Trường Thịnh biểu hiện, làm nàng tương đương ngoài ý muốn a. ném ta liền ném ta, vì cái gì muốn đem Hương Vân hiếu kính cho ta độ vật tất cả đều cấp cước đi. Đó là hương vân hiếu kính ta, các ngươi là ta cha mẹ, lấy đi đại bộ phận ta tự nhiên không lời nào để nói. Vì cái gì hương vân cho ta sửa được rồi phòng ở, nhà mới tân gia cụ tân chăn, các ngươi làm ta đi chủ tư phía lọt gió phòng chất củi, xuyên chính là rách nát quần áo. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, liền vì bức hương vân nhiều hiếu kính ta một. Ít, các ngươi hảo tiếp tục cướp đi, cứ như vậy ngược đãi ta sao? Lý Trường Thịnh cách nói chính là làm Lý ra tuyển đều kinh tới rồi Hắn trước nay cũng không biết Lý Trường Thịnh thế nhưng như thế biết ăn nói Bọn họ có ý tứ này sao Lý Hương Vân nhìn thoáng qua bên người Trịnh Dục Thịnh Hơi hơi nhướng mày Đáy mắt kinh ngạc chợt lé mà qua Trịnh Dục Thịnh hơi hơi mỉm cười Nắm chặt Lý Hương Vân tay nhỏ Ở nàng mềm mại lòng bàn tay Nhẹ nhàng nhéo một chút Đối với nàng Gật gật đầu Lý Trường Thịnh đây là suy nghĩ cẩn thận, biết như thế nào lấy hay bỏ. Lý Hương Vân đôi mắt nhíu lại, hoài nghi ánh mắt ở Trịnh Dục Thịnh trên mặt dạo qua một vòng. Liền Lý Trường Thịnh một cái ở trong thôn người, như thế nào sẽ như vậy rõ ràng biết kinh thành quyền thế. Nếu không biết nói, hắn lại như thế nào sẽ nghĩ đến đứng ở nàng bên này. Trịnh Dục Thịnh cong cong khóe môi, khoe khoang nhìn Lý Hương Vân, đáy mắt rõ ràng viết ba chữ cầu khen ngợi. Lý Hương vân đáy mắt nổi lên ngọt ngào ý cười, "Được, xem ra hỏa này khoe khoang bộ dáng, sẽ biết, khẳng định là hắn ở Lý Trường Thịnh tới kinh thành trong khoảng thời gian này hoặc là trên đường tìm người, vô tình bên trong lộ ra không ít kinh thành thế lực tình huống." Nói cách khác, Lý Trường Thịnh như thế nào sẽ như thế kiên quyết cùng Lâm Nhã Nghiên xé rách mặt. Rốt cuộc, Lâm Nhã Nghiên hiện giờ chính là An Ninh hậu phủ Thiên Kim đại tiểu thư. Mà nàng bất quá là một cái mở tiệm Cơm lão bản nương thôi Hương vân là cái hiếu thuận hài tử Nhìn thấy ta như vậy Tự nhiên còn sẽ lấy đồ vật tới hiếu kính ta Các ngươi vì được đến càng nhiều đồ vật Liền càng thêm làm trầm trọng thêm Liền đã thương ta Ta bị bệnh đều không cho ta tìm đại phu xem bệnh Còn không phải là vì tưởng từ hương vân nơi đó nhiều quát đi một ít đồ vật sao Lý Trường Thịnh nói Chính là làm đoàn người chung quanh bộc phát ra một mảnh thổn thức thanh. Bọn họ như thế nào đều không? Có nghĩ đến, Lý ra thế nhưng còn có như vậy ẩn tình. Này cũng quá khoa trương đi. Bất quá nhìn kỹ xem, Lý Trường Thịnh ăn mặc chính là bình thường áo vải thô. Ngược lại là Lý Đại Nương bọn họ vài người. Xuyên nhưng đều là lăng la tơ lụa Nữ nhân trên đầu càng là cắm đầy kim thoa, mang kim hoa tai kim vòng cổ. Thô giáp ngón tay thượng còn mang theo cực đại nhẫn vàng. Đây là hận không thể chiêu cáo thiên hạ, bọn họ có tiền A, như vậy mặc vàng đeo bạc người một nhà chung, ra một. Cái Lý trưởng Thịnh đối lập không cần qua rõ ràng A, nói hiêu nói vượt, Lý Đại Nương vừa nghe liền nóng nảy, Lý ra tuyển lúc này cũng không biết nói cái gì, yên lặng ngậm miệng lại, làm Lý Đại Nương tới đấu tranh anh Dũng. Ta là ngươi nương, hắn là cha ngươi, đây là ca ca của ngươi, ngươi có ngày lành qua. Dựa vào cái gì bất hiếu kính chúng ta? Lý Đại Nương tức giận mắng, như thế khó coi sắc mặt làm người chung quanh trên mặt hiện lên khinh thường khinh miệt. Nguyên, lai là như vậy nhất bang người, A. khó trách Lý Hương Vân không liên hệ bọn họ. Bất quá, còn có một ít người tương đương thánh mẫu, cảm thấy liền tính là Lý Đại Nương bọn họ lúc trước có cái gì sai, kia cũng là bị bất đắc gì sao? Lý Trường Thịnh nếu hưởng thụ Lý Hương Vân Hiếu Kính, lại làm Lý Hương Vân Hiếu Kính hiếu kính hắn cha mẹ không phải cũng là hẳn là sao? Chính mình phú quý, giúp một fan chính mình hai cái ca ca, không phải thực bình thường sao? Đương nhiên là có. Người như vậy tưởng, liền có người nhỏ giọng nghị luận ra tới, Lý Đại Nương lỗ tai chính là hảo xử lập tức liền nghe được. Lúc này, nàng chính là càng thêm có nắm chắc, Hương Vân là ngươi khuê nữ, nàng hiếu kính ngươi cái này cha, lại hiếu kính ta cái này nãi nãi có cái gì không đúng. Lý Đại Nương lạnh giọng chất vấn nói, nàng hiện tại chính là có bó lớn bạc, nhiều hiếu kính vài người có cái gì vấn đề. Như thế vô lại nói, làm Lý Hương Vân ở một bên cười lạnh không thôi. Chậm gì gì mở miệng, đương nhiên là có vấn đề. Có cái gì vấn đề? Lý Đại Nương không cần suy nghĩ thốt ra mà ra, nàng còn cũng không tin, nàng hiện tại có an ninh hậu phủ thiên kim đại tiểu thư đương chỗ dựa, còn sẽ sợ Lý Hương Vân như vậy một cái bình dân bá tánh. Vấn đề này chính là ta không vui. Lý Hương Vân vừa thốt lên xong một bên trịnh Dục thịnh nhìn không được cong lên khóe môi. Rốt cuộc là hắn tức phụ nhi, vừa nói lời nói là có thể tức chết người. Hắn thích. Lý Đại Nương bị nghẹn... A. Thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nàng cả đời chính là kiêu ngạo quán, hiện giờ có chỗ dựa, sao có thể chịu Lý Hương Vân cái này khí, ngươi không vui, ngươi dựa vào cái gì không vui, Lý Đại Nương dập chân chất vấn, chỉ bằng bạc là của ta, tương đối với tức muốn hộp màu Lý Đại Nương, Lý Hương Vân cười đến là vân đạm phong khinh, nhìn đến bạc, ngươi thích đi, quốc khố còn có không ít bạc đâu, có bản lĩnh, ngươi đi đoạt lấy A. Lý Đại Nương bị tức giật. Đến cả người thẳng run run. Cái này Lý Hương Vân quá ác độc. Ngươi làm ta đoạt quốc khố. Ngươi muốn cho ta đi tìm chết. A. Ngươi cái hắc tâm chàng nha đầu thúi. Lý Đại Nương tức giận đến mắng to. Nước miếng tung bay. Biết đoạt quốc khố sẽ chết. Ngươi không đi đoạt lấy. A. Chạy đến ta nơi này tới đoạt ta bạc. Liền bởi vì đoạt ta ngươi không chết được. Bắt nạt kẻ yêu có thể. A. Lý Hương Vân châm chọc cười nhạo. Trịnh Dục Thịnh ở một bên lạnh lùng mở miệng, "Ai dám đoạt ngươi? Ta sống xẻo ai?" Trịnh Dục Thịnh ngữ khí cũng không có đặc biệt trọng, dường như khinh phiêu phiêu nói ra, nhưng chính là như vậy một câu, lăng là làm Lý đại nương từ đáy lòng nảy lên một cổ hàng ý, nháy mắt tay chân lạnh lẽo. Kia cảm giác, kia cảm giác a, đúng rồi thật giống như nàng trước kia một lần ở trong núi lạc đường gặp được trong núi dã thú, thiếu chút nữa đã chết lần đó giống nhau rồ người. A, không, không đối so với kia cái còn muốn rồ người. Lý đại nương run run rẩy một bụng mắng chửi người nói, lăng là ở Trịnh Dục Thịnh âm u ánh mắt nhìn chăm chú tiếp theo cái tự đều cũng không nói ra được. Không khí, không khí a. E. Lý Hương Vân vội vàng trấn an vô vô Trịnh Dục Thịnh mu bàn tay. Lâm nhá nghiên nghĩ đến lâm phu nhân dặn dò, vội vàng nói một câu, tỉ tỉ, này giết người sự tình, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện nói ra, đại tinh vẫn là có vương pháp, Lý Hương Vân phụt một tiếng cười, ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía. Lâm nhá nghiên, này đoạt người tiền tài ở đại tinh luật pháp bên trong chính là trọng tội, huống chi, dĩ hà phạm thượng dược tiền, đây là tử tội, dĩ hà phạm thượng. Ta di hà phạm thượng cái gì? Lý Đại Nương vừa nghe liền không làm. Sao lại thế này? Nếu là luận đứng dậy phân tới, nói như thế nào, nàng cũng miễn cưỡng có thể tính thượng Lý Hương Vân nãi nái. Nếu không phải Lý Hương Vân quá cường thế nói, cái kia món kho mua bán nàng đã sớm cấp đoạt lấy tới. Hiện giờ có Lâm. Nhã nghiên đương chỗ dựa, nàng còn sợ Lý Hương Vân cái gì? Từ xưa đều là dân không cùng quan đấu. Lý Hương Vân chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? huống chi, Lâm Nhã Nghiên chính là hoàng thân quốc thích đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là hắn chưa quá môn thê tử? Lý Hương Vân nghi hoặc nhìn Lý Đại Nương liếc mắt một cái, theo sau một phách chính mình cái chán, tựa hộ mới hiểu được lại đây hỏi Lý Đại Nương, sẽ không Lâm Nhá Nghiên không có nói cho ngươi, ta bên người vị. Này chính là đại tinh Lệ Vương đi. Lệ, Lệ Vương, ở đại tinh nếu là chưa từng nghe qua Lệ Vương đại danh người, kia chữ bỏ ngốc tử chính là mới sinh ra không hiểu chuyện trẻ mới sinh. Lý đại nương vừa nghe đến Lệ Vương này hai chữ, cả người tất cả đều choáng choáng váng. Lý, Lý Hương Vân sao như thế nào sao có thể cùng Lệ Vương quan hệ tốt như vậy? Còn, vẫn là Lệ Vương không quá môn thế tử. Kia, kia, kia Lý Hương Vân chẳng phải là tương lai Lệ Vương phi? Lý đại nương một nhà Tất cả đều cấp doa choáng váng, ngốc lăng lăng nhìn Lý Hương Vân. Cho nên, ngươi đoạt ta đồ vật, bị giết, không phải thực bình thường sao? Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng hỏi. Lý Đại Nương khó khăn nuốt nuốt nước miếng, khẩn trưng nhìn về phía một bên Lâm Nhá Nghiên. Đột nhiên, lại tơi nữa dũng khí. Lệ vương là lợi hại, nhưng kia cũng gần là cái vương ra á. Lâm Nhá Nghiên Nương chính là hoàng hậu thân muội mội. mội. Này quan hệ là một cái vương gia có thể so sao Lý đại Nương dùng nàng hữu hạn kiến thức nhanh chóng phân rõ lợi và hại Làm ra lựa chọn Nàng muốn kiên định đứng ở hoàng thân quốc thích bên này Này đại tinh Tự nhiên vẫn là hoàng thượng một nhà Lệ vương tính cái cái gì Liền ở lý đại nương vừa mới làm quyết định thời điểm Liền nghe thấy lý hương vân đối với trịnh Dục thịnh nói Ngươi cũng thật là như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền động thủ đâu, Lý Đại Nương vừa nghe, trong lòng Đại Hỷ nhìn xem, nàng lựa chọn vẫn là đối, này Lý Hương Vân cũng biết sẽ sợ hãi Lâm nhá nghiên sợ hãi hoàng thân quốc thích đâu, lệ vương như vậy nam nhân, nàng thấy nhiều, còn không phải là một đám tiểu tử ngốc, muốn lấy lòng tức phụ nhi, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói cái này lệ vương A. À... Cũng chính là ở Lý Hương Vân trước mặt thể hiện thôi. Này không, Lý Hương Vân khuyên một khuyên, Hảo cho hắn một cái dưới bậc thang. Đừng tưởng rằng điểm này tiểu siết có thể dấu giếm được nàng đôi mắt. Chính mình động, thủ có mệt hay không? Người như vậy, tùy tùy tiện tiện làm người xử lý là được. Chính ngươi tự mình động thủ, này không phải tự hạ thân phận sao? Lý Hương Vân khuyên người vừa thốt lên xong, Thiếu chút nữa không đem Lý Đại Nương cấp tức chết. Cố tình trịnh dục thịnh tương đương hưởng thụ, mỉm cười nghe lời gật đầu, ân, đều nghe ngươi. Hảo à, không hiếu thuận cũng liền thôi, còn tâm hắc muốn giết người. Vương gia ghê gớm sao? Vương gia liền có thể vô pháp vô thiên, không? Đem đại tinh hoàng thượng để vào mắt sao? Lý đại nương hô thiên thưởng địa kêu, chính là muốn cho kinh thành người đều nhìn xem, Lý hương vân có bao nhiêu vô sỉ. Này lệ vương có bao nhiêu vô pháp vô thiên Không nghĩ tới nàng những lời này vừa nói xuất khẩu Lý Hương Vân ở trong lòng chính là đều phải cho nàng vỗ tay Muốn chính là cái này mê hoặc Nguyễn Húc Thái Hậu bọn họ hiệu quả Vốn tưởng rằng còn muốn chậm rãi dẫn đường đâu Không thành tưởng, Lý Đại Nương như vậy cấp Lực, lời này bị nàng liền như vậy cấp hô lên tới Đương nhiên, Lý Hương Vân trong lòng cao hứng về cao hứng Mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một làm Mày nhăn lại Hử lạnh nói Muốn giết người cũng là vì ngươi muốn cước ta bạc Hiếu Thuận, Ta hiếu Thuận có liên quan tới ta dưỡng mẫu là được Đến nỗi Lý Trường Thịnh Đó là xem ở ta dưỡng mẫu mặt mũi thượng mới hiếu kính hắn Các ngươi cùng ta dưỡng mẫu có cái gì quan hệ Lý Hương Vân căn bản là không đợi Lý Đại Nương Nói cái gì Trước một bước chất vấn nói Ngươi nói cái gì quan hệ, đó là ta nhi tử tức phụ nhi, ngươi nói là cái gì quan hệ, Lý Đại Nương lớn tiếng hỏi, ngươi ngốc à, thành thân phòng ở là đặng thị cái, mà là nàng mua, trong nhà đồ vật đều là nàng đặt mua, ta xem như ở rể, Lý Trường Thịnh ở một bên chậm rãi mở miệng, sở hữu đồ vật đều là nàng bạc, ta một cái bị đuổi ra ra chờ chết người, nơi nào có bạc, Lý Trường Thịnh như vậy vừa nói, Lý Hương Vân thiếu chút nữa Không cười điên rồi Ở rể nam nhân còn cùng chính mình Trước kia ra có cái gì quan hệ a Đương nhiên Lý Trường Thịnh nói như vậy Chứ bỏ phủi sạch Lý Hương Vân không cần hiếu Kính Lý Đại Nương bọn họ một nhà ở ngoài Còn để cho người khác đã biết Hắn lúc trước bị đuổi ra Ra môn quá có bao nhiêu thảm Nếu không phải gặp được Đặng Thị nói Hắn đã sớm đã chết Ngươi Ngươi, Lý Đại Nương bị tức giận đến ngực một trận một trận phát đau, căn bản là không biết muốn nói như thế nào. Là ta không cần Hương Vân hiếu kính, nàng cho ta độ vật sẽ chỉ làm ta quá đến càng khó. Vì còn muốn sống, ta chính mình muốn sống, như thế nào lại không thể lấy? Lý Trường Thịnh áp lực lâu như vậy cảm xúc rốt cục là bạo phát, cuối cùng một câu chính là tê hô lên tới. Nếu không phải vì tiền Các ngươi sẽ nhớ tới ta tới sao? Nhớ tới ta tới, Còn không phải là muốn chiếm tiện nghi sao? Lý Trường Thịnh lạnh giọng giết gào giận dữ hỏi, Ta không cùng các ngươi giường, Như, Không biết xấu hổ, Đặng thị thu dưỡng hương vân, Cùng ta không có nửa điểm quan hệ, Ta không chiếm nàng tiện nghi, Còn có chính là, Lý Trường Thịnh nhìn về phía lâm nhá nghiên, Ánh mắt hung ác nham hiểm, Ngươi đi rồi đã hơn một năm, Đối trong nhà chẳng quan tâm, đã hơn một năm lúc sau, ngươi đột nhiên đem ta cấp tiếp nhận tới liền tĩnh, xem như ngươi lương tâm phát hiện. Ngươi đem bọn họ tiếp nhận tới làm gì? Chẳng lẽ không biết bọn họ là như thế nào đối ta? Ngươi, đây là hiếu kính ta, vẫn là vì cho ngươi chính mình bác một cái hiếu thuận hảo thanh danh. Ngươi thật sự hiếu kính ta nói, chẳng lẽ không biết ta theo chân bọn họ chi gian ân oán? Lý Trường Thịnh cuồng loạn tức giận mắng làm lâm nhá nghiên có chút không rõ, nhất thời căn bản là không phản ứng lại đây. Lệ Vương, ta chỉ nghĩ hảo hảo ở nông thôn quá chính mình nhật tử, nhưng là, bọn họ một hai phải làm ta lại đây, ta một cái bình thường bá tánh, làm sao dám không tới. Lý! Trường Thịnh cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh. Thì ra là thế. Trịnh Dục Thịnh cười nhạo một tiếng, quả nhiên là có ý tứ. Cha, ngươi đang nói cái gì? Lâm nhá nghiên trái tim đập bịch bịch, ta là tưởng hiếu kính ngươi, ta căn bản là không biết, chính ngươi bộ dáng gì, ngươi biết. Lý Trường Thịnh bất cứ giá nào nói, đem ta nhận được nơi này tới là hiếu kính ta còn là muốn làm cái gì, ngươi trong lòng rõ ràng. Ta cũng không sợ đắc tội ngươi, không sợ đắc. Tội ngươi sau lưng an ninh hậu phủ, Cùng lắm thì chính là vừa chết, đã chết liền đã chết, đỡ phải khổ thân. Lý Trường Thịnh, ngươi nói hương nói vượn cái gì? Lý Đại Nương vừa nghe chính là nóng nảy. Hiện tại nàng nhất không đắc tội người chính là Lâm Nhã Nghiên. Đắc tội Lâm Nhã Nghiên, nàng hiện giờ này ngày lành còn không phải là đến cùng sao. Nàng vừa mới mới vừa qua mấy ngày thoải mái nhật tử A. Cái này bất hiếu xúc sinh, quả nhiên sinh ra tới chính là khắc nàng. Đối với Lý Đại Nương chất vấn, Lý Trường Thịnh căn bản là không nói lời nào, hắn là không nghĩ nói chuyện, nhưng là Lý Đại Nương làm gì? Đi lên không cần suy nghĩ lại là một cái tác. Lý Gia Tuyền muốn cả, lại không có Lý Đại Nương động tác mau, làm cho Lý Gia Tuyền ở trong lòng bất đắc di thở dài. Như vậy, giống như không tốt lắm. Cụ thể như thế nào không tốt, hắn không rõ ràng lắm, nhưng là, hắn biết. Hiện giờ tình huống có chút không thích hợp, Lý Trường Thịnh lại là sinh sôi bị, trên mặt lộ ra vặn vèo cười khổ, không có việc gì, ngươi là ta nương, ngươi muốn đánh cứ việc đánh, cùng lắm thì chính là đánh chết ta, ta đều thói quen. Lý Trường Thịnh như thế không nghe lời, như thế ngỗ nghịch, Lý Đại Nương nơi nào chịu được, nâng lên tay tới, Lý Đại Nương trong miệng không sạch sẽ chửi bậy, ta đánh chết ngươi cái bạch nhãn lang. Đánh chết ngươi cái súc sinh. Đủ rồi. Lâm Nhá Nghiên la lên một tiếng. Đôi mắt tức giận đến đỏ lên. Mảnh mai thân mình ở. Hơi hơi phát run. Cha, ta thật sự không biết bọn họ là như thế này đối với ngươi. Ngươi đương nhiên không biết. Ngươi ở nhà sự tình gì đều mặc kệ. Ngươi như thế nào sẽ biết đâu. Lý Hương Vân ở một bên chậm gì gì bổ đau Tỉ tỉ. Lâm Nhá Nghiên khó chịu kêu Lý Hương Vân một câu tựa hồ nàng đã chịu lớn lao ủy khuất dường như, ta thật sự không biết, ngươi không cần còn như vậy lung tung nói ta không thể sao, ta biết, ta không bằng ngươi sẽ thảo dưỡng mẫu thích, có chuyện, gì, dưỡng mẫu cũng sẽ không theo ta nói, nhưng là, ta thật là tưởng hảo hảo hiếu kính chúng ta dưỡng phụ mẫu, nói, lâm nhá nghiên nước mắt đã rớt xuống dưới, đối mặt dáng vẻ này lâm nhá nghiên, Lý Hương Vân ở trong lòng đều nhìn không được cho nàng điểm tán. Này phản ứng tốc độ cũng thật là rất nhanh a Trước kia lâm Nhã nghiên ở trường bình thôn thời điểm, còn không có lớn như vậy bản lĩnh, đây là tới rồi kinh thành lúc sau, tân học đi. Hành à, một câu không chỉ có đem nàng. Chính mình trích rõ ràng, lại còn có cho thấy nàng là bởi vì sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt hóng người, cho nên mới bị đặng thị không mừng. Không nói cho nàng Lý Trường Thịnh sự tình trước kia. Ta không dám đi liên hệ dưỡng phụ. Chính là lo lắng sẽ gây trở ngại đến tỷ tỷ. Lâm Nhá Nghiên nắm chính mình góc áo. Ủy khuất nói. Đây chính là vừa rồi bọn họ xảo thành một đoàn thời điểm. Nàng nghĩ đến phương pháp. Như vậy liền có thể hoàn mỹ giải thích. Vì cái gì nàng trở lại. Kinh thành thời gian dài như vậy đều không liên hệ Lý Trường Thịnh. Không phải nàng không nghĩ liên hệ. Mà là ở trước kia trong nhà bị khi dễ quán Cho nên không dám liên hệ Sợ chọc Lý Hương Vân sinh khí Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn Lâm Nhá Nghiên Không có lập tức nói chuyện Lâm Nhá Nghiên trong lòng vui vẻ Có chút đắc ý Lý Hương Vân có bản lĩnh tiếp tục nói À vừa rồi còn như vậy hùng hổ doan người Còn tưởng đem Lâm Phu Nhân cấp liên lụy tiến vào Thật là đáng giật Lâm Nhá Nghiên Lý Hương Vân nhẹ nhàng lắc đầu Liền cùng không quen biết lâm Nhã nghiên dường như cảm thán. Ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi ra mặt đã như vậy dày. Nói như vậy ngươi đều nói ra tới. Tỷ tỷ là tưởng nói ta đang nói dối sao. Lâm Nhã nghiên bị thương nhìn Lý Hương Vân. Bất đắc dị than nhẹ. Tỷ tỷ, sự thật chính là sự thật. Lại nói cũng không thể thay đổi. Phải không? Lý Hương Vân cười, nhún vai. Chẳng hề để ý nói. Một khi đã như vậy. Liền tìm người đi Tìm hiểu hiểu biết Nhìn xem sự thật rốt cuộc là cái gì Sự thật Lâm nhá nghiên bất đắc di thở dài Sự thật là cái gì Thật sự có thể điều tra ra tới sao Như thế nào Ngươi hoài nghi có người làm bộ Lý Hương Vân buồn cười hỏi Chuyện này không có khả năng đi Tỉ tỉ Ai không biết trường bình thôn Bởi vì ngươi món kho Cho nên sinh hoạt đã xảy ra Biến hóa nghiêng trời lệch đất ngay cả chung quanh thôn đều đại biến dạng hiện giờ ngươi chính là bọn họ thần tài A ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này bọn họ còn sẽ nói lời nói thật sao lâm nhá nghiên vẫn là có điểm đầu óc này nước bẩn bát rất có kỹ xảo. những người khác nói tới rồi này bước hẳn là sẽ luôn cuống nhưng là Lý Hương Vân như thế nào sẽ hoảng đâu đặc biệt là đã sớm nghĩ tới như thế nào thuận theo Nguyễn Húc cùng Thái Hậu tâm ý Tiếp thu Lâm nhá nghiên Lâm phu nhân châm ngòi, bọn họ như thế nào không dám nói lời nói thật? Lý Hương Vân tò mò hỏi, ngươi chính là, an ninh hậu phủ thiên kim đại tiểu thư, bọn họ vì cái gì không nói lời nói thật? Chẳng lẽ bọn họ sẽ vì một chút bạc, đi đắc tội hoàng thân quốc thích ngươi? Hoàng thân quốc thích, lầm nhá nghiên trên mặt hiện ra bất đắc dĩ cười khổ tới, an ninh hậu phủ tính cái gì? Liền tính là hoàng thượng, không cũng đến dựa vào lệ vương sao? Lệ vương công tích vĩ đại ai không rõ ràng lắm. Lệ vương muốn làm cái gì? Ai ngăn cản? Lâm nhá nghiên chính là điên quẩn muốn bôi đen lý. Hương vân cùng trịnh Dục thịnh. Nàng chính là nghe xong lâm phu nhân nói, chỉ cần các loại kích thích lý hương vân cùng trịnh Dục thịnh là được. Đắc tội liền đắc tội, không cần lo lắng hậu quả. Chính là... Lâm Nhã Nghiên tưởng vẫn là quá đơn giản, nàng không hề có ý thức được, chính mình đã lọt vào Lý Hương Vân đã sớm thiết kế tốt, bấy dập, bên trong. Ngươi còn biết an ninh hậu phủ không bằng lệ vương A ngươi còn biết Hoàng thượng cũng kiêng kỵ lệ vương A Lý Hương Vân Hùng, hổ dọa người chất vấn, chính là làm Lâm Nhã Nghiên trong lòng cười thầm. Lý Hương Vân cái này ngu xuẩn, thế nhưng dám can đảm trước mặt mọi người cùng Hoàng thượng đối nghịch. Mặc kệ Trịnh Dục Thịnh trong tay có bao nhiêu binh quyền, bất luận cái gì một cái hoàng thượng đều không nghĩ phải có thần tử đối hắn bất kính. Lý Hương Vân, xong rồi. Lâm Nhã Nghiên đã là nỗ lực áp chế chính mình trong lòng vui sướng, chỉ tiếc Lý Hương Vân cùng nàng thật sự là quá quen thuộc. Khoảng cách lại gần, tự nhiên là đem Lâm Nhã Nghiên trên mặt bất luận cái gì một chút biến hóa đều không có buông tha. Nhìn đến lâm nhá nghiên đáy mắt hiện lên vui sướng, Lý Hương Vân ở trong lòng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khẽ. Lâm phu nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tìm như vậy một quả quân cờ trở về. Đây là cho nàng chính mình hỗ trợ đâu, vẫn là cho chính mình tìm chương bùa đòi mạng đâu. Ngươi nghe được, Lý Hương Vân đột nhiên xoay người, toát ra tới lời nói, làm lâm nhá. Nghiên có trong nháy mắt nghi hoặc, Lý Hương Vân lời này là có ý tứ gì Lâm Nhá Nghiên theo Lý Hương Vân Ánh mắt xem qua đi Đột nhiên gặp được sắc mặt trắng bệch Không có nửa điểm huyết sắc Lý Đại Nương Ông một chút Lâm Nhá Nghiên đầu óc giống như Bị thiết trùy thật mạnh đánh một chút Hỏng rồi Nàng như thế nào đã quên những người này Ta Lâm Nhá Nghiên còn tưởng bổ cứu một chút Chỉ tiếc Lý Hương Vân là sẽ không cho nàng cơ hội này Sự thật rốt cuộc như thế nào Ngươi còn không nghĩ nói sao Lý Hương Vân đối với Lý Đại Nương Lợi sất một tiếng Sợ tới mức Lý Đại Nương Hai chân mềm nhũn, Trực tiếp tê liệt nga xuống trên mặt đất Run run rẩy dẩy mở miệng xin tha Ta nói ta nói cùng ta không quan hệ a Là nàng tìm người tiếp chúng ta tới Làm chúng ta nói nàng hiếu thuật Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng Muốn nói lời nói thật Phàm là có điểm không thật Tiểu tâm đầu của các ngươi Lý Hương Vân cảnh cao nói, thật là như vậy, nàng lấy tiền lại đây cho chúng ta, chúng ta chỗ nào nhận thức nàng A. nhiều năm như vậy, chúng ta đi tìm Lý Trường Thịnh ở tại nhà hắn thời điểm, nàng đã sớm tới Kinh Thành, chúng ta chưa thấy qua mặt A. Lý Đại Nương nước mũi nước mắt tất cả đều chảy xuống dưới, sợ tới mức nàng trái tim là một trận một trận co chặt, đại não trống rỗng. Nàng vẫn luôn cho rằng an ninh hậu phủ cũng đã rất lợi hại, không nghĩ tới, này lệ vương thế lực lớn như vậy, thế nhưng liền hoàng thượng, đều sợ hai hắn à, sớm biết rằng nói, nàng liền không tới kinh thành, này nơi nào là tới hưởng phúc à, rõ ràng chính là tới chịu tội, ngươi nói hương nói vượn cái gì, lâm nhá nghiên nóng nảy, vội vàng chất vấn nói, lời vừa ra khỏi miệng, Lập tức ý thức được chính mình ngữ khí không đúng lắm. Lâm Nhã Nghiên vội vàng phóng mềm ngữ điệu nói. Các ngươi sợ lệ vương. Nói như vậy ta cũng lý giải. Ai, Lâm Nhá Nghiên chính là còn đem chính mình bãi ở người bị hại vị trí thượng. Muốn lừa dối quá quan. Cho nên, đối với ngươi bất lợi đều là giả. Đối với ngươi có lời đều là thật sự lâu. Lý Hương Vân buồn cười nhìn Lâm Nhá Nghiên. Ngươi cũng thật có bản lĩnh A Tỉ tỉ. Sự thật như thế nào, sự thật chính là ngươi không biết xuất phát từ cái gì mục đích, 1-2 phải đưa bọn họ cấp tiếp tới kinh thành, muốn hãm ta với bất nghĩa, 1 phải đem bất hiếu tội danh khấu ở ta trên đầu, 1-2 phải hủy hoại ta thanh danh, Lý Hương Vân đánh gãy lâm nhá. Nhiên nói, bay nhanh nói, một cái tơi kinh thành đã hơn một năm, đối chính mình dưỡng phụ chẳng quan tâm đột nhiên nghỉ ngơi phụ còn có hắn người trong nhà đều nhận lấy, theo sau, chính là ta bất hiếu đại danh chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Việc này cũng thật chính là hàm tiếp xảo rượu A. Lý Hương Vân nói, làm lâm Nhã nghiên sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Lúc này, Lý Đại Nương đều phản chiến tới rồi Lý Hương Vân bên kia, nàng tiếp tục dây dưa đi xuống nói, chính là một chút tiện nghi đều chiếm không đến. Nghĩ tới nơi này, Lâm Nhã Nghiên quyết định từ bỏ. Tỉ tỷ, xem ra là ta bị người che mắt. Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ cười khổ, tràn đầy bị người lừa gạt chua xót. Ta không nghĩ tới, nhân tâm thế nhưng có thể hiểm ác đến loại tình trạng này. Ta chỉ là muốn cho dưỡng phụ có thể qua đến càng tốt một. Biết, cho nên mới tưởng hiếu thuận hắn cha mẹ người nhà, như vậy mới là đối dưỡng phụ hiếu thuận. Lâm Nhã Nghiên đem sở hữu sự tình đều Quy kết vì nàng chính mình là xuất phát từ hảo tâm, tuyệt đối không phải cố ý hãm hại Lý Hương Vân gì đó. Sở hữu sự tình, đều là hiểu lầm một hồi. Đối với lâm nhá nghiên cách nói, Lý Hương Vân chỉ là cười nhạo một tiếng, mặc kệ bọn họ chính là đối dưỡng phụ lớn nhất hiếu thuật. Dựa vào cái gì dưỡng phụ bị bọn họ như vậy ngược đãi, sau đó còn muốn cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Lý Hương Vân cười lạnh nói, dưỡng phụ liền ta hiếu kính đều không cần, thả rằng quá khổ nhật. Tử cũng không nghĩ làm cho bọn họ thơm lây. Này ngươi còn không hiểu sao? Ngươi đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Thật là đối dưỡng phụ sự tình một chút đều không thèm để ý. À, ngươi thật đúng là hiếu Thuận. Lý Hương Vân như vậy một phen nói móc xuống dưới, làm lâm nhá nghiên trên mặt nóng rát năng. Đương nhiên, nàng này tuyệt đối không phải xấu hổ, mà là bị tức giận đến. Nàng thật muốn đem Lý Hương Vân bắt được trước mắt tới hung hăng phiến Lý Hương Vân mấy chục cái bàn tay đập nát Lý Hương Vân kia chương xú miệng thật là quá đáng giận chẳng qua này đó đều chỉ là Lâm Nhã Nghiên tốt đẹp ý tưởng hiện thực bên trong Lâm Nhã Nghiên chỉ có thể là xấu hổ thụ giáo tỷ, tỉ, tỉ ta thật là không biết những việc này ta là bị bọn họ cấp lừa bị Lý Đại Nương vừa nghe Lâm Nhã Nghiên nói như vậy chính là không làm ai Lâm Nhã Nghiên Ngươi không thể như vậy không có lương tâm A. là ngươi đem chúng ta tiếp nhận tới, làm chúng ta ở bên ngoài. Nói Lý Hương Vân không bằng ngươi hiếu thuật, hiện tại ngươi như thế nào trái lại nói như vậy ta? Hiện tại vừa nghe lâm nhá nghiên sau lưng an ninh hậu phủ căn bản là không bằng lệ vương, Lý Đại Nương nhanh chóng làm ra sáng suốt lựa chọn đầu nhập vào Lý Hương Vân, nàng hiện tại không cầu phú quý. Liền hy vọng chính mình có thể bình bình an, an rời đi. Chẳng qua, nàng hiện tại lại đến đầu nhập vào, đã không có nửa điểm tác dụng. Ngươi nói bậy, lâm nhá nghiên vừa nghe. Liền nóng nảy, quay đầu tới, đáng thương vô cùng nhìn Lý Hương Vân. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không tin tưởng người này nói hương nói vượn đi. Nàng chính là liền chính mình nhi tử đều có thể không quan tâm người a” miệng nàng nói có thể có thật vậy chăng lâm nhá nghiên khẩn trưng nhìn chầm chầm Lý Hương Vân nàng sợ lần này bại bởi Lý Hương Vân lúc sau, lâm phu nhân dung không dưới nàng, nói vậy nàng ở an ninh hậu phủ nhật tử liền càng thêm khổ sở nàng nói ta vì cái gì không tin Lý Hương Vân cười tủm tìm nói ra lâm nhá nghiên nhất sợ hãi nói nàng chính là người tìm tới những lời này đó nàng xác thật cũng nói Còn có cái gì nhưng hoài nghi sao? Lâm Nhã nhiên cả người cứng đờ, nhớ rõ lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Liền ở trong lòng nàng sát ý cuồn cuộn thời điểm, Lý Hương Vân lại chậm gì gì nói một câu nói ra tới. Lâm tiểu thư, ngươi cũng không nên quá sinh khí e Nàng bất quá chính là nói vài câu nói thật, nếu là nàng ngày nào. Đó không thể hiểu được biến mất, câu nói kế tiếp, tất cả đều hóa thành một tiếng cười lạnh, Làm Lâm Nhá Nghiên đánh một cái dùng mình Nàng liền trả thù này đó Kéo chân sau người đều trả thù không được sao Lâm Nhá Nghiên tức giận đến phổi đều phải tạc Lại không thể không bài trừ một nụ cười tới tỷ tỉ, tỉ Ngươi thật là suy nghĩ nhiều Ta như thế nào sẽ đối bọn họ làm cái gì đâu Tuy nói bọn họ thích nói hương nói vượt Nhưng Ta lại như thế nào sẽ theo chân bọn họ so đo Đâu Lâm Nhá Nghiên biết ra lời này xuất khẩu, về sau nàng là thật sự không có lý do gì đi tìm Lý đại nương bọn họ phiền toái, không chỉ có không thể tìm phiền toái, lại còn có phải bảo vệ bọn họ, bằng không, bọn họ không thể hiểu được đã chết, ngược lại sẽ đẩy đến nàng trên đầu tới. Đó chính là các ngươi chi gian sự tình. Lý Hương Vân nhún vai, không sao cả cười nói, các ngươi tiếp tục vội đi, chúng ta đi rồi vô cùng đơn giản liền đem mấy ngày nay ấn ở nàng trên. Đầu bất hiếu ác danh cấp thoát khỏi, còn làm mọi người một lần nữa nhận thức lâm nhá nghiên. Lý Đại Nương lời nói thật là vu hám sao, nàng đem Lý Trường Thịnh bọn họ người một nhà nhận được kinh thành tới, là thật sự hiếu thuận sao. Những cái đó nên nói đều nói, đến nỗi kinh thành người tin tưởng ai kia đại gia trong lòng đều hiểu rõ, Lý Hương Vân là có thể như vậy tiêu sái rời đi. Nhưng là Lâm Nhá Nghiên không thể a. nàng nếu là như vậy xoay người liền đi, chỉ sợ cũng sẽ. Đã xảy ra chuyện, diễn trò phải làm nguyên bộ, nàng tổng không thể bỏ giờ nửa chừng. Lâm Nhá Nghiên quay đầu, phẫn nộ nhìn chầm chầm Lý Đại Nương, chất vấn nói, các ngươi sao lại có thể gạt ta? Ta khi nào lừa ngươi? Lý Đại Nương chính là không cam lòng yếu thế, hiện tại đã biết Lâm Nhá Nghiên căn bản chính là cái không có gì bản lĩnh. Nàng tự nhiên là không sợ hãi Chính ngươi chạy tới tiếp chúng ta Được rồi Tính ta tin sai người Lâm nhá nghiên tức giận nói “Cha! Ngươi cũng thật là Bọn họ đối với ngươi không tốt Ngươi cùng ta nói à Nếu là biết bọn họ là cái dạng này Ta quả quyết sẽ không đưa bọn họ kế đó Lý Trường Thịnh ha hả cười một tiếng Ngươi chừng nào thì quản quá sự tình trong nhà Cha ngươi như thế nào, lâm Nhã nghiên bất đắc dị thở dài một tiếng, cha, ngươi ở nổi nóng, tính, đều là ta không đúng. Đến lúc này, lâm nhá nghiên còn tự cấp chính mình tìm lý do, cho thấy chính mình là vô tội, nàng là bị Lý Đại Nương. Bọn họ lừa, Lý Trường Thịnh nói như vậy cũng là vì sinh khí, cùng nàng một chút quan hệ đều không có, nàng là nhất vô tội. Cha, chúng ta trở về đi. Lâm nhá nghiên đèn nặng hòa khí, hảo ngôn hảo ngữ khuyên, bọn họ nếu như vậy đối với ngươi, ta đây liền đem bọn họ tất cả đều cấp đưa trở về, cha, ngươi lưu lại nơi này hảo hảo hưởng phúc. Lâm nhá nghiên đến lúc này đương nhiên là càng muốn thể hiện chính mình hiếu thuật, chỉ tiếc, nàng này một phen nỗ lực, ở lý trường thịnh, trước mặt căn bản là không dùng được, làm cho bọn họ trở về, làm ta lưu lại hưởng phúc. Sau đó làm cho bọn họ bẩm báo quan phủ, nói ta bất hiếu sao. Lý Trường Thịnh kia một đôi người chết mắt lại âm u nhìn chầm chầm Lâm Nhã Nghiên, hỏi, Ngươi liền như vậy hận ta? Muốn ta chết? Còn muốn ta chết trong nhà lao? Cha, ngươi, Lâm Nhã Nghiên tuyệt đối không nghĩ tới Lý Trường Thịnh thế nhưng biến thành như vậy, trong khoảng thời gian ngắn bị hỏi đến không biết nói cái gì mới. Hảo! Lý Trường Thịnh nhìn chầm chầm Lâm Nhã Nghiên hỏi một câu, ta có thể hồi trường bình thôn sao? Đương, đương nhiên có thể. Lâm Nhã Nghiên theo bản năng nói một câu lúc sau, lập tức lại nhớ tới, chính mình đây là muốn hiếu thuận hắn A. Cha, ngươi ở Kinh Thành không hảo sao? Lý Trường Thịnh mày gắt gao ninh ở cùng nhau, hỏi một câu, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Những lời này vừa nói xong, người chung quanh rốt cuộc không nhìn xuống. Phụt một tiếng, tất cả đều nở nụ cười. Sự tình đã như thế rõ ràng, lâm nhá nghiên còn ở nơi này diễn, thật là quá buồn cười. Nàng chính mình ngốc, khi bọn hắn tất cả đều là ngốc từ sao. Hảo, một khi đã như vậy nói, kia nữ nhi ngày mai liền phái người đưa cha trở về. Lâm Nhã nghiên làm bộ không có nghe được những người đó tiếng cười nhạo, lo chính mình tiếp tục trăng nàng đáng thương hiếu Thuận nữ nhi. Chờ đến về tới an ninh hậu phủ Lâm nhá nghiên thấp thỏm hướng Lâm phu nhân trong viện đi Nói Vậy kia diễn lâu ngoại sự tình Lâm phu nhân đã sớm biết Ai làm hiện tại bên người nàng đều là Lâm phu nhân người đâu Nàng căn bản là một chút tự do đều không có Chính là Lâm phu nhân một cái con rối Nuốt xuống trong lòng chua sót Lâm nhá nghiên nơm nớp lo sợ Đi vào Lâm phu nhân phòng Hành lễ lúc sau Cúi đầu đứng ở nơi đó Liền trộm đi xem một cái lâm phu nhân sắc mặt cũng không dám. Một tiếng vang nhỏ, đó là lâm phu nhân buông chén trà thanh âm, liền như vậy một tiếng, cũng là làm lâm nhá nghiên sợ tới mức một cái run run, làm không tồi. Lâm phu nhân nói, làm lâm nhá nghiên khiếp sợ ngẩn đầu lên tới, không thể tưởng tượng nhìn qua đi. Lâm phu nhân không phải làm nàng bôi đen Lý Hương Vân sao, hiện tại bị mỗi người phỉ nhổ chính là nàng A. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Lâm Phu Nhân xua xua tay, làm Lâm Nhá Nghiên lui ra. Hoàn toàn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền xong việc, Lâm Nhá Nghiên căn bản là không tưởng nhiều như ư. Vậy, bay nhanh hành lễ lúc sau, rời đi. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Lâm Phu Nhân không tìm nàng phiền toái là được. Chờ đến Lâm Nhá Nghiên rời đi lúc sau, Lâm Phu Nhân chính là vừa lòng nở nụ cười. Lâm Nhá Nghiên rốt cục là làm xong một việc, quá không dễ dàng. Chạy nhanh, chuẩn bị chuẩn bị, ta muốn vào cung. Lâm phu nhân phân phó này nhà hoàn đi làm chuyện này tình. Nghĩ đến hôm nay buổi tối, trong kinh thành liền sẽ nhiều không ít lời đồn đại. Ngày mai nàng đều không cần. Chính mình chủ động tiến cung, hoàng hậu bên kia cũng sẽ chịu nàng vào cung. Bất quá, vì biểu hiện một chút nàng là tương đương quan tâm Lâm Nhá Nghiên. Vẫn là chủ động muốn tiến cung đi Liền ở lâm phu nhân bên này Quyết định chú ý thời điểm Bên kia nghe qua sự tình từ đầu đến cuối Nguyễn Húc nhìn không được cũng nở nụ cười Không tồi Làm hào Hắn không nghĩ tới lâm phu nhân đem việc này Làm lại là như vậy hảo Trước mắt bao người Trịnh Dục thịnh liền như vậy triển lám Hắn thực lực Không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào Chỉ cần hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh đối thượng Đến lúc đó này đại tinh có thể không loạn. Chờ đến bọn họ một loạn, liền có bọn họ cơ hội ra tay. Những người này đánh cái gì chủ ý? Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh bọn họ tự nhiên là đã sớm rõ ràng. Bọn họ mục đích còn không phải là vì bôi đen nàng thanh danh, sau đó làm trịnh Dục thịnh vì nàng xuất đầu, theo sau cùng bệ hạ đối thượng sao, rốt của kia lâm. Nhã nghiên chính là hoàng hậu thân sinh nữ nhi. Mặc kệ Hoàng thượng có biết hay không, Hoàng hậu là biết đến. Hoàng hậu là tuyệt đối sẽ không làm chính mình thân sinh nữ nhi chịu ủy khuất, mà thâm ái Hoàng hậu Hoàng thượng, cũng sẽ đối trịnh Dục thịnh bất mãn. Trịnh Dục thịnh là người nào? Đừng nói đối hắn cung cung kính kính hắn đều không thấy được phản ứng. Lại đối hắn bất mãn hắn có thể xem Hoàng thượng thuận mắt. Đến lúc đó Hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh cùng nhau. Xung đột Những người đó liền có thể sấn hư mà vào Ngươi nói bọn họ đây là nghĩ như thế nào Lý Hương Vân về tới phòng Bưng lên trên bàn ô mai canh liền phải uống Chẳng qua Trên tay đột nhiên không còn Đã ai tới rồi nàng môi cái ly bị đoạt đi rồi Mau đến nhật tử Đừng uống cái này Trịnh Dục thịnh nói được là nghiêm tra Sau đó Cúi đầu liền vừa rồi chạm qua Lý Hương Vân đôi môi ly vách tường uống lên đi xuống, còn mỹ tư tư phẩm phẩm, quả nhiên hảo uống. Lý Hương Vân một đầu hắc tuyến nhìn nào đó không biết xấu hổ hốn đản, một chân liền đạp qua đi. Hảo hảo uống đồ vật, làm cái kia bộ dáng làm gì? Làm cho mặt nàng hồng tâm nhảy, nhiều ngượng ngùng a. Chính là hảo uống, trị dục thịnh bị, hung hăng đạp một chân, ủy khuất khóe môi đều hụp xuống xuống dưới trong miệng còn lầm bầm lậu bầu biện dài, ta tức phụ nhi làm cho đồ vật chính là hảo uống, ta thích còn không được, bá đạo, nghe trịnh Dục thịnh trong miệng, lên án, lý, hương vân thật là giờ khóc giờ cười, tiến lên, nhéo nhéo hắn cánh tay thượng thịt, thật nên làm bên ngoài sùng bái ngươi người nhìn xem, bọn họ trong lòng bất bại chiến thần chính là cái dạng này, âu trí có thể, vì cái gì phải cho bọn họ xem, Trịnh rục thịnh nỗ lực mở to hai mắt, kia yêu nghiệt diện mạo, thế nhưng bị hắn vô tội cấp căng ra mê mang thiên chân tới, ta là của ngươi, chỉ cho ngươi xem. Này yêu nghiệt bộ dáng hóa thành thiên chân, thật là giống như rơi xuống. Phạm Trần Thiên Sư giống nhau, hơn nữa kia ngọt chết cá nhân nói Lý Hương Vân bưng kín ngực, sau này lui hai bước, nàng cảm giác chính mình đã chịu bạo kích quá manh. Rõ ràng có thể dựa nhan giá trị lại cố tình muốn dựa tài hoa người này thật là quá làm nhân đố kỵ. Người nào đó còn cảm thấy không đủ dường như... Để sát vào Lý Hương Vân, mở to hắn cực kỳ vô tội hai mắt, truy vấn nói, đúng không? Đúng không? Đúng vậy, quá đúng. Ngươi ly ta xa một chút. Lý Hương Vân Một cái tát hồ ở trịnh Dục thịnh khuôn mặt tuấn tú thượng, còn như vậy nói, nàng thanh máu liền phải không? Hắn như vậy quá phạm quy hảo sao? Trịnh Dục Thịnh phụt một tiếng bật cười, cánh tay giải một thân, bạn trai lực bạo lều đem Lý Hương Vân cấp kéo vào trong lòng ngực, lui đi làm bộ thiên chân ngây thơ, kia hoặc nhân từ tính thanh tuyến kiên định nhỏ ra hai chữ, tuyệt không. Lý Hương Vân yên lặng đem mặt chui vào Trịnh Dục Thịnh trong lòng ngực, ném chết cá nhân. Nàng hiện tại không cần chiếu gương cũng biết Chính mình mặt tuyệt đối là bạo hồng đến vô pháp nhìn. Đều do người này. quá sẽ liêu á. Hoa ở người nào đó trong lòng ngực. Nghe được đỉnh đầu chuyển đến hắn trầm thấp sung sướng tiếng cười. Bên tai là hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Còn có theo hắn cao hứng cười to. Ở hơi hơi chấn động dày rộng ngực. Làm lý hương vân đáy mắt ngượng ngùng bị tràn đầy ngọt ngào sở thay thế được. Nàng chính mình cũng là nhìn không được cắn môi dưới. Không tiếng động cười. Tươi cười chung là nàng đã từng nhất hướng tới hạnh phúc cùng tốt đẹp, ngượng ngùng vừa mới thối lui, cố tình người nào đó còn muốn ở ngay lúc này trả lời nàng vừa rồi vấn đề. Bọn họ như vậy tưởng, đó là biết, ngươi ở lòng ta có bao nhiêu quan trọng. Nói cách khác, bọn họ như thế nào sẽ như thế chắc chắn ta sẽ vì ngươi cùng bệ hạ đối thượng đâu. Trịnh Dục thịnh đắc ý cười nói, đừng động là bởi vì cái gì nguyên nhân cùng bệ hạ đối thượng, dù sao chính Là đối thượng Lý Hương Vân Hờn dỗi một phách hắn ngực Câm miệng Ấn Trịnh Dục thịnh đem nên nói nói tất cả đều nói xong lúc sau Thành thành thật thật câm miệng Dù sao nhà mình tức phụ nhi đã biết hắn tâm ý Hắn tạm thời có thể không nói Đến nỗi về sau vậy về sau có cơ hội lại nói Dù sao tức phụ nhi là của hắn Tuyệt đối không thể làm tức phụ nhi chạy Còn có Ai cũng đừng nghĩ cước đi trịnh rục thịnh thẳng đến nhìn Lý Hương Vân ngủ rồi, lúc này mới rời đi. Tự nhiên, thời gian liền so ngày xưa chậm không ít, đều đã tới rồi giờ hợi. Khủ, không có biện pháp, ai làm hắn tử diễn lâu bên kia trở về, thời gian liền không còn sớm, hắn lại cùng Hương Vân nhiều đãi trong chốc lá, nhiều lưu luyến trong chốc lá, đã bị kéo dài tới lúc này. Cũng may đại tinh trong kinh thành, Buổi tối cũng không phải không có bất luận cái gì hoạt động, xóm cô đầu ở ngoài, diễn lâu quán trà vẫn là có không ít người, trịnh Dục thịnh dạo tới dạo lui ở quán trà. Cái kia phố vòng một vòng, lúc này mới trở về lệ vương phủ, ngày kế, sớm, lâm phu nhân đã bị hoàng hậu cấp triệu tiến cung, dọc theo đường đi đắc ý rào rạt ở đi vào trong cung lúc sau, lâm phu nhân lập tức thu liếm lên, đặc biệt là gặp được hoàng hậu sau. Càng là mặt ủ mày ê, không đợi hoàng hậu hỏi cái gì, Lâm phu nhân liền trước mang theo khóc nức nở bắt đầu rồi tố khổ, Tỷ tỷ A. ngươi nhưng đến vì nghiên nhi làm chủ A. Kia lý hương vân quả thực là khinh người qua đáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hoàng hậu nhíu mày chất vấn nói, Nghiên nhi đem nàng dưỡng phụ một nhà kế đó liền kế đó, Như thế nào còn nháo ra nhiều chuyện như vậy tơ Nàng dưỡng phụ người trong nhà là chuyện như thế nào, còn có Lý Hương Vân bên kia, rốt cuộc sao lại thế này. Nhìn thấy Hoàng hậu là nôn nóng lại mơ hồ, Lâm Phu Nhân hoàn toàn yên tâm. Hoàng hậu dù sao cũng là ở thâm cung bên trong, nơi nào rõ ràng ngoài cung sự tình. Huống chi, Hoàng thượng bị liên. Lụy tinh lực quá nhiều, liền tính là có chút nhân thủ, cũng không có tinh lực đi điều tra những cái đó không quá trọng yếu sự tình. Kể từ đó, nàng liền có thể ân chính mình trước đó cùng Nguyễn Húc bọn họ thương lượng tốt. Tùy tiện nói, tỉ tỉ, này còn không đều là Lý Hương Vân sai sao. Lâm phu nhân bay nhanh đem trách nhiệm tất cả đều cấp đẩy đến Lý Hương Vân trên đầu. Nàng lúc trước ở trường Bình Thôn thời điểm, chính là dùng thủ đoạn, cùng nàng dưỡng mẫu quan hệ hảo. Ngươi cũng biết nhiên nhi đứa nhỏ này, đơn thuần lại thiện lương, bị Lý Hương Vân cấp che mắt. Nàng bị ta tiếc trở về lúc sau, cũng là nghĩ phải hảo hảo hiếu kính dưỡng phụ. Chính là, Lý Hương Vân lời thề son sắt nói, về sau dưỡng phụ từ nàng tới chiếu cố. Nàng nơi nào là tưởng chiếu cố nàng cái kia dưỡng phụ Lý Trường Thịnh A, rõ ràng chính là trở về sau muốn dùng chuyện này uy hiếp nghiên nhi sao. Nàng lúc ấy phỏng chừng là nghĩ thấu quá nghiên nhi bên này được đến. Cái gì ích lợi, lúc này mới như thế cùng nghiên nhi nói. Cố ý làm ra một cái nghiên nhi Bất hiếu nhược điểm tới Về sau hảo uy hiếp nghiên nhi Xem Ngày hôm qua này không phải dùng tới sao Lâm phu nhân lời này nàng Ngày hôm qua đã sớm là suy nghĩ Hiện giờ là há mồm liền tới Tự nhiên là nói cùng Thật sự giống nhau Hoàng hậu nghe xong đột nhiên một phách cái bàn Nổi giận quát một tiếng Quá vô sỉ Rõ ràng là liên tiếp tính kế bọn họ Lâm phu nhân thế nhưng còn dám đem những việc này vu oán đến nàng nữ nhi trên người. Vô sỉ tới rồi cực điểm. Hoàng hậu tức giận là chân thật, lâm phu nhân tự nhiên là cảm thụ được đến. Chẳng qua, nàng cũng không biết, hoàng hậu này tức giận là đối với nàng mà đến, còn tưởng rằng là nhằm vào Lý Hương Vân đâu. Cho nên, lâm phu nhân tiếp tục ở chỗ này chăm ngòi thổi gió, thực thi nàng cuối cùng kế hoạch, đạt tới nàng căn bản nhất mục đích dẫn hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh là địch. Ai tỷ tỷ, việc này ta có chút lắm miệng, nhưng là chúng ta là tỷ muội, ta lại không thể không nói, liền tính là tỷ tỷ trách tội, ta cũng vẫn là muốn nói ra tới. Lâm phu nhân nhẫn nhục phụ trọng nói: "Ngươi nói đi." Hoàng hậu gật gật đầu, nàng đảo muốn nghe nghe Lâm phu nhân như thế nào tiếp tục đi xuống biên. Tỉ tỷ, này Lý Hương Vân bất quá chính là một cái sẽ làm điểm đồ vật người. Nàng như thế nào chỉ là sẽ làm điểm đồ vật đâu Hoàng hậu nhưng không thích chính mình nữ nhi bị người Cấp coi thường Đặc biệt là bị lâm phu nhân cấp coi thường Trực tiếp phản bác nói Nàng chính là quốc sư đều thừa nhận người Địa vị cùng quốc sư đều xem trọng Nàng nữ nhi A Chính là tiếp nhận rồi thần bí môn phái truyền thừa Có thể giống nhau sao Đương nhiên Hoàng hậu nói phản bác rất có kỹ xảo Chỉ là chỉ ra bộ phận sự thật, làm Lâm Phu Nhân nghe không hiểu nửa điểm sai lầm, là, là là được đến quốc sư thừa nhận. Lâm Phu Nhân vừa nghe, vội vàng gật đầu phụ hoa, kỳ thật trong lòng là không ngừng đối với Hoàng hậu trợ trắng mắt, được đến quốc sư thừa nhận thì thế nào? Quốc sư đó chính là một cái lừa đời lấy tiếng ra hỏa, tùy tùy tiện tiện là có thể bị thu mua, nếu không phải quốc sư bị thu mua nói, Hiện giờ này ngôi vị hoàng đế ngồi người là ai, đã có thể không biết. Trong lòng khinh thường về khinh thường, mặt ngoài lâm phu nhân vẫn là muốn theo hoàng hậu nói. Rốt cuộc, nàng chính là muốn đem hoàng hậu bọn họ tất cả đều cấp kéo. Xuống tới, chứ bỏ bị nguyên hút uy hiếp ở ngoài, càng là bởi vì nàng không quen nhìn hoàng hậu cao nàng nhất đẳng. Dựa vào cái gì, nàng từ nhỏ liền so hoàng hậu yêu tú. Dựa vào cái gì hoàng hậu địa vị muốn cao hơn nàng? Nàng, không cho phép. Nhưng là, kia chỉ là một cái phương diện. Màu chốt, à, vẫn là nàng có dựa vào, có người cho nàng cái này không kiêng nể gì lá gan. Lâm phu nhân rốt cục là đem chính chủ cấp xả ra tới. Ai? Hoàng hậu nhíu mày truy vấn nói. Chính là lệ. Vương trịnh Dục thịnh, A. Lâm phu nhân cảm khai nói. Tỷ tỷ, ngươi là không thấy được, đêm qua lệ vương chính là kiêu ngạo, đó là kêu đánh kêu giết, hoàn toàn không đem đại tinh luật pháp cấp để vào mắt a Không đem đại tinh luật pháp để vào mắt là có ý tứ gì? Kia chẳng phải là không đem hoàng thượng để vào mắt sao? Nàng đảo muốn nhìn hoàng hậu nói như thế nào? Hoàng hậu trao mày, đẩy mặt rồi rắm Lâm phu nhân chính là thừa thắng xông lên, sợ hoàng hậu lấy sai rồi chú ý. Tỉ. Tỉ, Lý Hương Vân cùng Nhiên Nhi thủ là quyết định rồi. Hiện giờ Lý Hương Vân có lệ vương làm chỗ dựa, nói không chừng về sau liền sẽ đối Nhiên Nhi ra tay. Tỉ tỷ, ngươi cần phải nghĩ kia, nếu là có người thương tổn tỷ tỉ, tỉ Nữ Nhi, ai dám? Hoàng hậu lạnh giọng quát lớn, khí thế mười phần. Nàng Nữ Nhi có bọn họ này cha mẹ huynh trưởng bảo hộ, còn có trịnh dục thịnh cấp chống lưng, ai dám khi dễ nàng Nữ Nhi? kia mới là ăn gan hùng mật gấu tỉ tỷ, lệ vương nhưng luôn luôn là cái gì đều dám làm lâm phu nhân căn bản là không cần nêu ví dụ tử nói thêm cái gì rốt cuộc trịnh Dục thịnh cuồng vọng không kiềm chế được kia chính là thiên hạ ai ai cũng biết sự tình cần gì nhiều lời được rồi, việc này bổn cung sẽ xử lý hoàng hậu vấy vẫy tay hiển nhiên lúc này nàng rất là khó xử Lâm phu nhân nhìn thấy nàng lời nói dùng được, cũng liền không nhiều lắm dừng lại, hành lễ lúc sau rời đi. Chờ đến Lâm phu nhân người vừa đi, hoàng hậu trên mặt lộ ra chào. Phúng tươi cười tới, ở nàng trước mặt bàn lộng thị phi nàng cái này muội muội tốt nhất trước đem chính mình đầu óc chải vuốt lại rồi nói sau. Hoàng hậu này hậu cung bên trong tin tức, tự nhiên là bị thái hậu đã biết, biết Lâm phu nhân ở tận tâm tận lực làm sự tình. Thái hậu tương đương vừa lòng, Đ đồng thời cũng đem này tin tức tìm người đưa đi cấp Nguyễn Húc biết. So với hậu cung tới, trong triều đình tình huống chỉ sợ là càng thêm kịch liệt. Trên triều đình chúng thần rõ. Giàng cảm giác được hoàng thượng cùng Trịnh Dục Thịnh hôm nay nói chuyện ngữ khí đều có chút không đúng. Hai người là không có làm rõ đối lẫn nhau bất mãn, nhưng là, ở trên triều đình đại thần có đầu óc không thông minh sao? Vẫn là từ dấu vết để lại bên trong đã nhận ra hoàng thượng cùng lệ vương chi gian quan hệ, có chút vi diệu A. Trước kia hoàng thượng còn đối lệ vương có rất nhiều bao dung, hiện giờ xem ra, tựa hồ là hoàng thượng kiên nhẫn mau dùng hết. Đương nhiên, trên triều đình những việc này, cũng đều bị Nguyễn Húc xem ở trong mắt, xem ra đêm qua sự tình, hoàng thượng là đã biết, ở trước công chúng. Trịnh Dục Thịnh cái kia kiêu ngạo cách nói chính là có chút không ổn à Hơn nữa, đêm qua hoàng hậu biết bị nhằm vào người là nàng nữ nhi, cùng hoàng thượng tùy tiện hoán giận hai câu, hoàng thượng tâm thiên hướng bên kia, đã thực rõ ràng. Hoàng thượng trừng mắt Trịnh Dục Thịnh, trong lòng không ngừng chửi thầm. Người này nhớ thương hắn nữ nhi, hắn khuê nữ muốn cướp đi đáng giận. Trịnh Dục Thịnh không sợ nhìn qua đi. Hắn đối hương vân tốt như vậy, như thế nào sẽ đối hương vân không tốt? Cái này vọng tưởng ba chiếm hắn tức phụ nhi ra hỏa, vẫn là hắn tức phụ nhi cha. Hắn nhẫn, nhẫn, chịu đựng không tấu hắn, nhiều chừng hai mắt biểu đạt một chút tâm tình của hắn tổng có thể đi. Vì thế, quân thần hai người chi gian đối trọi gay gắt càng ngày càng rõ ràng, chính là đem Nguyễn Húc xem đến Hưng phấn không thôi. Chính là như vậy, chính là như vậy mới đúng. Nếu Trịnh Dục Thịnh không nghĩ quy thuật bọn họ, như vậy liền nương hoàng thượng tay diệt trừ hắn, làm hoàng thượng cùng Trịnh Dục Thịnh đối thượng, bọn họ hai cổ thế lực lẫn nhau tiêu hao, đến lúc đó, hắn lại ra tay, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá, cuối cùng vẫn là hoàng thượng trước thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn nghĩ tới đêm qua, Trịnh Dục Thịnh tuy nói là đưa Hương Vân trở về, nhưng ở giờ hợi thời điểm vẫn là rời. Đi Hơn nữa là từ náo nhiệt đường phố trở về Biết bảo hộ hương vân thanh danh Còn tính hắn có điểm tâm Liền tính là khắp thiên hạ Người đều biết hương vân cùng hắn thành thân Ở không thành thân phía trước Trịnh Dục thịnh cũng đến cùng hương vân Bảo trì khoảng cách nhất định Tuy nói hoàng thượng hiện tại là Xem trịnh Dục thịnh chỗ nào chỗ nào Đều không vừa mắt Nhưng là cũng không thể không thừa nhận Ở giữ gìn hương vân danh tiết sự tình thượng Trịnh Dục thịnh là làm thực hào. Tính trước phóng tiểu tử này một con ngựa, hoàng thượng cùng Trịnh Dục Thịnh ánh mắt giao phong, người khác chỉ là cảm thấy trong lòng nghi hoặc còn có một tia cảnh giác, nhưng là đối với Nguyễn Húc tới nói, đây chính là thiên đại tốt. A, xem ra hoàng thượng vẫn là không hạ định quyết định muốn cùng Trịnh Dục Thịnh xé rách mặt, không biết Lâm phu nhân bên kia cùng hoàng hậu nói thế nào. Hoàng thượng chính là độc sủng hoàng hậu, đặc biệt là năm đó Nguyễn Quân tự thỉnh tế thiên lúc sau, hoàng thượng đối hoàng hậu còn nhiều một phần nay náy. Hoàng hậu biết Lâm Nhã Nghiên cùng Trịnh Dục Thịnh nhằm vào nàng nữ nhi, chỉ cần một khuyên nhủ hoàng thượng, hoặc là vạn nhất nếu là hoàng hậu nhịn không được đem Lâm Nhã Nghiên thân thể nói cho cấp hoàng thượng, hoàng thượng cùng Trịnh Dục Thịnh đối thượng đó là tất nhiên. Trong lòng ở tính toán chính mình tiểu tâm tư nguyên húc, chờ đến hạ triều lúc sau, một hồi đến chính mình thế tử phủ, Lập tức liền thấy được Thái Hậu đưa tới tin tức Nguyễn Húc ngửa đầu cười to Thật là ông trời đều giúp hắn Kế hoạch tiến hành quá thuận lợi Liền ở ngay lúc này Vẫn luôn phái đi chú ý Lý Trường Thịnh Người một nhà tình huống thủ ha Cũng tiến vào bẩm báo bên kia tình huống Lý Trường Thịnh một nhà Thu thập đồ vật Chạy lấy người Lý Đại Nương đương nhiên là không cam lòng Hùng hùng hổ hổ một đường đi ra cửa thành đi Nàng ở kinh thành trong khoảng thời gian này chính là Tương đương nổi danh À Ban ngày cơ hồ liền không ở nhà đợi Đều là đi kinh thành các gia cửa hàng Các loại mua đồ vật Gặp được ai đều là giống như dư lực Bốn phía khen ngợi lâm nhá nghiên Làm thấp đi Lý Hương Vân Cho nên nàng như vậy một đường mắng đi ra ngoài Lại giúp lâm nhá nghiên dương một lần danh Đối với bên ngoài sự tình Lâm phu nhân bọn họ chính là đều biết đến giành mạch Nàng liền hy vọng bên ngoài người đem lâm Nhã nghiên mắng đến càng thảm càng tốt Chỉ có Như vậy mới có thể làm hoàng hậu đau lòng Nàng nữ nhi Như vậy là có thể khuyên ngăn hoàng thượng Làm hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh đối thượng Mọi người đều thật cao hứng như vậy Kết quả duy nhất không cao hứng người Chỉ có lâm nhá nghiên Rốt cuộc Ở kinh thành Nàng thanh danh tựa hồ hỏng rồi Đều đang nói nàng giả hiếu thuật Rồi trá Không phải nàng muốn nghe được tin tức này Mà là muốn ra cửa thời điểm Bị bên người nha hoàn khuyên Ở Thế mới biết nàng ở Bên ngoài như vậy nổi danh Ai Ngươi là không biết Lâm Nhã Nghiên hiện tại nhưng nổi danh Thẩm dụ phi ngậm cay giá thịt khô nhai vui vẻ cực kỳ Ta biết Lý Hương Vân quét hắn liếc mắt một cái Tùy ý nói Ngày đó cùng Lâm Nhã Nghiên rỗi xong rồi Trước mặt mọi người vạch trần lâm nhá nghiên gương mặt thật, bên ngoài người sẽ nói như thế nào nàng, nàng còn có thể không thể tưởng được sao. Thật sự thật sự, bên ngoài đều đang nói lâm nhá nghiên, thẩm dụ phi kích. Động liền phải cấp Lý Hương Vân thuật lại một lần bên ngoài đối lâm nhá nghiên đánh giá. Lý Hương Vân khoát tay, ngăn trở thẩm dụ phi nói, người nghĩ đến có ăn cứ việc nói thẳng, bên ngoài những cái đó đánh giá nói, cần thiết nói cho ta sao. Nàng là không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng là, tự thân bản năng còn ở, có thể là trước kia nàng cùng thẩm dụ phi tiếp xúc thật sự là quá nhiều, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, căn bản là không cần suy xét, là có thể biết hắn đại khái. Ý tưởng, thẩm dụ phi buồn bực cắn trong miệng ngon miệng nhai rất ngon thịt khô, bất đắc di lẩu bầu, ta cũng không nghĩ tới phiền ngươi á, nhưng là, trịnh dục thịnh người này thực chán ghét. Ta muốn ăn điểm đồ vật đều không cho hắn nghĩ đến hương vân nơi này ăn cái gì còn hành nhưng là mang đi nhiều một chút trịnh Dục thịnh liền có ý kiến sau đó chạy đến hắn quân doanh đi cùng hắn hảo hảo giao lưu một chút mang binh huấn luyện tâm đắc mỗi lần giao lưu lúc sau hắn đều tương đối thảm á tìm như vậy một cái quang minh chính đại quan báo tư thủ lý do trịnh Dục thịnh thật là một chút mặt đều từ bỏ Hắn là sợ ta mệt. Nhắc tới trịnh dục thịnh cách làm, Lý Hương Vân chính là tương đương Lý Giải. Nhìn Lý Hương Vân này ngọt ngào bộ dáng, thẩm dụ phi cảm thấy chính mình nha có điểm toan, uy ngươi đừng quá quá mức, tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu, ta còn không có đối tượng đâu. Yên tâm, nên tới Tổng hội tới. Lý Hương Vân khuyên giải A Ui nói, làm thẩm dụ phi lộ ra tươi cười tới. Theo sau nàng tiếp theo câu nói, hoàn toàn đem thẩm dụ phi trên mặt tươi cười cấp chụp đến dập nát. Đương nhiên, có người chú định cả đời độc thân, không đối tượng. Ta cho rằng ngươi vừa rồi là tưởng an ủi ta đâu. Thẩm dụ phi nửa hít mắt, một bộ thâm bị thương tổn bộ dáng nhìn Lý Hương Vân. Vọng tưởng gợi lên nàng một chút lòng ái náy. Vấn đề là ái náy loại đồ vật này xin lỗi, Lý Hương Vân nơi này vẫn luôn thiếu hóa, cho... Nên, nàng tương đương thẳng nhiên nhìn Thẩm Dụ Phi. Hai người ánh mắt đối diện dưới, vẫn là Thẩm Dụ Phi trước bại hà trận tới. Ai làm Lý Hương Vân là như vậy thẳng nhiên, bằng phẳng làm hắn cũng không biết nói cái gì mới hảo. Xem như ngươi lợi hại. Thẩm Dụ Phi cắn răng, không cam lòng gầm nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Lý Hương Vân cái nhau liền không xảo thăng quá. Lý Hương Vân gợi lên khóe môi, vừa rồi kia lời nói, Kỳ thật nàng là thật sự phát ra từ phế phủ nói. Chẳng qua. Thẩm dụ phi cho rằng nàng là đang nói đùa đầu hắn đi. Có người. Thật là cả đời đều tìm không thấy phù hợp một. Nửa kia. Cho dù là kết hôn. Cũng bất quá chính là kết nhóm sinh hoạt thôi. Có người thỏa hiệp. Kết hôn. Có người suốt cuộc đời đều là một người. Tỉ như. Kiếp trước nàng. Vẫn luôn là một người. Chỉ là. Kiếp này nàng quá may mắn, mới có thể gặp được trịnh Dục thịnh cái này chịu bồi nàng chậm rãi học tập như thế nào luyến ái ra hỏa thẩm dụ phi cùng Lý Hương Vân đùa. Dớn quán, cắn thịt khô nói, hiện tại bên ngoài chính là vẫn luôn đều đang mắng lâm nhá nghiên, thái hậu bọn họ cũng có hành động. Liền chờ bọn họ hành động đâu? Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng nói, ai sợ ai à. Đúng rồi, đã bắt đầu có người ở ngo ngoe dục dịch. Thẩm dụ phi lại đây, chứ bỏ có ăn vẫn là có một chút chính sự, tỉ như hắn điều tra ra tới một ít nông hộ, thật sự có động tính. Liền biết bọn họ sẽ dùng cái này tới nói chuyện. Lý Hương Vân gợi lên khóe môi. Ta có phải hay không nên tiếp tục đi ra ngoài, đương một phen hại nước hại dân hồng nhan? Thẩm dụ phi đỡ chán, ngươi thật là cái gì đều dám làm a Đó là đương nhiên. Người khác nếu đã đem kế hoạch đều bố trí hảo Ta tổng muốn phối hợp một chút đi Bằng không Bạch bố trí Chẳng phải là làm cho bọn họ tâm huyết bạch hao phí sao Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói Trong mắt hiện lên rảo hoạt quang mang Xem đến thẩm dụ phi trong lòng một trận một trận phát run Ngươi muốn Làm gì Khi ta cái kia vô pháp vô thiên ác nhân A. Lý Hương Vân trả lời đến đương nhiên Nghe được thẩm dụ phi khóe môi nhìn không được run dẩy hai hạ. Người này quả nhiên là hứng thú lên đây, muốn tính kế người. Lý Hương Vân cũng không vội, mà là chờ thêm vài ngày sau. Nàng ở sáng sớm thời điểm, dạo tới dạo lui tới rồi ngoài thành, đi đồng ruộng nhìn nhìn. Đi tới một mảnh trong đất, Lý Hương Vân hỏi hỏi bên người người tình huống nơi này lúc sau, mặt lập tức liền chầm. Xuống dưới, hồ nháo. Ta nói thứ này rất quan trọng, vì cái gì không hảo hảo loại. Lý Hương Vân nổi giận quát hỏi bên người người. Này, này, người nó cũng chính là phụ trách này đó đồng ruộng quản sự, vội vàng kêu khổ. Thật sự là thời tiết quá khô hạn, gieo trồng hoa màu đã thực cô sức. Mấy thứ này, mấy thứ này cũng là hoa màu, là cứu mạng hoa màu. Lý Hương Vân chỉ vào bên cạnh thu hoạch, lớn tiếng nói, quản sự cũng hảo, Trung quanh mặt khác ngoài ruộng nông dân Cũng thế Nghe được Lý Hương Vân nói lúc sau Tất cả đều chầm mặc không nói lời nào Tuy nói bọn họ không nói lời nào Nhưng là từ bọn họ trong mắt cũng đã nhìn ra Bọn họ căn bản là không tin Lý Hương Vân nói Này đó là cái gì hoa màu a. Quang trưởng một ít lá cây Nửa điểm cũng không thấy hoa màu bộ dáng. Bọn họ loại mấy thứ này làm gì Không thấy chính bọn họ nguyên bản hoa màu mọc đều không thế nào hảo sao. Hiện tại khô hạn, bọn họ tưới một lần hoa màu liền phải đi hảo xa. Địa phương gánh nước, này một đi một về thật là rất mệt. Nguyên bản hoa màu liền đủ bọn họ vội, hiện tại hơn nữa này đó không biết là thứ gì đồ vật. Bọn họ vội một ngày, căn bản là nghỉ ngơi không đủ. Ta nói cho các ngươi, các ngươi hoa màu đều có thể không loại, ta cung cấp hạt giống hoa màu. Cần thiết trồng ra, Lý Hương Vân nghiêm khắc của mắng. Là, là, quản sự liên thanh đáp lời, không dám nói cái gì nữa. Ai làm Lý Hương Vân thân phận ở chỗ này bãi đâu, đặc biệt là... Nàng còn phải tới rồi quốc sư thừa nhận, bọn họ trong lòng lại không muốn, cũng chỉ có thể nhận. Lý Hương Vân đa phát một hồi tính tình lúc sau, lúc này mới rời đi. Bị mắng một đốn quản sự thật là nghẹn một bụng hỏa. Đối với hắn phụ trách nông hộ lớn tiếng răn dạy, có nghe hay không? Hảo hào hầu hà những cái đó hoa màu, đừng chậm trễ. Đại bộ phận nông hộ đều là liên thanh đáp lời, nhưng là bên trong cũng có mấy cái tính tình thẳng, cái gì đều không cố kỵ mở miệng, chúng. Ta liền ít như vậy người, liền lớn như vậy tinh lực, tất cả đều hầu hà những cái đó hoa màu đi. Chính chúng ta hoa màu làm sao bây giờ? Chúng ta hoa màu vốn dĩ mọc liền không tốt, lại phân tâm, đây là muốn đói chết chúng ta sao? Quản sự, chúng ta tịch thu thành, chứ bỏ nộp lên lương thực ở ngoài, chúng ta liền phải chết đói. Câm miệng đi. Quản sự lớn tiếng mắng, cho các ngươi làm gì liền làm gì, đừng tìm việc. Quản sự nghiêm khắc dân dạy bọn họ một phen lúc sau, lo. Chính mình liền đi rồi vừa rồi kia mấy cái nói chuyện phản bác, trong lòng chính là không thoải mái, thở phì phì tại chỗ mắng to, này không phải có bệnh sao, những cái đó đều là thứ gì, khiến cho chúng ta loại, loại cái gì loại, nói người kia liền hướng cái loại này thực khoai tây cùng khoai lang đỏ trong đất tiến lên, muốn đem vài thứ kia đều cấp dấm chết, ai ai mau ngăn lại hắn, người khác vừa thấy, sợ tới mức kêu to, Ba chân bốn cẳng đem người kia cấp ngăn lại. Ngươi điên rồi. Đây là Hoàng thượng Hà chỉ làm loại. Ngươi như vậy cấp lộng hỏng rồi. Tiểu tâm đầu của ngươi. Chính là chính là. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động á. Mấy thứ này có cái dám dùng. Chúng ta còn phải cho mấy thứ này tưới nước. Chúng ta chính mình hoa màu đều không đủ tưới. Người kia thở phì phì mắng to. Được rồi được rồi. Đây là bệ hạ mệnh lệnh. Người bên cạnh không ngừng khuyên Rốt cuộc có người mở miệng nói một câu nói Dù sao lại không có người nhìn Chầm chầm Ai biết có hay không tưới nước đâu Những lời này chính là cấp mọi người đề ra một cái tỉnh Chính là a Bọn họ làm gì một hai phải như vậy tưới nước Dù sao hơi kém cũng sẽ không có người biết Đại gia theo sau ai đều không có nói thêm cái gì Ở không tiếng động bên trong đạt thành chung nhận thức Chuyện này tựa hồ chính là đại gia đạt thành trung nhận thức, làm nông hộ tới nói, tự nhiên là tưởng trước bảo đảm chính bọn họ loại hoa màu thu hoạch, đến nỗi kia bệ. Hạ tin vào Lý Hương Vân An bài xuống dưới đồ vật, bọn họ cũng sẽ quan tâm, chỉ cần bất tử là được. Vốn là tường An không có việc gì sự tình, nhưng là chuyện này lại bị Lý Hương Vân cấp phát hiện, nàng ở kiểm tra đồng ruộng thời điểm. Phát hiện nông dân cũng không có hảo hảo gieo chồng nàng cung cấp thu hoạch, tức giận đến đem phụ trách này phiến đồng ruộng quản sự cấp kêu lại đây, chất vấn nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quản sự khẩn trương xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì? Bên cạnh ngay thẳng nông dân trực tiếp mở miệng, Lý cô nương, chúng ta liền chính mình hoa màu đều cố bất quá tới, ngươi còn làm chúng ta loại mấy thứ này, chúng ta năm nay chỉ sợ sẽ không cơm ăn. Đói chết! Ta nói, mấy thứ này rất quan trọng là cứu mạng. Lý Hương Vân nhíu mày, nhìn chầm chầm cái kia mở miệng nói chuyện nông dân. Cứu mạng! Cái kia nông dân cười lạnh, không sợ chết hỏi, này rốt cuộc là cứu chúng ta mệnh vẫn là ngươi mệnh. Lý Hương! Vân mày nhăn lại, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Lý cô nương ngươi có phải hay không biết rõ thứ này gieo chồng muốn tiêu hao nguyên bản hoa màu gieo trồng thời gian. Chúng ta khẳng định là không có dư thừa tinh lực đi chiếu cố ngươi này đó hoa màu. Sau đó, thứ này trường không tốt, ngươi liền có thể quái ở chúng ta trên đầu. Người này nói mới nói xong, hắn bên người cùng hắn giao hảo nhân lập tức hoảng sợ kéo hắn một chút. Hắn điên rồi không thành, cũng dám cùng lý. Hương Vân nói cái này. Ngươi không nghĩ loại ta cung cấp đồ vật Lý Hương Vân đôi mắt nguy hiểm mị lên Không phải ta không nghĩ loại Là rất nhiều người đều không nghĩ loại Cái kia nông dân nói thẳng không cố kỵ Nói ra không ít nông dân tiếng lòng Nếu không phải bách với hoàng thượng ý chỉ Bọn họ như thế nào sẽ đến loại loại đồ vật này đâu Nghe xong người nam nhân này nói Lý Hương Vân cười Gật đầu Hợp với nói vài tiếng hào Quản sự vừa thấy Biết Lý Hương Vân là thật sự sinh khí, vội vàng hòa giải, Lý cô nương, năm nay tình hình hạn hán nghiêm trọng, cho nên, mọi người đều rất mệt, bọn họ mấy ngày nay có một biết sơ sẻ, về sau tuyệt đối sẽ không, phải không? Lý Hương Vân ánh mắt chỉ ở quản sự trên người dạo qua một vòng, theo sau, dừng ở cái kia nông dân trên người, ta xem có chút người không phải như vậy tưởng đi. Đường, nam nhân mới toát ra tới một cái tự, lập tức đã bị hắn bên người người bưng kín miệng, nhanh chóng kéo. Giải tới một bên đi, hắn lại nói như vậy đi xuống, chính là tìm chết, à. Lý Hương Vân hử lạnh một tiếng, cái gì đều không có nói, xoay người liền đi. Chờ đến Lý Hương Vân đi được đã không có bóng dáng lúc sau, quản sự lúc này mới đối với cái kia bị kéo dài tới góc nam nhân nói nói, ngươi điên rồi không thành. Ngươi không biết Lý Hương Vân là cái gì thân phận sao? Thế nhưng nói như vậy lời nói Ta quản nàng cái gì thân phận? Nam nhân không phục ổn nào. Được rồi, nhân ra Chính là có chỗ dựa, đừng chính mình tìm chết Quản sự nói xong lúc sau Làm nam nhân bằng hiếu khuyên nhủ hắn Quản sự lúc này mới rời đi Chờ tới rồi sau khi rời khỏi Quản sự trên mặt nôn nóng cùng lo lắng tất cả đều không thấy Hắn nghĩ thế tử công đạo, hiện giờ làm được tình trạng này, không biết Lý Hương Vân có thể hay không nhập bộ A. Bọn họ đã thực ra sức ở diễn trò, Lý Hương Vân hẳn là sẽ thực tức giận đi. Quản sự hiện tại trong lòng cũng không đế, nghĩ mấy ngày nay. Vẫn là hoán một chút, lại không cho những cái đó hoa màu tưới nước, Lý Hương Vân nên bạo nộ rồi đi. Đến lúc đó nhìn xem trịnh Dục thịnh sẽ như thế nào làm, thực đáng tiếc. Quản sự hậu kỳ chuẩn bị cũng không có dùng đến. Bởi vì ngày kế sáng sớm, liền đã xảy ra sự tình. Trong triều đình, Hoàng thượng ánh mắt đảo qua, phát hiện có một người cũng không ở đủ loại quan lại bên trong. Mày nhăn lại, hỏi một câu, lệ vương đâu? Đặng công công vội vàng khom người hồi bẩm nói, lệ. Vương có chuyện quan trọng, hôm nay, chính là bị bệnh. Hoàng thượng không chờ đặng công công nói xong, liền hỏi ra tới. Đặng công công xấu hổ lắc đầu, Lệ Vương kia thân mình như thế cường tráng, Lại như thế nào sẽ dễ dàng sinh bệnh đâu, Lệ Vương rốt cuộc làm cái gì đi, Hoàng thượng chất vấn nói, Nguyễn Húc nghe được Hoàng thượng như vậy chất vấn, Trong lòng cười thầm không thôi, Trước kia trịnh Dục thịnh nhưng cũng là thường xuyên không thượng chiều, Lúc ấy Hoàng thượng, Cũng không có hỏi nhiều cái gì, Hiện giờ, Chính là bất đồng, Xem ra, Hoàng hậu thật sự cùng hoàng thượng nói gì đó, làm hoàng thượng tương đối, để ý, trịnh Dục thịnh. Đặng công công còn không có mở miệng, bên ngoài đột nhiên có báo tin tiểu Thái dám vọt tiến vào, tiến đại điện, thình thịch một chút quỳ rạp xuống đất, run run giảy giảy nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, lệ vương mang theo binh mã đem ngoài thành nông hộ cấp vây quanh. Cái gì? Hoàng thượng vừa nghe, đột nhiên, Từ trên bảo tòa đứng lên, khiếp sợ chất vấn nói, ngoài thành, quản sự đều sắp hù chết, nhìn trước mắt binh khí lóe sáng áo giáp chỉnh tề, một đám uy phong lấm lấm sát khí thật mạnh tướng sĩ, hắn chân đều phải mềm, nếu không phải dựa vào một hơi trống, đã sớm tê liệt nga xuống trên mặt đất, thẳng run run. Liền tính là như vậy, quản sự cũng là hai hùng khiếp vía nhìn về phía trước đáng sợ nhất tồn tại lệ vương trịnh Dục thịnh. Quản sự bước hai điều phát run chân, run dẩy đi. Qua, hành lễ nói, lệ vương, ngài, nghe nói, nơi này người không nghi hảo hảo loại hoa màu. Trịnh Dục thịnh căn bản là không đợi quản sự người ta nói xong, trực tiếp mở miệng hỏi. Không, không, quản sự vội vàng lắc đầu, chuyện này hắn sao có thể làm cho trịnh Dục thịnh mặt thừa nhận đâu. Kia không phải tìm chết sao. Không, trịnh Dục thịnh cười. Chỉ là này tươi cười bên trong chữ bỏ lạnh băng sát ý ở ngoài. Một chút độ ấm đều không có, sợ tới mức quản sự trái tim một. Trận một trận co chặt, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen. Nếu không phải dựa vào một chút tín niệm chống đỡ, hắn đã sớm ngất đi rồi. Ngươi đương bổn vương là người mù. Trịnh Dục thịnh cười lạnh, trực tiếp hạ lệnh, đem người dẫn tới là... Trịnh rục thịnh phía sau tướng sĩ lập tức lĩnh mệnh đi xuống, không lâu sau, liền đem một người nam nhân cấp xả lại đây. Quản sự vừa thấy, sợ tới mức thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa không té ngã người này chính là cái kia ngay thẳng nông dân, đương nhiên, cũng là thế tử cô ý, ý An bài người, còn không thấy quá lệ vương. Quản sự đối với nam nhân lớn tiếng nhắc nhở, nam nhân vội vàng quỳ dạp xuống đất. Trịnh Dục Thịnh hành lễ, run run rẩy rẩy bộ dáng, cũng không hoàn toàn là làm bộ, Trịnh Dục Thịnh khí thế quá đủ, hắn là thật sự sợ hãi, nhưng là, nghĩ đến thế tử phân phó, nam nhân gian nan nuốt nuốt nước miếng, ở trong lòng cho chính mình khuyến khích, không cần luống cuống, chính là, ngươi, không nghĩ loại hoa màu. Trịnh Dục Thịnh cười như không cười nhìn chằm chằm nam nhân, kia trong mắt lạnh lẽo. Hình như là một thanh bén nhọn lưỡi dao sắc bén ở tua nhỏ nam nhân trái tim, làm hắn nhìn không được thẳng run lên. Hắn đã ở nhận được nhiệm vụ lúc sau, làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới lệ vương khí thế lại là như vậy cường. Hắn căn bản là chống cự không được. Hiết sâu một hơi, nam nhân đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay, cho chính. Mình thêm can đảm, không có, thảo dân hoa màu loại thực hào. Nam nhân nói, chọc đến trịnh Dục thịnh cười to ra tiếng, ngươi hoa màu loại thực hào, nhưng cái đó hoa màu liền không phải ngươi Trịnh Dục thịnh ruôi tay chỉ hướng về phía cô ý sáng lập ra tới, gieo trồng khoai tây cùng khoai lang đỏ đồng ruộng. Nam nhân cắn chặt răng, cổ đủ dũng khí phản bác nói, nhưng cái đó đều không phải là thảo dân hoa màu. Những lời này mới nói xong, bỗng nhiên hô hấp cứng lại, giống... Như một con vô hình bàn tay to nhéo vào trên cổ hắn, lạnh băng sát ý lăng là làm hắn trái tim co chặt quên mất hô hấp. Những cái đó mà tất cả đều là ấn đầu người phân phối, mỗi người đều có. Ngươi nói kia không phải ngươi hoa màu. Trịnh Dục thịnh cười lạnh ra tiếng, chất vấn nói làm nam nhân mồ hôi lạnh rơi, run run đến ngay cả quỷ đều quỷ không xong. Trịnh Dục thịnh lời này hỏi chính là một chút vấn đề đều không có. Đây là lúc trước Hoàng Thượng Ý chỉ bên trong an bài. Cho nên, hắn như vậy vừa hỏi xuống dưới. Nam nhân liền tính là đã sớm chuẩn bị tốt muốn chọc giận trịnh dục thịnh. Lúc này cũng có chút luống cuống. Hắn phát hiện, vô luận là làm lại nhiều chuẩn bị. Ở đối mặt trịnh dục thịnh thời điểm, đều là vô dụng công. Trịnh dục thịnh khi thế quá cường, hướng trước mặt hắn vừa đứng, khiến cho hắn trong lòng phát run. Cũng chính là liều mạng một hơi. Mới có thể bảo trì một tia thanh minh, không cho chính mình dọa đến hỏng mất. Trái tim thình, thịch thình thịch kịch liệt nhảy lên, Phản phất muốn từ yết hậu nhảy đi ra ngoài giống nhau, Nhưng là, nghĩ đến thế tử mệnh lệnh, Nam nhân rốt cuộc vẫn là run run dẩy dẩy mở miệng, Liền, liền tính là là là chính mình mà mà mà cũng có có chiếu cố không không không đến thời điểm. Này một câu, nam nhân không biết chính mình có hay không biểu đạt rõ ràng ý tứ, mỗi cái tự đều là ở phát run, nhất rõ ràng không phải hắn nói ra nói, mà là trên dưới hàm răng không ngừng va chạm. Khanh khách thanh, mỗi một tiếng đều làm hắn trái tim đi theo run một chút, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, vì cái gì ở trên chiến trường, quân địch người nhìn thấy lệ vương binh Mã chưa từng xuất chiến liền đã khiếp ba phần, không phải quân địch người nhát gan, thật sự là... Lệ vương này từ chiến trường kia biển máu thi trong núi rèn luyện ra tới khí thế quá khủng bố, hình như là từ địa phủ đạp kia cửu u vong xuyên hà ngược dòng mà lên quỷ vương giống nhau, mang theo. Đầy người sát khí, âm phong từng trật, biêm người ra thịt. Trịnh Dục thịnh nghe được nam nhân giải thích, không giận phản cười, chỉ là này tươi cười làm hắn yêu nghiệt dung mạo càng thêm khủng bố, làm nam nhân kinh hồn tán đảm. Mồ hôi lạnh là một tầng tiếp theo một tầng da bên ngoài mạo Chiếu cố không đến đều là tân hoa màu đúng không? Trịnh Dục thịnh hỏi chuyện làm nam nhân co rúm lại súc Tim đập tựa như nổi trống giống nhau Nam nhân mất đi huyết sắc đôi môi hơi hơi Run rể, muốn biện giải một vài Chỉ tiếc, trịnh Dục thịnh căn bản là không cho hắn cơ hội này Trịnh Dục thịnh ngón tay thon dài ở không trung hơi hơi ngăn Lâu đi theo hắn bên người tướng sĩ lập tức tiến lên, căn bản là không cần trịnh Dục thịnh nói ra, hắn cũng biết như thế nào làm, các ngươi làm gì. Bị đột nhiên cấp giá lên nam nhân nháy mắt luông cuống, vẫn luôn chống đỡ hắn tín niệm ở dao động. Lệ vương, quản sự khiếp đảm gọi một tiếng, chẳng qua, trịnh Dục thịnh như đau ánh mắt đảo qua lại đây, hắn lập tức ngậm miệng lại, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên Cả kinh quản sự quay đầu lại Vừa quay đầu lại Thấy rõ ràng bên kia tình huống Quản sự trái tim liền cùng bị Một con vô hình bàn tay to cấp nắm dường như Càng xúc càng chặt Làm hắn hô hấp đều khó khăn lên Nam nhân ngã trên mặt đất Đang bị roi dài hung hăng quốc Mỗi một chút cũng chưa đánh vào Nam nhân yếu hại Lại tiên tiên thấy Huyết, đau đến nam nhân kêu thảm thiết không thôi Quản sự minh bạch, đây là muốn giết gà doa khỉ e a. Lệ vương không phải muốn cho nam nhân chết, mà là làm chung quanh nông hộ thấy rõ ràng, không hảo hảo gieo trồng những cái đó hoa màu là cái gì hậu quả. Chết không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Như vậy một roi một roi, chính là qua thống khổ, chờ đến hoàng thượng mang theo liên can đại thần phần Phật đuổi tới bên này thời điểm, kia tiên hình còn không có đình chỉ. Nhìn đến kia đã bị đánh thành huyết người nam nhân. Hoàng thượng mày bất mãn nhíu lại, quát lớn một tiếng, dừng tay. Đang ở múa may roi người lập tức dừng tay, nhìn về phía ra tiếng người. Người chung quanh vừa thấy là Hoàng thượng tự mình giá lâm, vội vàng hành lễ. Hoàng thượng làm mọi người bình thân lúc sau, nhìn về phía trịnh Dục thịnh, hỏi, Lệ Vương, hôm nay không có thượng triều, liền vì cái này, chuyện quan trọng. Đứng ở một bên Nguyễn Húc Nghe được Hoàng thượng trong giọng nói ẩn hàm tức giận Trong lòng mừng thầm không thôi Liền phải như vậy Nên như vậy Bọn họ hai cái tốt nhất là càng ngày càng căm thù Như vậy hắn liền an tâm rồi Đúng là Trịnh Dục Thịnh trước sau như một kiêu ngạo nói Hoàng thượng thân thể rõ ràng chấn động Hiển nhiên không nghĩ tới trịnh Dục Thịnh sẽ như vậy trả lời Chạy đến nơi đây tơi quất bá tánh Đây là lệ vương theo như lời, Chuyện quan trọng, khoảng cách hoàng thượng. Gần người đã có thể nhận thấy được hoàng thượng tức giận, Thực hiển nhiên, trịnh Dục thịnh như vậy trả lời, Chọc giận bệ hạ, tự nhiên là chuyện quan trọng. Trịnh Dục thịnh nghiêm túc gật đầu, Về lương thực sự tình không phải chuyện quan trọng là chuyện gì. Lương thực, hoàng thượng mày nhăn lại, Có điểm nghi hoặc nhìn về phía trịnh Dục thịnh. Hương vân cung cấp hạt giống, Bệ hạ tự mình hạ chỉ, làm đại tinh quảng vì gieo chồng. Cố tình có người không muốn nghe mệnh, âm. Phụng Dương Vi, không hảo hảo gieo chồng. Trịnh Dục thịnh châm biếm một tiếng nói, ta giáo huấn hắn một chút có gì không thể. Thần đây chính là vì giữ gìn bệ hạ ý chỉ, bệ hạ cho rằng thần làm được như thế nào. Trịnh Dục thịnh khó được dùng một cái thần tự tự xưng, chẳng qua... Lúc này nói ra cố tình làm hoàng thượng trong lòng phát đổ, trịnh Dục thịnh tình thế như thế kiêu ngạo, lại còn đánh giữ gìn hoàng quyền danh nghĩa, làm hoàng thượng là tưởng tức giận đều không thể. Tức giận, tưởng trách cứ đều không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nam nhân bị đánh thành huyết người bộ ráng, lại không có một chút biện pháp trách cứ trịnh Dục thịnh. Hào, thực hào, hoàng thượng cắn răng, trứng mắt trịnh Dục thịnh. Đáy mắt phát ra ra tới tức giận, đã là không hề che giấu. Bệ hạ có thể lý giải thần khổ tâm liền hào. Trịnh Dục thịnh cười lăng là đem hoàng thượng những lời này trở thành khen ngợi, như vậy không biết xấu hổ trình độ, tức giận đến. Hoàng thượng hiết sâu, tên hốn đảng này, cái gì khổ tâm? Còn còn không phải là vì thảo hắn nữ nhi niềm vui sao? Hắn cũng không tin, này hoa màu thu hoạch không phải hương vân lấy ra tới. Mà là hắn lấy ra tới Trịnh Dục thịnh còn sẽ như vậy Nghiêm túc tới xem xe Phòng trừng liền tính là những cái đó Hoa màu tất cả đều làm đã chết Trịnh Dục thịnh cũng có thể coi Mà không thấy Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được Hắn chính là biết Trịnh Dục thịnh tên hốn đảng này Chính là Như vậy đối đái quốc sự hảo đi Quốc sự hắn căn bản là không để Ở trong lòng quá Nếu không phải bởi vì Hương Vân nói, Trịnh Dục Thịnh sẽ đến nơi này xem xét hoa màu, đừng nói là ngoài thành hoa màu, chính là thuộc về Trịnh Dục Thịnh danh nghĩa hoa màu, hắn đi xem xét quá sao, phỏng trừng kia mà ở địa phương nào, Trịnh Dục Thịnh chính mình đều không rõ ràng lắm, Hoàng thượng là càng nghĩ càng sinh khí, chính mình nữ nhi bị một đầu lang nhìn chầm chằm, cảm giác này thật không thoải mái, chung quanh người cũng không biết nói Hoàng thượng kịch liệt quần quần suy nghĩ còn có kia cực kỳ mâu thuẫn tâm tình, nhưng là, này cũng không gây trở ngại bọn họ nhìn đến Hoàng thượng kia phẫn nộ biểu tình. Nguyễn Húc trong lòng cười lạnh không thôi, như thế xem ra, nói không chừng Hoàng hậu đã đem Lâm Nhá Nghiên thân thế nói cho cho Hoàng thượng. Lâm Nhá Nghiên hiện giờ cùng Lý Hương Vân là đối thủ một mất một còn, trịnh Dục thịnh đứng ở Lý Hương Vân bên. Này, tự nhiên muốn cùng Hoàng thượng đối thượng, Hắn hiện tại đều có điểm chờ không kịp nhìn đến bọn họ biết chân tướng lúc sau chặt vật bộ ráng. Này đó hoa màu tuyệt đối không thể chậm chế. Hoàng thượng xoay chuyển ánh mắt, dừng ở run bần bật quản sự trên người, lạnh giọng nói. Nếu là lại có người không nghe người kia đó là kết cục. Là, là, quản sự quỳ rạp xuống đất, vội vàng đáp lời. Lệ vương thật đúng là lo lắng. Hoàng thượng quay đầu tới, nghiến răng nghiến lợi. Đối với trịnh Dục thịnh nói, trịnh Dục thịnh khom mình hành lễ, đối với hoàng thượng tương đương khách khí, vì bệ hạ hiệu lực, là thần vinh hạnh, vì hắn hiệu lực, hảo nhân cơ hội tiếp cận hắn khuê nữ đúng không? Hoàng thượng tức giận đến thẳng phun khí thô, cái này vô sỉ ra hỏa, Nguyễn Húc nhìn thấy hoàng thượng nghe xong trịnh Dục thịnh khiêu khích lời nói lúc sau phản ứng, trong lòng cười thầm không thôi, quay đầu. Bất động thanh sắc cùng thái hậu nhà mẹ đẻ nghiêm ra. Nghiêm dư khánh nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở trong mắt hắn thấy được đồng dạng vui mừng thần sắc. Nguyễn húc có thể xác định. Chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm hoàng thượng phản ứng. Liền ở ngay lúc này. Hoàng thượng bị trịnh dục thịnh tức giận đến là phất tay áo bỏ đi. Đi theo hoàng thượng phía sau chúng thần cũng vội vàng đi theo phần Phật cùng nhau rời đi. Nguyễn húc kẹp ở đám người bên trong quay đầu trộm quan sát Trịnh Dục Thịnh, phát hiện liền ở hoàng thượng. Xoay người lúc sau, vừa rồi còn mang theo một chút cung kính chi ý Trịnh Dục Thịnh đã chậm rãi đứng thẳng thân mình. Vạng phất hắn kia như thanh tùng giống nhau đĩnh bạt sống lưng chưa bao giờ từng cong tiếp theo, không có người sẽ cảm thấy vừa rồi Trịnh Dục Thịnh khom mình hành lễ là thần phục bệ hạ, ngược lại là kiêu ngạo mặt khác một loại bày ra. Trước kia trịnh Dục thịnh là cuồng vọng không kiềm chế được Nhưng là Như vậy trực tiếp đối thượng hoàng thượng thật đúng là Chính là lần đầu tiên Hiện giờ Lệ vương đây là muốn cho thấy hắn lập trường sao Đừng nói là Nguyễn Húc Ở trong lòng có so đo Mặt khác đại thần cũng đang âm thầm tính toán Hoàng thượng bọn họ đoàn người tới lại đi Lại đối trịnh Dục thịnh cách làm không có bất luận cái gì Phản ứng không Không đúng Còn có phản ứng Này phản ứng chính là làm hoàng thượng không lời nào để nói, chỉ có thể là nhận đồng trịnh Dục thịnh quyết định, rốt của kia ý chỉ là hoàng thượng ý tứ, mà trịnh Dục thịnh còn lại là ở hoàn toàn chấp hành thôi. Hoàng thượng một hồi đến hoàng cung, thẳng đến hoàng hậu bên kia mà đi, dọc theo đường đi, sắc mặt đều là mang theo nồng đậm tức giận. tới rồi hoàng hậu bên kia, trực tiếp đem thái giám cung nữ tất cả đều cấp đuổi đi ra ngoài. Hoàng hậu vừa thấy hoàng thượng phản ứng, nhìn không được bật cười, hỏi, làm sao vậy? Trịnh Dục thịnh ra hỏa kia quá đáng giận. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng mắng, liền biết lấy lòng hương. Vân, hoàng hậu vừa nghe, nhìn không được trắng hoàng thượng liếc mắt một cái, hắn không lấy lòng hương Vân. Ngươi muốn cho hắn lấy lòng ai đi? Chúng ta nữ nhi chính là cũng thích trịnh Dục thịnh. Chẳng lẽ ngươi muốn cho trịnh Dục thịnh thay lòng đổi ra, thích người khác? Hoàng hậu nói, làm hoàng thượng phẫn nộ ngọn lửa cứng lại, chậm rãi co rút lại thu nhỏ. Nhưng là, hoàng thượng trong lòng vẫn là đổ một hơi, ta nhìn đến hắn như vậy lấy lòng ta khuê nữ, ta liền không? Thoải mái, ở hoàng hậu trước mặt, hoàng thượng cũng chính là một người bình thường ra phu quân cùng với phụ thân. Luyến tiếc chính mình lớn lên nữ nhi xuất giá, đó là bình thường. Hắn đối chúng ta nữ nhi hảo, có cái gì không tốt? Hoàng hậu buồn cười hỏi, chúng ta nữ nhi mới trở về, chúng ta còn cũng chưa đoàn tụ đâu. Hoàng thượng càng muốn trong lòng càng là khó chịu. Chính mình nữ nhi nhiều năm như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, hắn còn không có hảo hảo đau đau nữ. Nhi, đã bị một đầu lang cấp theo dõi, hắn nếu có thể thoải mái mới là là, Trịnh Dục Thịnh cũng chưa nói lập tức liền đem chúng ta nữ nhi cấp cưới đi à. Hoàng hậu giờ khóc giờ cười nói. Được, này Hoàng thượng A là luyến tiếc nữ nhi. Đừng nói là trịnh Dục Thịnh như vậy yêu tú nam tử, liền tính là bầu trời thần tiên hà phàm A Hắn cũng chướng mắt. Bất quá cũng may Hoàng thượng này bất mãn cảm xúc là thật sự. Đảo cũng phương tiện bọn họ hiện giờ kế hoạch. Này trịnh Dục Thịnh hành. Động chính là cả triều văn võ tất cả đều xem ở trong mắt, căn bản là không cần cố ý đi điều tra. Thái hậu bên kia tự nhiên là đã biết tin tức. Thái hậu cười lớn, trong tay tu bổ hoa chi kéo đều lấy không xong. Bên cạnh tâm phúc cung nữ vội vàng đem kia kéo cấp cầm lại đây, sợ thương tới rồi thái hậu. Thái hậu ngồi xuống, như cũ là cười cái không ngừng. Quả nhiên là cha con thân tình A Hảo, hảo. Nhìn dáng vẻ hoàng hậu là đem lâm nhá nghiên sự tình nói cho cho hoàng thượng Nói cách khác Hoàng thượng như thế nào sẽ cùng trịnh Dục thịnh như vậy đối trọi gay gắt Thái hậu nương nương Nghe nói Bệ hạ hồi cung thời điểm Kia sắc mặt chính là thật không đẹp a. Cung nữ thấp giọng nói Nga Thái hậu nhìn về phía chính mình tâm phu Hỏi Hoàng thượng biểu hiện đến như vậy rõ ràng Kia thật không có chỉ là loáng thoáng có thể nhìn ra tới một chút. Tâm Phúc cung nữ nói, bệ hạ còn ở tận lực che giấu. Bất quá, cũng là bị thịnh dục thịnh tứ giận đến quá sức. Cung nữ thấp giọng nói, một người sinh khí cùng không tức giận biểu hiện vẫn là thực rõ ràng, liền tính là hoàng thượng nỗ lực muốn che giấu, nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút manh mối ấy. Tỷ Như hướng hoàng hậu bên kia đi bước chân nhanh rất nhiều. Còn có qua đường hoa viên thời điểm, liền kia nở rộ hoa chi đều không thèm để ý, lăng là cho thiếu chút nữa chạm vào đoạn. Vẫn là ở cuối cùng một khắc, Hoàng thượng mới tựa hồ phản ứng lại đây, làm bộ. Chính mình là đang suy nghĩ chuyện gì không có chú ý tới. Tuy nói Hoàng thượng đã ở cực lực che giấu, nhưng là hắn hành động vẫn là cùng ngày thường có rất nhỏ bất đồng. Cung nữ đem hoàng thượng đi hoàng hậu tẩm cung thượng một đường phát sinh chi tiết đều nói cho cho thái hậu lúc sau. Thái hậu như suy tư gì nở nụ cười, nói cho thế tử, làm lâm nhá nghiên nhiều quan tâm một chút nghèo khổ ba tánh, đặc biệt là bởi vì loại hoa màu mệt nhọc sinh bệnh nông dân. Là, cung nữ lên, tiếng, vội vàng đi xuống, đem tin tức truyền lại đến ngoài cung, cấp ngoài cung Nguyễn Húc đưa đi. Lâm Phu Nhân tự nhiên là thực mau nhận được tin tức, nghi nghĩ, đem Lâm Nhá Nghiên gọi vào chính mình trong viện, nói, hiện giờ có một việc, liền xem ngươi có nguyện ý hay không làm. Lâm Nhá Nghiên vừa nghe, trong lòng cười lạnh không thôi, nàng không muốn làm có thể chứ. Nàng hết thảy tất cả đều nằm giữ ở Lâm Phu Nhân trong tay, nàng có thể cự tuyệt sao, trong lòng hung hăng. Chào phúng Lâm Phu Nhân giảm mù sa mưa, nhưng là, Mặt ngoài Lâm Nhá Nghiên vẫn là tương đương ngoan ngoan nói, toàn bằng mẫu thân phân phó. Hiện giờ, Lý Hương Vân làm nông hộ nhóm đại lượng gieo trồng những cái đó không biết là gì đó đồ vật, chọc đến nông hộ nhóm tiếng oán than dậy đất. Mỗi ngày lao động thời gian dài hơn, không ít bá tánh thân mình đều ăn không tiêu. Ngươi nếu là muốn làm điểm sự tình gì, vãn hồi ngươi thanh danh nói, có thể đi thử xem. Lâm Nhá Nghiên Vừa nghe, trong lòng vui vẻ, bất quá, thực mau, nàng lại đem này vui sướng cấp sinh sôi đẻ ép trở về. Nàng hiện tại bất quá chính là một cái mạo danh thay thế, Lý Hương Vân mới là chính quy công chúa, nàng làm như vậy, đối nàng có chỗ tốt gì? Nghiên Nhi a, Lâm phu nhân than nhẹ một tiếng, dùng thật lâu đều không có dùng quá ôn nhu ngữ khí kêu. Này một tiếng chính là làm Lâm Nhã Nghiên đánh một cái dùng mình. Lâm Phu Nhân như vậy ôn nhu kêu nàng. Nàng tổng cảm thấy không có. Chuyện gì tốt? Ngươi biết lúc ấy ta vì cái gì muốn đem ngươi cấp mang về tới sao? Lâm Phu Nhân chậm gì gì hỏi. Lâm nhá nghiên nào biết đâu rằng à. Đặc biệt là hiện tại Lâm Phu Nhân thái độ thật sự là quá quỷ dị. Nàng chỉ có thể là mờ mịt lắc lắc đầu. Ta cùng Hoàng hậu có một ít tính. Kia đều là trước đây sự tình. Lâm phu nhân than nhẹ một tiếng, tựa hồ là không nghĩ để năm đó sự tình. Ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi đương hảo ngươi cái này công chúa, về sau khẳng. Định là sẽ bị hoàng hậu cấp nhận trở về. Lâm phu nhân nói, làm lâm Nhã nghiên kinh ngạc chừng lớn hai mắt, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ như vậy phát triển. Ta nữ nhi bởi vì hoàng hậu, lâm phu nhân câu nói kế tiếp cũng không có nói xong. Chỉ là hít sâu một hơi, tựa hồ là ở áp lực hà trong lòng nổi lên nồng đậm bi thương, dù sao, ta sẽ không làm hoàng hậu tìm được nàng nữ nhi. Ngươi hiện tại chính là hoàng hậu nữ nhi, về sau Tinh cung. Chúa, Lâm phu nhân từ ái cười nói, Lâm Nhã Nghiên hiện tại hồ đồ, Rõ ràng Lý Hương Vân mới là Đại Tinh công chúa, Lâm phu nhân không phải cùng Nguyên Húc hợp tác rồi sao? Muốn đem Lý Hương Vân Thanh danh cấp lộng hư Sau đó trả thù hoàng hậu Hiện tại Lâm Phu Nhân sửa chủ ý sao Lâm nhá nghiên về điểm này tiểu tâm tư Làm sao có thể giấu quá Lâm Phu Nhân đâu Lâm Phu Nhân than nhẹ một tiếng nói Ngay lúc đó tình huống Ngươi cũng gặp được Ta bị Nguyễn Húc uy hiếp Không Thể không tạm thời đồng ý đáp ứng hắn Nhưng là Ta sao có thể bị hắn vẫn luôn niết ở trong tay đâu Lâm Nhá Nghiên hoàn toàn hồ đồ, không biết Lâm Phu Nhân câu nào là thật câu nào là giả, nghe được nàng một trận một trận đau đầu. Muốn bại hoại Lý Hương Vân Thanh danh cũng không có bại hoại dớ, ngược lại làm ngươi, Lâm Phu Nhân như vậy vừa nói. Lâm Nhá Nghiên sắc mặt đổi đổi, chọc đến Lâm Phu Nhân chịu mến vỗ vỗ tay nàng, cười nói, chớ sợ chớ sợ, kia chuyện sẽ áp xuống, đi... Lâm Nhá Nghiên nghe xong Lâm Phu Nhân nói, sắc mặt không có chút nào hỏa hoãn, nếu là thật sự có thể áp xuống đi, nàng như thế nào sẽ thời gian dài như vậy đều không thể ra cửa. Nhìn thấy Lâm Nhá Nghiên không tin, Lâm Phu Nhân nở nụ cười, ngươi yên tâm đi, Hoàng hậu cùng Hoàng thượng sẽ cho ngươi làm chủ. A lúc này Lâm Nhá Nghiên thật là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn về phía Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc, Hoàng hậu đã biết ngươi là nàng nữ nhi. Nói vậy hiện tại Hoàng thượng cũng biết. Lâm nhá nghiên trong đầu ong một chút, giống như có sầm xét oanh quá dường như chỗ trống một mảnh. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ cùng Nguyễn Húc hợp tác sao? Kia bất quá là ngay lúc đó tình huống, không thể không tạm thời thỏa hiệp. Lâm phu nhân cười tủm tìm nói, còn thân mật kéo lại Lâm nhá nghiên tay vỗ vỗ. Ngươi về sau A, Khẳng định sẽ bị hoàng hậu nhận trở về Khi đó Ngươi chính là đại tinh tôn quý công chúa Về Sau Nương nhưng tất cả đều muốn dựa ngươi Lâm phu nhân từ ái tươi cười Lúc này ở lâm Nhã nghiên thoạt nhìn phía sau lưng Một trận một trận lạnh cả người Nổi ra gà đều mạo lên Nàng trước kia còn có khả năng ôm một tia ảo tưởng Làm thiên kim tiểu thư mộng đẹp Chính là Tới rồi hiện tại nàng cái gì đều không tin Lâm Phu Nhân sẽ thật sự vì nàng hảo sao? Như thế nào? Ngươi không tin ta? Lâm Phu Nhân như thế nào sẽ nhìn không ra tới Lâm Nhã Nghiên ý tưởng? Cười hỏi. Chỉ là này từ ái tươi cười, làm Lâm Nhã Nghiên cảm thấy sợn tóc gáy. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Ta còn trông cậy vào ngươi trở thành công chúa, chiếu cố ta đâu. Lâm Phu Nhân cười siết chặt Lâm Nhã Nghiên tay, bởi vì quá mức dùng sức. Làm lâm nhá nghiên ăn đau hít ngược một Hơi khí lạnh Lâm nhá nghiên giãy ruộm một chút Lại không có biện pháp tránh ra Như thế nào Chính ngươi bay lên chi đầu Về sau liền không nghĩ chiếu cố ta sao Lâm phu nhân để sát vào lâm nhá Nghiên Đáy mắt hiện lên lạnh băng ý cười Uy hiếp nói Nghiên nhi Ngươi cảm thấy như vậy hảo sao Nương Lâm nhá nghiên trong lòng sợ hãi Tổng cảm thấy Lâm phu nhân càng ngày càng nguy hiểm. Ngươi sẽ không như vậy vong ân phụ nghĩa đi. Lâm phu nhân tươi cười càng thêm lạnh băng. Nhớ kỹ, liền tính là về sau ngươi thành công chúa. Ngươi cũng muốn nghe ta. Lâm phu nhân lộ ra nàng giữ tợn bộ mặt. Lâm nhá nghiên ngược lại là yên tâm. Biết Lâm phu nhân mục đích, tổng so. Với kia loại cái gì cũng không biết hiếu thắng đến nhiều. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ giữ được ngươi. Lâm phu nhân đem nhẹ buông tay, ra bên ngoài đẩy, không hề chuẩn bị lâm nhá nghiên lảo đảo lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Được rồi, ngươi nhớ kỹ, hiện tại bên ngoài nông hộ đối lý hương vân càng là bất mãn, ngươi càng là phải hảo hảo biểu hiện, biểu hiện ra ngoài ngươi thiện lương cùng nhân từ, đã biết sao? Lâm phu nhân mệnh lệnh nói, là... Lâm nhá nghiên gật đầu đáp, Chờ tới rồi Lâm nhá nghiên rời đi Lâm phu nhân trên mặt lộ ra vặn vèo khoái ý tươi cười Cũng không biết nàng trong lòng ở tính toán cái gì giữ tợn đến khủng bố Lý Hương Vân cũng không biết nói an ninh hậu phủ đã xảy ra sự tình gì Nàng là ở nhà vô cùng cao hứng nấu cơm Sau đó, đồ ăn vừa mới bưng lên Trịnh Dục thịnh liền vào cửa Hắn vào cửa lúc sau chuyện thứ nhất Chính là vọt tới phòng bếp Ôm Lý Hương Vân ở nàng trên môi nhẹ mổ một chút Muốn chết ta Lý Hương Vân trong tay còn dơ mâm, cười duyên, ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng năng, trịnh Dục thịnh bàn tay to rũi ra, đem mâm cấp phóng tới bên cạnh, cười nói, ta hôm nay chính là làm một việc, ân, đem một người cấp hung hăng đánh một đốn, Lý Hương Vân gật đầu nói, lệ vương uy danh, ta chính là nghe nói, ngươi làm sao mà biết được, trịnh Dục thịnh kinh ngạc hỏi, húc xuân nói cho ta a. Lý Hương Vân cười nói, Bất quá, ta tưởng, liền tính là, Húc Xuân không nói cho ta, Chờ đến ta ra cửa thời điểm, Này kinh thành đầu đường cuối ngõ cũng đều tại đàm luận đại danh của ngươi, Có hay không cảm thấy ta đặc biệt uy phong, Trịnh Dục thịnh cười hì hì để sát vào Lý Hương Vân, Miệng thỏ lại gần, Chớp một chút đôi mắt, Đẩy mặt chờ mong hỏi, Có hay không khen thưởng, Có, Lý Hương Vân mỉm cười cúi đầu, Trịnh Dục Thịnh lập tức chờ mong lại đi phía trước thấu thấu, còn nhắm hai mắt lại, hắn sợ Hương Vân ngượng ngùng. Sau đó, trên môi liền đụng phải mềm mại xúc cảm, vui vẻ há mồm, đột nhiên phát hiện, có chút không đúng, không đợi phản ứng lại đây, Lý Hương Vân liền đem kia đồ vật nhét vào trong miệng của hắn, nghịch ngợm cười, ta làm tân ăn vặt, hương vị thế nào? Trịnh Dục Thịnh nháy mắt liền buồn bực, Ngươi cái thứ nhất nếm đến, Lý Hương Vân cố ý nghiêng đầu, hài hước cười hỏi, cái này khen thưởng như thế nào, miệng đầy ngọt thanh hương vị, làm trịnh Dục thịnh không biết nên nói cái gì, thành công, trêu chọc, người nào đó, Lý Hương Vân cười đến kia kêu một cái vui vẻ, trịnh Dục thịnh mày nhẹ trọn, trực tiếp cúi đầu, ngậm ở kia khai đến vui vẻ môi đỏ, làm nàng cũng cảm thụ một chút này ăn vặt ngọt thanh hương vị chờ đến trong lòng ngược nhân khí tức không xong, thân mình nóng lên lúc sau, Trịnh Dục Thịnh lúc này mới buông ra, thanh âm mang theo hoặc nhân khàn khàn, cười hỏi, có phúc cùng hưởng, cùng nhau nếm. Vô sỉ, Lý Hương Vân hờn dỗi một tiếng, dùng tay nhỏ đẩy đẩy hắn cường tráng ngực, "Mau đi đem đồ ăn đoan qua đi." Tuân lệnh. Trịnh Dục Thịnh bưng đồ ăn, cúi đầu Thân mật ở Lý Hương Vân nóng lên trên má nhẹ nhàng có một chút, lúc này mới cười đến thấy nha không thấy mắt bưng đồ ăn đi ra ngoài. Người này, Lý Hương Vân nhăn lại cái mũi, hử một tiếng, hử xong rồi, chính mình ngược lại là trước suy suy nở nụ cười. Nhìn một ngụm tiếp một ngụm đang ăn cơm đồ ăn trịnh Dục thịnh, Lý Hương Vân đáy mắt nổi lên nồng đập. Nhu tình mật ý, đã từng nàng ở kiếp trước thời điểm cũng hy vọng xa vời quá. Chính mình có thể có một cái ấm áp ra, không có khắc khẩu cùng các loại châm chọc người nhà, càng không có như vậy nhiều sốt ruột sự. Trong nhà có thể không giàu có, có thể vì sinh hoạt hối hả, mà về đến nhà thời điểm, đó là bọn họ mọi người càng trêu chọc, vui đùa, nhưng nhưng vẫn ở lẫn nhau cổ vũ, nâng đỡ một cái tràn ngập ấm áp địa phương, gọi là ra. Theo nàng lớn lên, dần dần minh bạch, kìa. Bất quả là nàng hy vọng xa vời, bởi vì tạo thành nhà nàng người cũng không có nghĩ tới thay đổi chính mình thậm chí là đều không muốn thu liếm chính mình tính tình. Một bên muốn từ đối phương nơi đó được đến bọn họ muốn được đến quan tâm cùng ái, một bên lại dốc hết sư lực đi bắt bẻ châm chọc đối phương. Nàng ở cái kia trong nhà trừ bỏ đầy đất lông gà rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì nàng muốn đồ vật, thậm chí cuối cùng cha mẹ nàng nhất trí nhận đồng. Nếu không, phải vì nàng, cái này ra đã sớm tan. Bọn họ chịu đựng lẫn nhau, chính là vì cho nàng một cái hoàn chỉnh ra. Thật là hảo vĩ đại cha mẹ chi ái. Trừ bỏ cảm thấy buồn cười ở ngoài, nàng chỉ cảm thấy châm trọc. Bọn họ bất quá là theo như nhu cầu lại lẫn nhau không cam lòng duy trì sinh hoạt. Cuối cùng còn phải vì chính bọn họ tìm một cái đường hoàng lý do. Cũng may. Nàng cuối cùng tránh thoát cái kia vũng bùn Làm sao vậy Ấm áp bàn tay to cầm nàng hơi hơi lạnh cả người tay Quan tâm lời nói đem nàng từ đã từng vũng bùn 5 tháng chung kéo lại Vừa nhấc mắt Đối thượng chính là hắn chậm rãi quan tâm cùng lo lắng biểu tình hai mắt Làm Lý Hương Vân gợi lên khóe môi Nhẹ nhàng ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái Lý Hương Vân cười nói Suy nghĩ ngươi Trịnh Dục thịnh hơi hơi nhướng mày Trong lòng biết vừa rồi nàng thực không vui, tuy nói không biết vì cái gì, nhưng là, hắn có thể cảm giác được đến nàng cảm xúc suy suốt. Ta suy nghĩ, may mắn gặp. Người ấy, cũng may mắn có cha mẹ, tuy rằng ta hiện tại không quá nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng là, ta cảm giác bọn họ đối ta thực hào. Lý Hương Vân nhấp môi cười nói, ta cảm thấy chính mình lão sao lão sao hạnh phúc. Ta cũng lão sao lão sao lão sao hạnh phúc, trịnh Dục thịnh cười thấu qua đi, ở Lý Hương Vân trên môi nhẹ mổ hai hạ, mặc kệ nàng trước kia trải qua qua cái gì, về sau cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Tới, ăn cơm, trịnh Dục thịnh gấp mới ôn. Nhu uy tới rồi Lý Hương Vân trong miệng, nhìn nàng mi mắt cong cong nhấm nuốt, hai má phỉnh phình, giống như sóc con dường như đáng yêu. Nhìn không được lộ ra si mê tươi cười tới, hắn tức phụ nhi thật là thấy thế nào đều đẹp, thấy thế nào đều xem không đủ. Ăn xong rồi cơm, hai người lúc này mới ngồi xuống nói chuyện phiếm. Nghe nói, người nào đó hôm nay tương đương uy phong. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn cái kia người nào đó. "Ân, phu quân của ngươi ta tương đương uy phong?" Trịnh Dục Thịnh gật đầu, tự động cường điệu một chút chính mình địa vị vấn đề. Theo sau lại bổ sung một câu Ta không phải cố ý chọc giận ta cha Chỉ là làm làm bộ dáng Cùng hắn đối trọi gay gắt mà thôi Ta cha Lý Hương Vân vô ngữ nhìn trịnh Dục thịnh Hắn khi nào bắt đầu kêu đến như vậy thuận miệng Không biết Hoàng thượng đã biết lúc sau Sẽ nghĩ như thế nào Ta tưởng Nguyễn Húc trở về lúc sau Hẳn là sẽ làm lâm phu nhân bọn họ ra tăng hành động Trịnh Dục Thịnh nghiêm trang tiếp tục đi xuống nói Liền cùng vừa rồi cái kia ấu trí tuyên cáo chính mình địa vị gia hỏa cũng không phải hắn, mà là có khác một thân giống nhau. Lý Hương Vân hơi hơi đỡ chán, nàng tổng cho rằng có thể gặp được trịnh Dục thịnh ra mặt giày điểm mâu chốt. Hiện giờ nàng mới biết được, người này là cỡ nào, thâm tàng bất lộ, A. Không sao, lâm phu nhân không phải cái gì vấn đề, hiện tại mâu chốt chính là xem thái hậu bên kia. Lý Hương Vân chẳng hề để ý nói. Nếu đã nhìn thấu lâm phu nhân át chủ bài, nàng thật đúng là không đem lâm phu nhân để vào mắt, kia không màng ngẫu nhiên chính là bọn họ cùng thái hậu nhất phái đối thượng, cho nhau cùng nhau lợi dụng quân cờ thôi. Bọn họ tranh đoạt là toàn bộ đại tinh, đều không phải là kia hậu trạch một tấc vuông chi gian. Yên tâm, mặt khác địa phương ta đều nhìn chầm chầm. Trịnh Dục Thịnh nói, có bất luận cái gì tin tức, lập tức liền sẽ chuyển đến. Sẽ không có nửa điểm chậm chế. Ấn. Lý Hương Vân gật gật đầu. Than nhẹ một tiếng. Lập tức muốn phát sinh sự tình tự nhiên là vô pháp tránh cho. Hiện giờ cũng chỉ có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Đem Thái Hậu kia phái chèn ép đi xuống một ít. Mới hảo phương tiện nàng về sau hành sự. Nói cách khác. Vô luận là lấy ra thứ gì tới. Cuối cùng đều có khả năng về Thái Hậu. Nếu muốn đem Đại Tinh phát triển hào liền phải trước đem quốc nội thế lực cấp tập trung lên, ít nhất, đừng làm một cái thái hậu luôn là như ư. Hổ rình mội nhìn chầm chầm kia ngôi vị hoàng đế. Còn đừng nói, trịnh Dục thịnh một lần trước mặt mọi người quất lúc sau, nông hộ đối với gieo trồng tân hoa màu thật là để bụng không ít, ít nhất nên tưới nước vẫn là sẽ đi hảo hảo đem tưới nước. Vốn dĩ kia đồ vật liền rất hảo gieo trồng, Lý Hương Vân cũng minh bạch, Đại gia là không có gặp qua loại đồ vật này, còn đều là ôm có hoài nghi thái độ. Đừng nói là thời đại này, chính là hiện đại, nếu là có cái cái gì tân đồ vật làm. Đại gia tiếp thu lên cũng là yêu cầu một cái quá trình. Chẳng qua, trong kinh thành có chút nông hộ vẫn là có chút không cam lòng. Rốt cuộc nhiều chiếu cố một ít mà, thật là mệt. a Bất quá, có lần trước cảnh cáo ở, ai cũng không dám lại lơi lòng. Không dám lơi lỏng, nhưng là, ngoài miệng vẫn là sẽ oán giật. Một ít nho nhỏ lời đồn đãi chính là ở dân gian bắt đầu khẩu khẩu tương truyền khai. Trịnh Dục Thịnh đây là liền hoàng thượng đều không sợ, có phải hay không đối cái kia vị. Chỉ có ý tứ A, ngắm lại trịnh Dục Thịnh nắm giữ binh quyền, thật sự có đoạt vị khả năng. Trước kia trịnh Dục Thịnh chính là không có cái kia tâm tư, nhưng là... Hiện tại tôi xem nói tựa hồ là động tâm, A. nói cách khác, vì sao trịnh rục thịnh như vậy cùng hoàng thượng đối trọi gay gắt, như vậy ngôn luận nhiều, khó tránh khỏi ba tánh tâm phù khí táo, một đám nhìn trong đất bởi vì khô hạn mà mọc không tốt hoa màu phạm sầu, đồng thời trong lòng càng là lo lắng này đại tinh muốn. Biến thiên, nhà bọn họ không lương, đại tinh lại loạn lên kia bọn họ nhật tử còn như thế nào quá A? Trong khoảng thời gian ngắn, đại tinh không ít địa phương bá tánh đều là nhân tâm hoảng sợ khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nhưng là, vô luận bọn họ như thế nào lo lắng cũng chỉ có thể là lo lắng. Nhưng việc này căn bản là không phải bọn họ có thể khống chế, chỉ có thể là nỗ lực loại hoa màu. Hy vọng có thể nhiều thu một chút lương thực, mặc kệ khi nào, ăn no mới là chính sự A. Kinh. Thành phụ cận nông hộ gần nhất nhật tử có chút hảo quá. Bởi vì, có người giúp đỡ bọn họ gánh nước tới, mọi người đều xếp thành hàng A, từ từ tới, không vội. Lâm nhá nghiên đứng ở phía trước, đối với chạy tơi nông dân kêu, đại gia nhìn thấy kia một lưu xe ngựa, thật là sắp cao hứng muốn chết. Từng bước từng bước tất cả đều chọn thùng, chờ tiếp thủy. Lâm tiểu thư, thật là thật cảm ơn ngài, nếu không phải ngài nghĩ vậy biện pháp ra người lại ra tiền này nông hộ nhật tử. Nhưng không dễ chịu lắm. Quản sự đối với Lâm Nhá Nghiên liên tục chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Này đại hạn thời tiết cũng không có cách nào ta bên này ra một chút người. Tốt xấu cũng là có thể giúp các ngươi một chút. Lâm Nhá Nghiên cười nói. Lâm Tiểu Thư, ngài điểm này nhi, chính là đã cứu chúng ta đại gia hỏa mệnh. Quản sự đầy mặt cảm kích nói. Đều là đại tinh người. Này khô hạn là đại tinh bá tánh cộng đồng tai nạn. Ta có năng lực, tự nhiên là có thể giúp một fan liền giúp một fan. Lâm Nhã Nghiên cười xua tay, tựa hồ không kể công. Về sau nếu là có khả năng nói, ta sẽ liên hệ những người khác, đại gia cùng nhau tới hỗ trợ. Lâm Nhá Nghiên nói, chính là làm quản sự kích động, còn có thể có những người khác cùng nhau. Đó là đương nhiên. Lâm Nhã Nghiên gật đầu, khẳng định nói, đại gia khẳng định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Kia thật là quá hảo thật tốt quá. Quản sự kích động nói, Bất quá, hắn cũng sẽ không vẫn luôn vây. Quanh lâm nhá nghiên chuyển, Rốt cuộc nam nữ có khác, Hắn nhưng không nghĩ chọc phải cái gì phiền toái. Hắn qua đi, Cùng nông hộ cùng nhau đem thủy cấp phân vận may đi. Lý Hương Vân chính là mang theo vài chiếc xe ngựa lại đây, Chuẩn bị không ít đại thùng gỗ, Đi bờ sông đem vận tải đường thủy lại đây. Kể từ đó nói, Những cái đó nông hộ liền không cần đi xa như vậy lộ không ngừng đi gánh nước. Lâm Nhá Nghiên hành động, chính là làm nông hộ nhóm mang ơn đội nghĩa, đồng thời. Lâm Nhá Nghiên trở về lúc sau, còn liên hợp mặt khác thế gia người, cùng nhau vì đại tinh bá tánh xuất lực. Như vậy việc thiện hoàng thượng tự nhiên là mạnh mẽ để sướng, nhanh chóng ở đại tinh thi hành mở ra. Đại tinh các nơi thế gia phú thương tự nhiên là có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Cùng nhau tới vượt qua khô hạn cửa ải khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu địa phương đều dựa vào gần con sông nguồn nước. Có chỉ có thể là tìm khe núi thủy, nước ngầm mặc kệ. Thế nào, đại tinh chưa bao giờ từng có vạn dân một lòng. Ngươi còn ngồi được A. Thẩm dụ phi ngậm chân gà. Một bên gặm một bên nhìn nghiêng lệch qua lạnh trên giường Lý Hương Vân. Ngươi biết bên ngoài người đều đang nói cái gì sao. Lâm Nhã nghiên là cứu thế Bồ Tát, Thuận tiện lại nói nói ta là cái tai họa. Lý Hương Vân nhướng mày cười hỏi, ngươi còn biết à? Thẩm dụ phi bất đắc gì nói, ngươi như thế nào một chút đều không lo lắng. Có cái gì hảo lo lắng, lúc này nên lo lắng người không phải ta. Lý Hương Vân chẳng hề để ý xua tay, đồng thời liếc xéo thẩm dụ phi liếc mắt một cái. Ta như thế nào không thấy ra tới ngươi lo lắng ý tứ đâu. Ăn chân gà ăn đến vui vẻ vô cùng. Còn không biết xấu hổ cùng nàng ở chỗ này trang lo lắng sốt ruột. Có điểm thành ý được không? Một chút đều không giống lo lắng nàng bộ ráng. Ngươi có cái gì hảo lo lắng? Thẩm dụ phi nói được chính là đúng lý hợp tình. Từ nhỏ ngươi làm chuyện gì đều như vậy có nắm chắc. Hiện giờ ngươi lại là học thành trở về. Không phải lợi hại hơn sao? Lý Hương vân đè đè chính mình cái chán, ở cân nhắc một vấn đề, lúc trước nàng rốt cuộc là thấy thế nào chung cái này nhị hóa, vì cái gì cảm thấy người này có thể bồi dưỡng ra tới vì nàng huynh trưởng sử dụng, tính, năm đó tuổi còn nhỏ, bên người lại không có gì nhưng dùng người, miên cưỡng tìm được một cái không có âm u tâm tư người, cũng không dễ dàng, người người đều an bài hảo sao, Lý Hương vân quyết, định vẫn là chú ý sự tình tiến triển đi. Yên tâm, tất cả đều an bài hảo. Thẩm dụ phi liệt miệng cười khai, Tuyệt đối sẽ không chậm chế ngươi sự tình. Bất quá à, hiện tại trịnh Dục thịnh ra hỏa kia lại làm tốt sự. Thẩm dụ phi nhắc tới trịnh Dục thịnh thời điểm, Nhìn không được nở nụ cười. Này tươi cười vừa thấy cũng đừng có thâm ý a Hắn làm cái gì? Lý Hương Vân có điểm tò mò hỏi. Hắn gần nhất không cùng nàng nói qua cái gì. Thời tiết nhiệt. Nàng cũng lười đến lên Phố Tự nhiên nghe không được thứ gì Húc Xuân cũng không có nói cho nàng Hẳn là không phải cùng lắm Thì sự tình đi Phái người đi tuần tra đâu Thẩm dụ phi cười nói Lúc trước những cái đó phụ trách gieo chồng quan viên Tất cả đều nhận được hắn thư từ Ân Phải nói là mệnh lệnh đi Ân Lý Hương Vân Kỳ quái nhìn thẩm dụ phi Cái gì mệnh lệnh Thẩm dụ phi cũng không bán cái nút, cười nói, thu hoạch không được có nửa điểm lơi lòng nếu là có người không hảo hảo gieo Chồng, bọn họ liền phải gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm? Lý Hương Vân đã nghĩ tới cái gì? Buồn cười hỏi, trịnh Dục thịnh tên kia ý tứ không phải là chém đầu đi. Là... Thẩm dụ phi cười đáp. Lý Hương Vân, làm sao vậy? Cái này đến phiên thẩm dụ phi kỳ quái. Ngươi cảm thấy trịnh Dục thịnh sẽ không làm như vậy Vì ngươi Hắn chính là cái gì đều dám làm a. Không phải Lý Hương vẫn ruôi tay một phách Chính mình cái chán Than nhẹ một tiếng Ta chính là cảm thấy Như vậy quá chiêu hận Này cửu hận giá trị kéo Thật sự là chuẩn CMNZ Sắc thật là rất chiêu hận Thẩm dụ phi gật đầu nói Hiện tại ở Đại Tinh 3 Tánh Trung Ngươi chính là hại nước hại dân hồng nhan họa thủy. Lý Hương Vân hơi hơi nhướng mày, ta thành họa thủy. Ân. Thẩm dụ phi tuy nói biết đây đều là Lý Hương Vân bọn họ kế hoạch, nhưng là ai bị như vậy hiểu lầm, nói như vậy, trong lòng đều sẽ biệt nữ, vội vàng khuyên nhủ, kỳ thật, ta như vậy cũng có thể thành. Hỏa thủy, bọn họ đây là cảm thấy ta đẹp sao? Lý Hương Vân vuốt chính mình gương mặt, đắc ý cười nói, Mau mau, đem gương cho ta, ta nhìn xem. Thẩm dụ phi một cái không ngồi ổn, thiếu chút nữa từ ghế trên trượt xuống dưới. Nàng chú ý trọng điểm có phải hay không có cái gì vấn đề. Chính ngươi trông như thế nào, chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Thẩm dụ phi cái chán gân xanh bạo khiêu chất vấn. Trong miệng là nói như vậy, nhưng là, thẩm dụ phi vẫn là đứng dậy đi bên cạnh. Lấy qua một mặt tiểu gương đồng, đưa cho Lý Hương Vân. Nhìn Lý Hương Vân tiếp nhận gương chiếu chiếu, lặp lại xem, thẩm dụ phi có chút vô ngữ, chính ngươi không chiếu quá gương à, thấy thế nào như vậy hiếm là dường như, ta không yêu chiếu gương. Lý Hương Vân thuận miệng nói, dù sao ngày thường rửa mặt chải đầu trang điểm có húc xuân, thẩm dụ phi buồn cười nói, ngươi khi còn nhỏ liền sẽ không, ta tưởng ngươi lúc ấy quá tiểu nhân nguyên nhân, hóa ra ngươi lớn như vậy vẫn. Luôn đều như vậy Có mấy cái cô nương ra không thích trang điểm Liền tính là thiên kim tiểu thư trong cung nữ tử có nha hoàn cung nữ hậu hạ Không có việc gì cũng sẽ chính mình chiếu chiếu gương nghĩ như thế nào trang điểm chính mình Cũng liền Lý Hương Vân cái này không thèm để ý Làm hắn hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không nữ nhân Hiện tại a Ta càng không thích chiếu gương Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng nói Khá xinh đẹp a Ngươi như thế nào không thích Chiếu gương, thẩm dụ phi kỳ quái hỏi, ta xem những cái đó cô nương ra đều thích trang điểm, không có việc gì liền Mỹ tư tư thí tân trang trang sức quần áo gì đó. Ngươi thử xem, bên người có một người nam nhân lớn lên như vậy yêu nghiệt, chính mình còn có chiếu gương hứng thú sao? Lý Hương Vân thở dài một tiếng nói, quá đả kích tự tin. Thẩm dụ phi dại ra nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, còn có cái này cách nói. Nhìn thấy Lý Hương Vân bên môi kia hài hước ý cười, thẩm dụ, phi lúc này mới hiểu được, ai có thể đả kích nàng tự tin, à, nàng căn bản chính là lười đến đi trang điểm đi, ngươi nhưng thật ra bớt lo, tất cả đều giao cho húc xuân, ngươi căn bản liền mặc kệ đúng không, thẩm dụ phi vô ngữ nhìn Lý Hương Vân, thật muốn hỏi hỏi nàng, nàng rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Như thế nào một chút đều không thích rửa mặt chải đầu trang điểm đâu. Húc Xuân so với ta sẽ lộc, ta chính mình còn lo lắng làm gì? Lý Hương Vân nhún vai buồn cười hỏi. Xem như ngươi lợi hại. Thẩm dụ phi khinh thường hừ một tiếng. Lý Hương Vân đôi mắt nhíu lại, trực tiếp dương giọng nói. Húc Xuân, những cái đó món kho không cần đóng gói. Thẩm dụ phi không mang theo. Là... Ở ngoài cửa Húc Xuân nghe được lúc sau. Lập tức đã, ta sai rồi Thẩm dụ phi không hề nguyên tắc lập tức thừa nhận sai lầm Ngươi đây là tươi mát tự nhiên, không làm ra vẻ Ân, Lý Hương Vân vừa lòng Thẩm dụ phi nghiến răng, ngươi như vậy uy hiếp người Thật sự, thực thắng chi không võ á Phải không, Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói Chính là ta chính là thích xem, ngươi trong lòng, hật chết ta Cố tình lại không thể không lấy lòng ta bộ dáng A. Ngươi cái biến thái. Thẩm dụ phi đỡ chán. Hắn suy nghĩ. Chính mình khi còn nhỏ rốt cuộc chiều cái gì phong. Vì cái gì sẽ bị Lý Hương Vân cấp lừa dối đi. Này thật là một cái. Bất quy lộ. A. Bước lên liền hồi không được đầu. Như thế nào? Không cao hứng. Không cao hứng có thể rời thuyền. A. Lý Hương Vân khoe khoang nhún vai. Không. Thẩm dụ phi, kêu rên. Vị này tráng sĩ, ngươi liền thu ta đi. Ta không thể không có ngươi làm ăn à. Lý Hương Vân nhướng mày, ngươi như vậy vô sỉ, thủ hà của ngươi biết không? Ít nhất so trịnh dục thịnh ra mặt mỏng nhiều. Thẩm dụ phi tỏ vẻ, có đối lập mới có thể thể hiện ra tới hắn là cỡ nào rụt rè. Lý Hương Vân cái chán hơi hơi chướng đau. Được rồi, ngươi có thể mang theo ăn lăn. Là... Vừa nghe đến có thể mang ăn đi Thẩm dụ phi lập tức nhảy dựng lên Vui vẻ nhảy đi ra ngoài Kia tiểu bóng dáng Bị con thỏ nhảy nhót còn muốn hăng hái Chọc đến Lý Hương Vân nhấp môi thấp thấp bật cười Có như vậy một cái kẻ dở hơi Thật là sinh hoạt không tịch mịch A Bất quá Nàng cái này hại nước hại dân hồng nhan họa thủy Có phải hay không hẳn là ra cửa đi bộ đi bộ đi Hảo cùng lâm Nhã nghiên đối lập một chút Nói như vậy Mới hảo phương tiện lộng xú chính mình thanh danh Làm hoàng thượng cùng trình Dục thịnh đối thượng Hảo như nguyên húc cùng thái hậu nguyện A Ngẩm đầu nhìn nhìn bên ngoài đại thái dương Lý hương vân lại hướng dâm mát Chỗ rụt rụt Vẫn là chờ thêm 2 ngày lại mát mẻ mát mẻ Lại ra cửa đi Ôi bức khó chịu Ân dù sao bên kia tín tức còn không có chuyển đến Vẫn là có thể chờ một chút Lý hương vân chờ một chút kết quả Đó chính là lâm nhá nghiên thanh danh càng ngày càng tốt. Ba tánh mới mặc kệ Lý trưởng Thịnh một nhà là chuyện như thế nào, bọn họ. Hiện tại liền biết, đúng là bởi vì lâm nhá nghiên hành động, làm nông hộ nhóm dùng thủy phương tiện rất nhiều. Tuy nói vẫn là rất mệt, nhưng là, có thể thiếu chạy hai tranh cũng hảo A. Đi ở bóng đêm hà trên đường, Lý Hương vân tả hữu nhìn nhìn, thấp giọng cảm thán, rốt cuộc là kinh thành. Căn bản là nhìn không ra tới có tình hình hạng hán cảm giác. Nếu là ở nông thôn nói, chỉ sợ trên đường đã sớm tiêu điều. Nhưng là, kinh thành bất đồng. Hoàng thất ở chỗ này, còn có hoan quý. Thế ra cũng ở nơi này, ai còn không có cái trang viên biệt viện, có cái gì yêu cầu, bên kia đều sẽ trước cung ứng bổn ra. Mới nói xong, tay đã bị trịnh dục thịnh cấp nắm lấy, hơi hơi dùng sức. Không tiếng động làm nàng yên tâm. Ở nhà thời điểm, Trịnh Dục Thịnh đã cùng nàng nói qua bên ngoài tình huống, tuy nói có tình hình hạn hán, nhưng là Hoàng thượng đã trước thời gian phòng bị, tánh Nhật Tử vẫn là quá đi xuống. Hơn nữa Lâm Nhã Nghiên việc thiện, làm bá tánh Nhật quá đến càng thoải mái có chút. Những lời này, bọn họ lén nói nói là được, Hiện giờ, bọn họ chính là làm sằng làm bậy người không tốt ở bên ngoài nói này đó, nếu muốn đem bên ngoài ác danh chứng thực, Lý Hương Vân đương nhiên là vui vui vẻ vẻ cùng trịnh Dục thịnh ăn nhậu chơi bời, kia kêu một cái vui vẻ, trước kia đều là Lâm Nhã Nghiên tới đổ nàng, hiện giờ, nàng chính là cô ý tuyển này phố chờ Lâm Nhá Nghiên, đương nhiên, này phố cũng không phải mỗi ngày Lâm Nhá Nghiên, trở về nhất định phải đi qua con đường kia, mà là ở con đường kia bên cạnh, Bọn họ này một đường đi tới, các loại ăn chơi đều không có buông tha, nghĩ đến, Lâm Nhã Nghiên đã sớm nhận được tiếng gió. Sau đó, không quá bao lâu thời gian, Lý Hương Vân liền nghe được phía trước ồn ào cảm kích thanh, "Đa tạ tiểu thư." Không ít người mồn năm miệng mười nói cảm tạ nói, chọc đến chung quanh bá tánh thăm dò hướng bên kia xem qua đi. "Ai, là Lâm tiểu thư a." Lâm tiểu thư mang theo người vận thủy đã trở lại. Nếu là không có lâm tiểu thư, trong đất hoa màu A, chính là liền phải hủy, hủy hoại A. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe mọi người đối lâm nhá nghiên một mảnh khen ngợi thanh, Lý Hương Vân nở nụ cười. Trịnh Dục thịnh bắt đầu còn lo lắng, nàng trong lòng sẽ khó chịu, rốt cuộc đỉnh một cái ác danh có mấy người có thể thở ở đâu. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy đến Lý Hương Vân cười đến vui vẻ, kia tươi cười chung không có chút nào gánh nặng. Không khó chịu, trình. Dục thịnh dùng chỉ có bọn họ hai người thanh âm thấp giọng hỏi nói. Lý Hương Vân lắc lắc đầu, mặc kệ nói như vậy, nàng hiện tại làm sự tình, xác thật là đôi ba tánh hảo. Mặc kệ là như thế nào bố cục, cùng thái hậu bọn họ có như thế nào tranh đấu gay gắt, ba tánh có thể có chỗ lợi sự tình, nàng chính là tương đương hoan nghênh. Lâm nhá nghiên sắc thật là làm được. Đừng động làm những việc này có phải hay không vì muốn công kích nàng. Bôi đen nàng, này đều không sao cả, trình. Dục thịnh lôi kéo Lý Hương Vân tay nhỏ, thân mật lại yêu thương nhéo nhéo, tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước liền tính là Lâm Nhã Nghiên cùng với cảm kích Lâm Nhá Nghiên người thì thế nào? Hắn ở Hương Vân bên người, ai đều đừng nghĩ xúc phạm tới nàng. Tỉ tỉ, Lâm Nhã Nghiên vừa chuyển đầu, ngoài ý muốn, phát hiện đi tới Lý Hương Vân cùng Trịnh Dục thịnh, cười nói tỷ tỷ cùng lệ vương tới nơi này là trời a. Lý Hương Vân nhẹ nhàng lời nói nói ra cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào đáp án, lại chính hợp Lâm Nhã nghiêm tâm ý. "Hảo a." Lý Hương Vân cái này trả lời thật là thật tốt quá. Hiện giờ nàng hiện tại thanh danh chính là tương đương cao, kinh thành bá tánh nhìn thấy nàng nhưng tất cả đều là mang theo cảm kích cười. cả kinh thành ở ngoài đại tinh bá tánh Cũng đều đã biết nàng nhân từ chi danh. Hiện giờ Lý Hương Vân cùng nàng đối thượng đó là không biết lượng sức. Nàng liền nghe Lâm Phu Nhân, hảo hảo làm chính mình. Thanh danh hảo lên, đến lúc đó, nàng liền có thể chính Đại Quang Minh Tiến Cung, trở thành Đại Tinh Công Chúa. Tới rồi lúc ấy, nàng cùng Hoàng Hậu nhiều thân cận thân cận nói không chừng còn có thể thoát khỏi Lâm Phu Nhân khống chế. Lâm Phu Nhân muốn khống chế nàng tới đến Vinh Hoa Phú Quý khẳng định là không thể tưởng được, nàng cũng có nàng kế hoạch. Lâm phu nhân A. đem nàng nghĩ đến quá đơn giản. Tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình, Lâm Nhã nghiên trong lòng chính. Là vạn phần đắc ý. Nàng vốn tưởng rằng đây là một cái từ cục, không thể tưởng được bị nàng thông minh cấp phá khai rồi. Không chỉ có phá khai rồi, lại còn có làm nàng nhân sinh càng tiến thêm một bước. An ninh hậu Phủ Thiên Kim, cùng đại tinh tôn quý công chúa có thể so sánh sao. Nàng về sau chính là cực kỳ tôn quý người đâu, nghĩ tới nơi này, đối với bôi đen Lý Hương Vân chuyện này Lâm Nhá Nghiên chính là càng thêm ra sức, tỉ tỉ thật là hảo nhá hứng A, Lâm Nhá Nghiên bất, động thanh sắc cười, làm các bá tánh nhìn xem, Lý Hương Vân rốt cuộc là cái người nào, đã chế thế này còn có nhàn tâm chạy đến bên ngoài tới chơi, Lâm Nhá Nghiên cười đến ôn oh nhu, lời này nói còn có chút hàm xúc đâu. Hiện giờ nàng chính là ôn nhu thiện lương, vì đại tinh Bá tánh suy nghĩ an ninh hậu phủ thiên kim đại tiểu thư, tự nhiên không thể vừa lên tới liền đối Lý Hương Vân ác ngữ chỉ trích, nàng muốn cho người chung quanh minh bạch, Lý Hương Vân là cái nhiều ác độc, người mà nàng mới là thiện lương nhất nhất vô tội tốt nhất người, kể từ đó nói, về sau nàng công chúa thân phận bị vạch trần, được đến tự nhiên là vạn dân ủng hộ. Bước lên kia tốn quý vị trí cũng là theo lý thường hẳn là Chạy đến bên ngoài tới chơi còn cần cái gì nhàn tâm không nhàn tâm Lý Hương Vân tự nhiên là bắt giữ tới rồi Lâm Nhá Nghiên lời nói cố ý bí mật mang theo chữ Nếu muốn dẫn đường Lâm Nhá Nghiên, nàng đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp Lâm Nhá Nghiên Ăn Xong rồi cơm không có chuyện gì ra tới đi bộ đi bộ không phải thực bình thường sao Lý Hương Vân kỳ quái hỏi Lâm Nhá Nghiên Tựa hồ cũng không có phát hiện Lâm Nhá Nghiên lời nói bấy dập dường như. Lâm Nhá Nghiên vừa nghe, trong lòng mừng thầm. Xem ra Lý Hương Vân tìm được rồi trịnh dục thịnh đương chỗ dựa lúc sau, liền thật sự cái gì đều không quan tâm. Như vậy vừa lúc, tỉ tỉ, ngươi biết bên ngoài hoa màu, Lâm Nhá Nghiên nói còn không có nói xong, liền nghe được Lý. Hương Vân vừa lòng gật đầu, những cái đó nông hộ không tồi. Nên hảo hảo chăm sóc hoa màu chăm sóc thực hảo Này liền đúng rồi sao Nên hảo hảo chiếu cố Rốt cuộc đó là bệ hạ hà, hà chỉ làm gieo chồng Vốn dĩ nghẹn một bụng chất vấn lời nói lâm nhá nghiên Thiếu chút nữa không bị lý hương vân lời này cấp sạc tử Một câu bệ hạ hà, hà chỉ Liền đem nàng chuẩn bị tốt chất vấn tất cả đều cấp đổ trở về Nàng hiện tại dám để cái kia tân tác vật không nên gieo chồng sao Kia nếu là nói Nói, không phải tương đương là nói bệ hạ có sai rồi sao? Nàng là muốn làm công chúa, cũng không phải muốn cùng hoàng thượng đối nghịch, hại chết chính mình. Tỷ tỷ, ngươi có biết hiện tại trong đất dùng thủy tương đương khó khăn? Lâm Nhá Nghiên chất vấn nói, Lý Hương Vân vừa nghe liền nở nụ cười, cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn Lâm Nhá Nghiên, toàn bộ đại tinh đừng nói là đại tinh, chính là mặt khác quốc gia đều khô hạ, ta sao có thể sẽ không biết? Loại này vấn đề Ngươi còn hỏi Ngươi đầu óc không thành vấn đề đi Lý Hương Vân thốt ra lời này ra tới Lâm Nhá Nghiên sắc mặt đột nhiên đại biến Theo sau vành mắt đỏ hồng Nhiễm nồng đậm ủy khuất Khó chịu nhìn Lý Hương Vân Tỉ tỉ biết rõ đại hạn Chẳng lẽ liền không biết làm điểm cái gì sao Lâm Nhá Nghiên đứng ở đại tinh bà tánh lập trường Đứng ở đạo đức điểm cao chất vấn Lý Hương Vân Vốn di Lâm Nhá Nghiên gần nhất danh vọng liền rất cao, nàng từ xuất hiện tại đây con phố thượng. Liền hấp dẫn không ít bá tánh, hơn nữa nhìn đến cùng Lâm Nhá Nghiên đối người trên là Lý Hương Vân còn có nàng sau lưng chỗ dựa trịnh Dục thịnh. Lúc này chính là làm bá tánh cầm lòng không đậu càng tụ càng nhiều. Trước một đoạn thời gian lệ vương trịnh Dục thịnh trước mặt mọi người quất một cái phản bác hắn nông dân, chuyện này chính là nhiều người tận mắt nhìn thấy. Đã sớm ở kinh thành cùng với phụ cận chuyển đến ồn nào huyên náo, huống chi, lúc ấy hoàng thượng cũng mang theo. Chúng thần cũng đuổi qua đi, lại bị trịnh Dục thịnh dăm ba câu đổ đến không lời nào để nói. Hơn nữa gần nhất kinh thành kia một ít đồn đãi suy đoán vây xem mọi người nhìn về phía trịnh Dục thịnh cùng Lý Hương Vân ánh mắt đã có chút không đúng rồi. Bọn họ trước kia là kính nể trịnh Dục thịnh, đó là bởi vì hắn ở chiến trường giết địch bảo vệ đại tinh Thái Bình. Nhưng, hắn nếu là tạo phản soán vị, kia ý tứ đã có thể hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là Lý Hương Vân người này, cuồng vọng tự đại, làm cho bọn họ phản cảm đến không được. Trước kia nếu là nói trịnh Dục thịnh vẫn là tốt, nhưng, từ hắn cùng Lý Hương Vân đi được gần lúc sau, tựa hồ cũng trở nên không thể nói lý. Nhận thấy được chung quanh người căm thù ánh mắt, trịnh Dục thịnh đôi mắt nhíu lại, Dường như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ sắc bén ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, cả kinh những cái đó vây xem người bay nhanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu tranh né, không dám lại đi xem Lý Hương Vân. Thật là đáng sợ, liền ở trịnh Dục thịnh ánh mắt đảo qua tới trong nháy mắt, phản phất là có một thanh sắc bén bảo kiếm, hướng bọn họ cổ yếu hại nhanh chóng xẹt qua, kia nháy mắt tiếp cận tử vong hít thở không thông cảm, làm mọi người trái tim hoảng sợ kinh hoàng. Nửa ngày cũng chưa hoan quá mức tới Trịnh Dục thịnh động tác còn có chung quanh người phản ứng Tự nhiên là bị Lý Hương Vân xem cái mãn nhãn Cười khe hơi hơi nhéo nhéo trịnh Dục thịnh bàn tay to Mang theo một Chút tiểu làm nũng Câu đến trịnh Dục thịnh tâm thẳng ngứa Thật hận không thể lập tức đem người cấp kéo vào chính mình trong lòng ngực Hung hăng thân cái đã ghiền Chẳng qua trường hợp không đúng Nghĩ đến đây Trịnh rục thịnh trên người hung ác nham hiểm hơi thở lại tăng thêm vài phần, cầm lòng không đầu phóng xuất ra tới thị huyết sát, ý ép tới mọi người trong lòng nặng chữ, hô hấp đều có chút khó khăn. Giản vân yên lặng cúi đầu, nhìn người chung quanh, bất đắc di dưới. Đáy lòng than nhẹ một tiếng, những người này thật là đủ dễ quên. Quang thấy được hiện giờ lâm nhá nghiên mang theo người đi dùng xe ngựa kéo thủy tới. Vấn đề là... Lâm Nhã Nghiên một ngày mới có thể kéo tới nhiều ít thủy, mặt khác thủy nhưng đều là khác hoan quý thế gia làm ra. Nói nữa, chủ ý này chính là Lâm Nhã Nghiên, vô tình, bên trong, nghe được nàng trong phủ một cái nhà hoàn nhắc mái được đến phương pháp. Cái này nha hoàn, chính là nhà hắn chủ tử người, chủ ý này cũng là... Lý cô nương nghĩ ra được, làm cái kia nhà hoàn tiết lộ cho Lâm Nhã Nghiên hảo sao... Nếu không phải vì làm Lâm Nhá Nghiên làm ra cái hảo thanh danh tới, chuyện như vậy luôn được đến Lâm Nhá Nghiên suốt đầu sao. Lấy lý cô nương năng lực, có bọn họ ra chủ tử phân phó đi xuống, hơn nữa vấn thiên các nhân mạch, làm tuyệt đối so với Lâm Nhá Nghiên còn muốn hảo. Lâm Nhá Nghiên thật đúng là cho rằng nàng chính mình có bản lĩnh. Lâm Nhá Nghiên kéo thủy lại đây chẳng qua là vì nàng. Chính mình thanh danh, Mà lý cô nương này một ván chính là chiếu cô quá nhiều đồ vật, tỉ như đoan vương bên kia liền đánh tìm thủy đào giếng danh nghĩa, càng thêm không kiêng nể gì các loại đào quảng sát đương nhiên đây cũng là tự cấp chính hắn đào hố tìm chết, giản vân thật là muốn đỡ ngạch, lý cô nương bất quá chính là động động miệng, liền đem ngàn dặm ở ngoài đoan vương cấp tính kế đến xoay quanh, hắn thật sự là không rõ, lâm nhá nghiên ở lý cô nương trước mặt có cái. Dì Hảo đắc ý, này không thể hiểu được cao cao tại thượng cảm giác về sự yêu việt là như thế nào tới. Ta làm còn chưa đủ sao? Lý Hương Vân buồn cười hỏi, máy gieo hạt cấy mà cơ không phải ta làm. Làm được món kho vận chuyển, còn có các nơi đậu hủ phường cung cấp công tác vị trí không đủ nhiều sao? Theo Lý Hương Vân nói, làm chung quanh vừa rồi đối nàng còn vạn phần cứu thị người có chút xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Xác thật! bởi vì món kho vận chuyển còn có các loại đánh tạp. Nguyên nhân, vấn thiên các đại lượng chiêu công, càng đừng nói ở đại tinh mọc lên như nấm đầu hủ phường, kia cũng là chiêu không ít người, cho phép trước chỉ có thể dựa trồng trọt ăn cơm nông hộ nhóm cung cấp càng nhiều có thể kiếm tiền chiêu số. Càng đừng nói bởi vì kia cấy mà cơ máy gieo hạt, làm chồng trọt thời điểm dùng ít sức không ít, hoa màu gieo trồng mặt xo so, di váng đều phải nhiều không ít,